t r ư ơ n g bảy trăm linh ba đường bộ t ĩ n h t r ư ơ n g bảy trăm linh ba đường bộ t ĩ n h làm như dừng lại ở nhân gian siêu p h à m tồn tại trần tử văn cùng hoàng sơ bình có thể nói chủ đề rất nhiều hai người cho tới đã khuya tục v à i c h é n t r à r i ê n g phần mình đều được ích lợi không nhỏ sư h i n h ta cho rằng địa tiên nhất mạch phúc địa h ó a tiếp đang nói trần tử văn trong lúc đó tiếng nói dừng lại nguyên thần cảnh báo nhưng này cảm giác nhất thiểm rồi biến mất phản p h ấ t ảo giác giống như không hề xuất hiện sư h i n h đã nhận ra sao cái gì tựa hồ có người muốn giết ta trần tử văn cười cười nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm như có điều suy nghĩ Càng trần h h chỗ. Nhân vương Phục Hy a n vương vông một a một thân một chương cung trong tử văn cảm nhận được uy hiếp biến mất không khỏi cười cười đối phương là ai trần tử văn lòng có suy đoán về phần tại sao muốn giết chính mình trần tử văn cũng đại khái minh bạch đem việc này ném chi sau đầu trần tử văn lại cùng hoàng sơ bình thảo luận trong chốc lát sau đó tạm làm cáo biệt hoàng sơ bình hóa phàm thế nhân gian dùng thân phận của lâm chính sinh hoạt trần tử văn lái xe đi đài truyền hình tìm tư đồ phân nhân xe lái vào đài truyền hình phụ cận bãi đỗ xe trần tử văn còn không c o xuống xe liền thấy được một đạo kỳ quái thân ảnh đó là một cái cách gan mặc giống như tây phương nhà ảo thuật trung niên nam tử dâu ca chê đôi mắt nhỏ kính đeo đỉnh đầu màu đen mũ hất lên màu đỏ sầm áo khoác ngoài một chiếc xe con đem chạy nhanh ra bãi đỗ xe kỳ quái nam tử đang muốn đi ngăn đón lại bị một cái tựa hồ uống say rượu nữ hải chặn đường đi tiên h sinh xin hỏi t o i l e t nữ hải muốn hỏi toa lét tại nơi nào lại nói đến một nửa trong dạ dày mùi rượu bay vọt tại trôi nôn mửa đi ra y phục của ta nam tử kinh hãi vội vàng phát y phục lại một tay lấy nữ hải đổ lên một bên thế nhưng mà y phục đã làm dơ tạm thời đã không có cách nào khôi phục sạch sẽ lúc này cái kia t chết bị nam tử nhìn chằm chằm vào xe lái đi nam tử không kịp ngăn trở lại bị say rượu nữ hải c n lên tiên sinh toa lét ở nơi nào tiểu thư ta không biết toa lét ở nơi nào ta nói ta không biết ở nơi nào nam tử bị say rượu nữ hải ôm nôn hôi chua vị sông đến hắn thẳng đáng ghét nhất thời dùng sức đem nữ hải đẩy ngã trên mặt đất hắn nhìn xem y phục lại tạm bẩn vừa tối đưa hắn đáng ghét được một chết không khỏi giận dữ giống nam tử trừng mắt nữ hải hé miệng một đôi thật dài cương thi răng lộ liêu đi ra nữ hải say đến lợi hại con mắt đều hiếp lại hoa chân múa tay vui sướng trên mặt đất trước tiên sinh t o a lét ở đâu bên cạnh a đang khi nói chuyện tay vừa nhấc vừa vặn đánh t r ú n g nam tử mặt trong lúc nhất thời nam tử kính mắt bị đánh lệnh ra trong miệng cương thi răng cũng bị đánh r ớ t trên mặt đất nguyên lai、like、là r ă n g giả k ì hì hì k ì hì hì người giả trang cương thi à. k ì hì hì nữ hải đứng không vững đ i ệ ngón tay nam tử không ngừng cười nói nghe thấy nữ hải tiếng cười nam tử sắc mặt triệt để thay đổi hắn đem trên mặt đất cương thi răng nhật lên theo như cãi lại ở bên trong vẻ mặt sát ý địa nhìn về phía nữ hải sau đó học cương thi giống như há to miệng đường b ù n tính trên xe trần tử văn trông thấy một màn này lập tức nhận ra đối phương ánh mắt rời về phía nữ hải trần tử văn nhớ lại một màn này cương ở bên trong cái này uống say nữ hải tên là mộng mộng ra ra đại hạ một thành viên đây là một cái phi thường hiếu thuận cần cụ chất phác n h i ệ tâm t nữ hải hắn sở dĩ xuất hiện tại đây là vì mẹ của nàng hoạn có lao niên s i n h ốc cả ngày xem tv không biết hắn cái này c o n cái vì vậy m n g m n g nghĩ ra một cái chú ý cái tia chính là tham gia đài truyền hình tổ chức một cái tuyển đẹp trận đấu hắn muốn cho mụ mụ tại trên tv đã gặp nàng do đó tỉnh lại mụ mụ đối với nàng trí nhớ bình tĩnh mà xem xét m ộ n g m ộ n g lớn lên không xấu nhưng là không tính là đ ẹ p mắt khi chất thập phần dáng vẻ quê mùa theo lý mà nói có lẽ không thông qua tiết mục tổ biển tuyển nhưng mà bởi vì h ư ớ n g phục sinh đúng tay đang âm thầm dùng cương thi năng lực cải biến người khác đối với m ộ n g m ộ n g nhận thức vì vậy m ộ n g m ộ n g lại thuận lợi thông qua tuyển bạn một đường quá quan trọng tướng đêm nay cũng là tới tham gia đài truyền hình ăn bài tuyển thanh tú tiểu thư tụ hội dùng cương bên trong đích nội dung cốt chuyện phát triển mậu, mậu say rượu bắt gặp đường một t n h thứ hai nguyên bản mục tiêu là đều là tuyển thanh tú tiểu thư kim vị Lai. bị mộng động h ủ kế hoạch cũng t r ọ c g i ậ n về sau đường b u ồ n t í n h vì vậy đem mộng động tàn nhẫn sát hại cũng đem thi thể ngụy trang thành bị cương thi giết chết bày thành thiếu nữ sám hối tư thế a rõ ràng đem t h ẳ n g quỷ không may mang theo trên người t r â n tử văn nhìn về phía mộng động tại thứ hai lưng cóm trong bao đeo phát hiện cái k i a hư hư thực thực như lai、like、t h ẳ n g quỷ không may không thể không nói cô bé này thật sự thiện lương dù cho biết đạo t h ẳ n g quỷ không may cũng đem đối phương trở thành bằng hưu đáng tiếc nguyên nhân chính là như thế đem chính mình hại chết thậm chí gián tiếp làm cho vương chân, chân đã mất đi phúc duyên cuối cùng nhất mất đi tính mạng trần tử văn ngồi trên xe lâm vào trầm tư nếu trước mắt cái này thằng quỷ không may thật là như lai truyền thế cái kia thần phải t r ă n g thật sự đã mất đi trí nhớ có hay không một loại khả năng như lai tại kế hoạch lấy cái gì trần tử văn hồi ước cương nội dung cốt truyện ở bên trong ngậm ngậm sau khi chết đã xảy ra một việc không lâu về sau ngậm ngậm mụ mụ bệnh nặng đem chết cầu thúc nghĩ tới một cái biện pháp có lẽ có thể cứu một cứu ngậm mẹ nhưng này loại biện pháp cần ngậm ngậm cái này quỷ hồn tiến vào âm phủ địa phủ đem một ít phúc khí mang cho mậm n i ệ nó hôn phách như vậy sẽ để cho câu hồn sứ giả cho rằng mậm mẹ dương thọ đã hết có thể sống lâu vài năm nhưng lại tại lần này tiến về trước âm phủ đang hành động. đã xảy ra rất nhiều biến cố cuối cùng vẫn là t h ằ n g quỷ không may xông vào địa phủ cùng câu hồn sứ giả s o l o mới khiến cho ngậu mẹ hồn phách trở về dân gian g t h ằ n g quỷ không may tất bị địa phủ giữ lại nơi này có vấn đề t r â n tử văn bằng đại ác ý phỏng đoán nếu đây là như lai tính toán như vậy thần chân thật mục đích rất có thể chỉ có một cái kia chính là tiến vào địa phủ tại sao phải lẻn vào địa phủ địa phủ trong có cái gì t r â n tử văn trầm âm có lẽ không phải địa phủ trong có cái gì mà là địa phủ c h u n g đã không có cái gì cương cùng cương thời gian tuyến nhất trí cương ở bên trong địa tạ vương chuyển thế thành mã tiệu hồ cho nên cương t r u n g đ ị a tạng vương đồng dạng không tại địa phủ căn cứ cương ước bên trong đích tin tức người sách bảo tồn tại đ ị a tạng vương nguyên thần ở bên trong địa tạng vương hình chuyển thế thành mã tiểu hồ mà đ ị a tạng vương nguyên thần giờ phút này đang bị phong ấn tại địa phủ bên trong bảo tồn tại địa tạng mật lệnh ở trong như lai mục tiêu sẽ là người sách sao t r â n tử văn đã đến hứng thú có lẽ có thể tiến về trước địa phủ nhìn xem t r â n tử văn ý niệm trong đầu cao h ứ n lúc gia gia đại hạ độ kia mã tiểu linh kim chính trung vương chân chân ba người nhìn xem một quả huyền q u a n kính vừa vặn nhìn thấy trong gương ngộng nguyên lai trong khoảng thời gian này kim chính trung phát hiện huấn g thiên hữu đủ loại dị t h ư ờ n g cùng vương chân chân thảo luận ở bên trong hắn suy đoán huấn g thiên hữu rất có thể bên ngoài rồi vì vậy đem một kiện pháp khí vòng cổ đưa cho huấn g thiên hữu dùng cái này đến dình coi đối phương nhưng ai biết huấn g thiên hữu tiện tay đem vòng cổ đưa cho mậu ộ n mậu ộ n đem vòng cổ tùy thân mang theo giờ phút này vừa lúc bị huyền quang kinh chiếu ra cảnh tượng m ậ n gặp ngộng nguy hiểm mã tiểu linh tại trong kính nhìn ra không đúng lập tức lại để cho vương chân, chân liên hệ huấn thiên hữu hắn tắc thì lái xe tiến đến tìm kiếm mậu kim chính trung thấy vậy cũng gấp đội vàng đội kịp thầy trò hai người nhanh chóng hướng b trong lúc nói chuyện với nhau mã tiểu linh t ả hữu nhìn quanh rất nhanh phát hiện cái k i ê m miếng rơi xuống trên mặt đất vàng cổ mộng mộng nhưng không thấy bóng dáng đừng nóng nổi đừng hoảng hốt húng thiên hữu đạo đồng thời giật giật cái mũi tựa hầu nghe thấy được cái gì quay người căn cứ mùi hướng một cái phương hướng đi đến mã tiểu linh cùng kim chính trung thấy vậy đội kịp ba người vượt qua bãi đỗ xe đi trong chốc lát đi tới một gian vê đốt cờ toàn nhà trước vê đốt cờ tòa n ẹ n ngoài có hai người đứng đấy một nam một nữ nam đem nữ vị mộng n g ộ n g húng thiên hữu bước nhanh đến phía trước phát hiện mộng n g ộ n g vô sự lập tức nhẹ nhàng thở ra phía sau mã tiểu linh thì tại trông thấy vị mộng n g ộ n g chính là cái kia nam từ lúc biểu lộ nhất biến lặng lẽ lui về sau sư phụ làm gì vậy kim chính trung v ẻ mặt khó hiểu hắn vượt qua mã tiểu linh trông thấy vị mộng n g ộ n g trần tử văn t r ứ n g to mắt thần tiên a sư phụ cái kia thần tiên thần cái đầu của ngươi mã tiểu linh mắng hắn bị gọi phá thân hình gặp trần tử văn chống lại chỉ phải dừng lại ha ha Cái kim chính trung ngốc trệ hắn nhìn về phía trần tử văn ngươi không được đến làm cho sư phụ ngươi vịn ngộng ngộng đi nhà vệ sinh nữ trần tử văn lắp l ắ c đầu nói cứu ngộng trần tử văn đêm nay ý định tiến về trước địa phủ một chuyến không tâm tình hù dọa mã tiểu linh mã tiểu linh chương bảy trăm linh bốn địa tàng mật lệnh chương bảy trăm linh bốn địa tàng mật lệnh đem n g ọ n g ngộng giao cho mã t i ể u linh mấy người trần tử văn khoát tay h á o ly khai trần tử văn sau khi rời đi đường bổn t ị n h theo bãi đỗ xe cái nào đó nơi hẻo lánh tỉnh lại sờ lên cái ó c mới ý thức tới có người đem chính mình đánh n g ấ t xịu ai làm đường bổn t ị n h rất phẫn nộ hắn tinh thần không bình thường hoàn toàn đã quên chính mình không lâu ý định giết người một lòng chỉ nghĩ đến rõ ràng có người dám đánh chính mình cái cương thì thật sự không thể tha thứ đối với đường bổn t ị n h mà nói đêm nay không song thấu rồi kế hoạch bị đánh đoạn y phục bị lộ tạng bẩn người còn bị đánh mắt xịu lại để cho hắn nổi giận trong bụng không chỗ phát giống đường b ồ n tĩnh đứng dậy h é t lớn một tiếng cái này một giống tương lai đến bãi đỗ xe tìm xe tư đ ổ phấn nhân lại càng hoảng sợ bệnh tâm thần a tư đ ổ phấn nhân mắng h ạ n tại gặp được vương chân chân t r ư ớ c là cái chính cống nát người tính tình kém đến đến rất cách thật xa nghe thấy được đường b ồ n tĩnh trên người rượu mùi rúi lớn tiếng nói cút xa một chút chết tự quỷ đường b ồ n tĩnh chừng hướng tư đ ổ phấn nhân ngọn đèn hôn ă m xuống thứ hai cái k i a cùng c ả rủ ổ giả mà mổ tổ cơ hổ giống như lúc tướng mạo khơi gợi lên đường bổn tĩnh đã lâu tràn cảnh đường bổn tĩnh như hết sanh đồng dạng hướng tư đồ phấn nhân nào tới nam rãnh n g ư ơ i là cậu tư đồ phấn nhân thiếu chút nữa bị càn đến tức g i ậ n đến một cước đem đường b ồ n t ĩ n h gạt ngã trên mặt đất xông đi lên đối với hắn quyền đấm cước đá bắt đầu ta là cương thi ta không bao giờ nữa sẽ bị ngươi khi dễ ta cho ngươi cương thi ta cho ngươi cương thi ta cho ngươi biến cương thi trần tử văn không biết hai người ở giữa sự t ì n h cáo biệt huống thiên hữu mấy người về sau vốn là dùng thần thức quét l ư ớ t tư đồ phấn nhân một lần gặp hắn trong đầu khối h u vẫn còn phát dụng đơn giản làm cái đ i chép sau đó đ ộ n thổ thâm nhập dưới đất đem làm cảm giác đến âm dương chỗ giao giới thân như ảo ảnh đột phá bình chướng một lần hành động tiến vào âm phủ âm phủ không chỗ nào không có chống vắng bao la tại đây cảm giác cùng dương gian khác nhau rất lớn cùng trong vũ trụ cái loại nẩy chân không cũng bất đồng âm phủ phản phất cùng dương gian cùng tồn tại lại coi như đem dương gian ba lô bao k h ỏ a âm dương tầm đó cũng không phải là đối lập không phải chính vật chất cùng phản vật chất cái loại nẩy quan hệ ngược lại có điểm giống ám vật chất cảm giác c h â n tử văn quan sát một hồi lâu vô giới yêu đồng tử trong tầm mắt vô số âm khí lộn xộn địa quấn động có chút hình thành hình rồng ghé qua tại bốn phương tám hướng theo một chỗ biến mất lại từ một chỗ khác xuất hiện vô tận hoang vu ở bên trong có vài tòa thành chỉ phảng phất nhân gian khói lửa đứng sừng sững trần tử văn dưới chân là được một tòa người là người nào lại dám xông vào âm phủ địa phủ một người mặc câu p h ụ công thần xuất hiện hướng trần tử văn quát lớn bất quá hắn không có động thủ thần sắc thập phần cảnh giác h i ệ n nhiên nhìn ra trần tử văn cũng không phải là cô hồn g i á quỷ. thời đại tại tiến bộ âm phủ đã ở làm xây dựng cơ bản âm thần đều thay đổi hiện đại cách ăn mặc có lẽ tiếp qua vài chục năm muốn làm cái gì âm phủ một trăm linh một trần tử văn chấp tay ta đến tìm địa tạ vương bồ tát phiền t h á i thông báo một chút âm thần lắc đầu địa tạ vương có việc ra ngoài. n g ư ơ i hôm nào lại đến trần tử văn nghĩ nghĩ móc ra một điệt âm sao âm thần nhãn rác run dậy c ự thu những này l a o bản minh tệ như thế nào ngại tiền thiểu trần tử văn ngữ khí không tốt bắt đầu âm thần thần sắc xếp chặt cũng may một đám âu phục âm thần kịp thời đổi tới nay mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra chuyện gì xảy ra có âm thần hỏi trước khi cái tia âm thần thủ chỉ trần tử văn lớn tiếng nói người này tự tiện xông vào địa phủ chúng ta nhanh chóng đưa hắn cầm xuống lời vừa nói ra một đám âm thần trong nháy mắt bị thi khí hóa thủ toàn bộ đẻ xuống đất thả ta ra ngươi có biết hay không chúng ta là địa phủ công chức tử thần tập kích thần tội thêm nhất đẳng người dám đánh chết thần vị tiên sinh này người còn trẻ dương thọ đã hết ngàn vạn không phải đi thượng phạm tội con đường một đám âm thần bảy mồm tám lơi mà thảo luận điệu kêu gọi l ầ u hàng trần tử văn không để ý đến quay đầu nhìn về phía một cái phương vị cái kia phương vị một đạo thân ảnh xuất hiện địa tàng đại lý người này hung thân á c sát tội ác ngập trời tội ác tài trời nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện một đám âm thần hét lớn nhưng lời còn chưa dứt liền bị cái kia địa tàng đại lý ngăn lại thái ất thượng nhân trần tử văn nhận ra người thái ất thượng nhân trông thấy trần tử văn gật đầu cười cười trần đạo h ư u đã lâu không gặp trần tử văn bung ô ra đám kia âm thần tò h mò dò xét thái ất thượng nhân tam hồn hợp nhất về sau thái ất thượng nhân ẩn vào địa phủ không nghĩ tới hôm nay vừa thấy lại trở thành địa tàng đại lý nghĩ đến cương trung chết đi cầu thúc trở thành địa tàng đại lý trần tử văn có chút hiểu được dưới mắt địa tạng vương chuyển thế đầu thai thành mã tiểu hổ cầu thúc lại còn chưa chết cái này đoạn chỗ chống thời gian hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một cái địa tàng đại lý trần tử văn không biết nguyên bản cương bên trong đích địa phủ là như thế nào tình hình nhưng bởi vì chính mình khiến cho thái ớt thượng nhân tam hồn hợp nhất dùng quỷ tiên tri thân trở về vì vậy thái ớt thượng nhân liền bị địa tạng vương nhìn chúng kéo tráng đinh thượng nhân nhiều năm không thấy phong thái như trước trần tử văn cười nói thái ớt thượng nhân lắc đầu so ra kém trần đạo h i ế u hắn trong mắt ẩ n có sợ h a i thán phục c h i sắc không khỏi nhớ tới mấy lần cùng trần tử văn tiếp xúc lúc tràn cảnh không nghĩ tới năm đó cái kia hắn cũng không như thế nào để ý tà đạo tàn tu lại từng bước một phát triển đã đến hôm nay tình trạng này mà ngay cả hắn có địa tàng quyền đại lý có thể ở thân cũng không có cách nào xem t ấ u trong t h á n g c h ố c thái ất thượng nhân thậm chí cảm thấy được trần tử văn đã co vài phần cùng loại địa tạng vương vì thế trần tử văn nhìn thấy thái ất thượng nhân rất là khai mở tâm bởi vì cái gọi là người quen xử lý sự tình thái ất thượng nhân thiếu nợ chính mình một cái đại nhân quả một ít không quá phận thỉnh cầu đối phương sẽ không tự tuyệt cái kia chúng ta cáo lui một bên chúng âm thần gặp trần tử văn lại cùng địa tạng đại lý quen biết nguyên một đám hai mặt nhìn nhau coi chừng cáo lui thái ất thượng nhân p ấ t p h tay đồng thời đem trần tử văn đón vào minh trong phủ địa phủ biến hóa rất lớn kiến trúc hiện đại hóa trình độ rất cao trong điện lắp đặt thiết bị thoạt nhìn phi thường thời thượng còn có một loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác thái ớt thượng nhân cũng không có làm cho cái gì ăn t r i ê u đ á i trần tử văn hai người sau khi ngồi xuống hắn liền hỏi trần đạo hữu lần này tới cần làm chuyện gì trần tử văn nói thẳng có việc muốn cầu kiến địa tạ n g vương bồ tát thái ớt thượng nhân nghe vậy lắc đầu ngươi đi một chuyến buồng công rồi địa tạ n g vương không tại địa phủ thần trước khi đi mệnh ta làm địa tàng đại lý hôm nay đã có nhiều năm có thể ta rõ ràng có thể cảm ứng được địa tạ vương bồ tát còn đang địa phủ trần tử văn nói thái ớt thượng nhân nghe vậy bán tín bán nghi hắn nhìn xem trần tử văn do dự một lát sau nửa ngày nói địa tạ n g vương nguyên thần s ắ c thực tại địa phủ nhưng ta phong ấn tại địa tạng mật lệnh ở bên trong không phải địa tạ n g vương đích thân đến không cách nào bỏ niêm phong trần tử văn nghe vậy có chút kích động dùng cơ ư n g ước bên trong đích thuyết pháp thiên địa nhân tam thư mới được là sáng tạo cái thế giới này nguyên thủy mà cùng thiên thư vận mệnh đối ứng người sách cựu giấu ở địa tạ n g vương nguyên thần trung hôm nay địa tạ n g vương thần hình tách ra chân thân không tại địa phủ nếu có thể theo hắn nguyên thần trung hút ra thu hoạch người sách trần tử văn c ó thể nắm giữ cái thế giới này chính thức bí mật chương bảy trăm lẻ năm yêu hồi quy tuyến 705, yêu hồi quý thái r ư n g Yêu ớt thượng nhân thể nghe vậy nhìn nhìn trần tử văn ngoài dự đoán mọi người địa tạng ứng địa tàng mật lệnh không phải địa tạng vương đích thân đến không thể bỏ niêm phong thái ớt thượng nhân đối với trần tử văn đạo nói xong bấm véo một cái pháp quyết ngón tay phía trước pháp lực phong thích địa tàng đại lý quan thái ớt khẩn cầu mở ra địa tàng mật lệnh nói xong phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắt vòng xoáy cái này là địa tạng mật lệnh cũng là địa tạng vương nguyên thần thái ớt thượng nhân đối với trần tử văn nói trần tử văn nhìn xem b ạ c h sắc vòng xoáy cảm nhận được một cổ bảng bạc sức mạnh to lớn chất chứa trong đó đây thật là địa tạng vương nguyên thần bất đồng chính là địa tạng vương nguyên thần phía trên có một đạo địa tạng mật lệnh phong ấn đạo này phong ấn giống vậy mật mạc hóa hơn nữa là vân tay hoặc bộ mặt thức đó khác loại chỉ có đem làm địa tạng vương đích thân đến mới có thể đem hắn mở ra đương nhiên đây là thái ớt thượng nhân thuyết pháp trần tử văn không tin có n ệ không mở đích hóa đồng dạng không tin có phá không mở đích phong ấn nếu quả thật phá gặp thái ất thượng nhân đứng ở một bên trần tử văn tiến lên đem tay đ ẻ hướng địa tàng mật lệnh b à n h trần tử văn toàn thân chấn động lui về phía sau một bước hào cương phong ấn trần tử văn sợ hãi t h á n phục cái này địa tàng mật lệnh cùng địa phụ chặt chẽ tương liên hoàn toàn phong ấn lấy địa tạ n g vương nguyên thần không phải địa tạ n g vương bản thân đến đây đều sẽ bị địa phụ không gian chi lực bài xích vừa rồi nhìn như nhẹ nhàng nhấn một cái kỳ thực điều động trần tử văn trong cơ thể toàn bộ hết sắc khí kết quả lại không có thể dung chuyển phong ấn mảy may dù là trần tử văn điều động trong cơ thể toàn bộ lực lượng kết quả cũng sẽ không thay đổi địa tàng mật lệnh phong ấn sau lưng là cả âm phủ địa phủ lực lượng gia trì muốn cưỡng ép phá vỡ đạo này phong ấn không khác cưỡng ép phá hư âm phủ địa phủ chỉ sợ địa tạng vương bản thân phòng ngự cũng xa xa không kịp đạo này phong ấn trần tử văn chưa viên mãn thầm nghĩ dù cho bản thân thành thần phi thi chi lực đến phi thi phía trên hơn phân nửa cũng không cách nào c ô n g phá địa tàng mật lệnh hơn nữa trần tử văn mơ hồ có thể phát giác được địa tàng mật lệnh chỉ là một đạo cửa phía sau cửa địa tạng vương nguyên thần cũng không phải không hề sức phản kháng từ vận cửa một khi mở ra cửa sau địa tạng vương nguyên thần sẽ k khó trách thái ớt thượng nhân hay hoặc là nói đ ị a t ạ n g vương có thể như thế yên tâm bất quá trần tử văn nhìn xem đ ị a t ạ n g mật lệnh âm thầm đem hắn cùng siêu cấp pháo điện tử so sánh dùng tốc độ tới gần tại á tốc độ ánh sáng siêu siêu pháo điện tử theo như cài đặt mang theo tịch tà chi lực nữ hoa thạch đầu đạn có lẽ có thể thử một lần nhưng cuối cùng nhất trần tử văn bỏ cuộc động tinh q u á lớn trần tử văn không có tuyệt đối nắm chắc loại sự tình này có mà lại chỉ có một lần cơ hội xuất thủ dưới mắt bản thân thực lực còn chưa đủ bỏ cuộc nếm thử trần tử văn vẻ mặt tiếp l ậ n như có như không ở giữa trần tử văn giống như có thể cảm giác đến địa tàng mật lệnh bên trong đích người sách cũng không biết là hay không bởi vì thanh đồng thần thụ cái này địa sách di thuế c h i cố bất quá có được địa sách di thuế có thể cảm ứng được người sách sao ô m loại này nghi hoặc cùng đáng tiếc trần tử văn cáo biệt thái ớt thượng nhân ly khai địa phủ phản hồi d ư ơ n gian g một đêm đi qua n g à y kế tiếp trần tử văn xuất hiện tại trần thị tập đoàn cảng thành phân công ty đại hạ tầng cao nhất giữa trưa không đến trần tử văn nên đón một vị khách nhân đường bộ tĩnh cùng bình thường bất đồng hôm nay đường bộ tĩnh mặt tím tím xanh, xanh một khối tím một khối trần tiên g sinh ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi đường bổn tĩnh nhìn thấy trần tử văn về sau lộ ra rất hưng phấn hắn không có quá để ý trên mặt miệng vết thương mà là vẻ mặt của nhiệt điệu móc ra một tấm hình chỉ vào trên tấm ảnh người đối với trần tử văn nói trần tiên sinh trên tấm ảnh người là ngươi đúng không hắn căn bản không phải da da của ngươi hay hoặc là nói ngươi chính là ngươi da da trần tử văn nhìn nhìn ảnh chụp Hoàn trần o à n chính xác, t ê n ảnh người tấm t là, r tử văn n g lập tức bỏ ngay đường bổn tĩnh m n t người sau đó nói ta nói là ta cũng là cương thi không ngươi không phải cương thi ngươi là bệnh tâm thần trần tử văn thầm nghĩ nhìn về phía đường bổn tĩnh trần tử văn nhớ tới cương chung đối với cái này người giới thiệu đường bổn tĩnh là cả dù ổ dạ mà mộ tổ ngoại tôn bởi vì c ả dù ổ dạ mạ mộ tổ một lòng muốn đem đường b u ồ n tĩnh bồi dưỡng thành cái khác chính mình vì vậy tại đường b u ồ n tĩnh nối khố tửu đối với hắn như ma quỷ huấn luyện thậm chí không thuộc mình tra tấn đường b u ồ n tĩnh cơ hồ bị dạy vò đến sắp chết đi đối với nhân sinh hoàn toàn đã mất đi hy vọng còn có một ngày biến thành cương thi hướng quốc hoa xuất hiện hướng quốc hoa đã tìm được c ả dù ổ dạ mạ mộ tổ đợi đến lúc hướng quốc hoa ly khai c ả dù ô dạ mạ mộ tổ chết rồi con nhỏ đường bổn tĩnh vụng trộm nhìn thấy một màn này cũng nhìn thấy h ư ớ n quốc hoa cương thi hình thái nhưng đối với đường bổn tĩnh mà nói ông ngoại chết đi phảng phất là đối với hắn cứ giết chết huống quốc hoa tại đường b u ồ n tĩnh trong nội tâm trở thành thiên thần sứ giả cương thi từ nay về sau tại đường b u ồ n tĩnh trong nội tâm trí cao v ô thượng huống hồ quốc hoa một ít lời lại để cho đường b u ồ n tĩnh nghĩ lầm mình cũng là cương thi vì vậy những năm gần đây này giả trang cương thi xem cương thi phim nhựa thu thập linh dị c h i vật tìm những cái kia hư hư thực thực cương thi đồng loại đây là một cái người đáng thương cũng là một cái người đáng chết đương nhiên c h â n tử văn đồng ý gặp đường bổn tĩnh chỉ là bởi vì đối phương tương lai hội sinh ra một cái khắc tinh truyền thống cương thi cùng cương thi như đạn sinh ra con nối dõi Tiểu cho ư ơ n g t i nhiên là cương Thi Thi sinh tất Cương Vương, bản cổ Cương thi như là cổ c ra n nối dối, tắc hội sinh ra, khắc Tinh. Khắc tinh lớn, lớn dõi, hội lợi hại, tiềm tắc thỉ rất rất Khắc Khắc lực ra, đến lại để cho t r ầ ngày Tử Văn n do dự phải chăng muốn cho khắc Tinh sinh ra đến.、Cho、đến n cho Khắc Cho ra g nay trần tử văn sớm đã không quan tâm cương ước nội dung cốt chuyện bị phá hư vì vậy nghĩ nhìn nhìn thật sự xem đường bổn tĩnh không vừa mắt liền thở dài một tiếng quả nhiên bị ngươi đã nhìn ra ta chính là cương thi đường bổn tĩnh nghe vậy lại hỉ hắn nhìn xem trần tử văn muốn nói cái gì lại cảm thấy còn có lẽ nghiệm chứng một chút vì vậy đột nhiên không biết từ nơi này móc ra một chuỗi tỏi lại móc ra một ít thập tự giá các loại thứ đồ vật d ơ lên trần tử văn trước mặt những vật này đối với ta vô dụng trần tử văn nói đường bổn t ĩ n h lập tức vẻ mặt k í n h sợ trần tử văn ha to miệng thi khí hóa cương thi rằng đường bổn t ĩ n h càng là mặt mũi tràn đầy của nhiệt muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao trần tử văn nhìn về phía đường bổn t ĩ n h thứ hai điên cuồng gật đầu trần tử văn một tiếng thở dài kỳ thật ta là tần thủy hoàng một năm kia từ phút thuận miệng biên cái cố sự gặp đường bổn tính nghe được so học sinh tiểu học đều chăm chú trần tử văn vì vậy nói muốn biết ngươi vì cái gì còn chưa trở thành chính thức cương thi sao ta chính là cương thi a đường bổn tĩnh phản bác trần tử văn lắc đầu ngươi thật sự là cương thi nhưng ngươi là một cái còn không có hoàn toàn biến thành cương thi cương thi nói xong trần tử văn chỉ chỉ đường bổn tĩnh chính thức cương thi là sẽ không bị thương đường bổn tĩnh sờ sờ mặt sốt r u ộ t nói ta đây phải như thế nào mới có thể biến thành chính thức cương thi trần tử văn nhìn xem hắn cương thi nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành ngươi phải hiểu được vâng vâng đúng vâng vâng ngươi với tư cách người hết thảy ví dụ như tiền tài tài phú thân phận địa vị trần tử văn đạo ta sở dĩ có thể trở thành một cái chính thức cương thi c ũ n ta trở i về tìm người đem những số tiền kia toàn bộ vứt bỏ đường bổn tĩnh lớn tiếng nói không cần làm phiền ta tìm người tới giúp ngươi t h ầ n tử văn nhiệt tâm nói đường bổn qua, tĩnh có chút hoài nghi ngươi ngươi sẽ không gạt ta a trần tử văn lộ liễu lộ thi rằng cương thi không lừa gạt cương thi đường b u ồ n tĩnh lập tức vẻ mặt cảm kích trần tử văn gật gật đầu yên tâm chỉ cần ngươi ngay ta bảy bảy bốn mươi chín ngày ở trong ngươi tất nhiên thành cương thi hai ngày sau trần thị tập đoàn tiếp nhận đường b u ồ n tĩnh toàn bộ t à i phú một cái tử đều không có lưu lại vài ngày sau ven đường nhiều ra một cái tên ăn mày cái này tên ăn mày có chút vui buồn thất thường đi đường lung la lung lay đi ngang qua đài truyền hình phụ cận bãi đỗ xe không nghĩ qua là đập lấy tan tầm tư đồ p h ấ n nhân đen xỉ thủ lớn đặt tại đối phương trên quần áo bốn t r ế t t tư đồ phân nhân giận dữ đại thấy rõ tên ăn mày bộ dáng tư đồ phân nhân càng là phẫn nộ x o n g đi lên đem hắn ép đến trên mặt đất không ngừng ẩu đả quyền đấm cước đá đường b u ồ n tĩnh bị đánh được con giúp ở địa ý thức mơ mơ màng màng nhưng không ai để ý tới hắn cái này tên ăn mày thàng đến một cái dễ nghe thanh âm vang lên kéo ra tư đ ổ phấn nhân đường b u ồ n tĩnh lúc này mới ngồi phịch ở trên mặt đất che bị thương mặt người không sao chớ dễ nghe thanh âm đi đến đến đây đường b u ồ n tĩnh ngầm đầu một cái quen thuộc đẹp mắt nữ nhân mặt xuất hiện tại trước mặt như mẹ của hắn lại giống như nối khô cứu hắn thiên thần sứ giả thiên thần sứ giả đường bổn tĩnh lắc đầu thiên thần sứ giả ta không phải thiên thần sứ giả ta gọi kim kim vị lai đường bổn tĩnh nghe t h ế cái danh tự ý thức thanh tình chút ít hắn nhìn kỹ hướng nữ hải quả nhiên gặp được trước đó vài ngày hắn một mực đang tìm kiếm kim vị lai kim vị lai từng có một lần đại nạn không chết kinh nghiệm thậm chí bộ dáng cùng hắn mụ mụ mị i ỉ dạ m à mộ tổ giống như lúc hôm nay càng là lại cứu hắn kim vị lai nhất định là cương thi kim vị lai nhất định cũng là cương thi đường bổn tĩnh giữ vững tinh thần bày ra tự nhận là đẹp trai nhất tư thế dùng ngón tay chỉ chính mình lộ ra mịp cười hướng kim vị lai nói ngươi không biết là chúng ta là đồng loại sao kim vị lai chừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía đường bổn tĩnh ý của ngươi là nói, chương bảy trăm linh sáu giết mã đặc biệt tổ hai người chương bảy trăm linh sáu giết mã đặc biệt tổ hai người bàn cổ thánh địa từng đạo thân ảnh tụ cùng một chỗ nhân g i a n truyền đến tin tức khẩn cấp kế hoạch xuất hiện chuyện xấu một số mục tiêu đã có khác mục tiêu thánh kinh mật mã tạm thời chưa có vấn đề bình thường chương trình gặp xâm lấn xuất hiện sai lầm phương nào nhúng tay tạm thời không rõ mục tiêu suy yếu phải trăng kế hoạch cưỡng ép bắt không thể phật môn kế hoạch hàng linh tiến triển như thế nào còn đang toàn lực chuẩn bị ở bên trong nhưng m u ộ n chúng ta một bước k h á t phương còn lại không đáng để lo ạ mòn cũng đã chậm mấy bước ạ nụ bị thần cách còn đang trong thời gian ngắn không cần cân nhắc thần một số kế hoạch gậy ông đập lương ông duy trì không thay đổi nhằm vào chuyện xấu chế định số hai đồ dự bị kế hoạch đoạt xá giao chỉ tại kế hoạch sớm lập tức khởi nắm giữ địa sách cần bao lâu ba trăm tiên t ố t trong vòng một năm luyện hóa địa sách theo kế hoạch một lần nữa hạ phạm vâng bị gọi là giao chỉ thân ảnh có chút ngầm đầu biểu lộ mỉm cười lộ ra một trường cùng quan t h ê âm đồng dạ n g mặt nhân gian càng thanh đầu đường trần tử văn khép lại một đài mới n h ấ t khoa học kỹ thuật máy tính bút ký bản theo một nhà quán cà phê đi tới thay đổi cái này rất nhiều địa phương hay là dẫn không xuất ra xạ đạ cổ xem ra ta không phải xạ đạ cổ người hữu duyên trần tử văn cảm thán những ngày này thế giới các nơi đã chết tại thần bí hẹp xẹp nhân số càng ngày càng nhiều hung thủ đó là sống động t ạ i internet thượng nữ quỷ xạ đạ cổ đáng tiếc trần tử văn chịu đựng đầu năm nay lưới rách nhanh chóng lên mạng lướt sóng vài ngày cũng không thể gặp được chỉ có thể bất đắc dĩ vương tha cho ủy tuy nhiên xem mặt nhưng trần tử văn tự hỏi so kim chính c h u n g đẹp mắt chỉ có thể nói xạ đạ cổ khẩu vị đặc biệt tay run lên bút ký bản biến mất không thấy gì nữa trần tử văn bước chậm đầu đường đi ngang qua một nhà cửa hàng trần tử văn trông thấy ra ra đại hạ mộng mộng tại bên ngoài trào hàng thương phẩm đối phương không nhận ra trần tử văn trước đó lần thứ nhất mộng mộng uống say rồi sau khi tỉnh lại hoàn toàn nhỏ nhặt hắn hay là theo mã tiểu linh huống thiên hữu trong miệng đã được biết đến đêm hôm đó chuyện phát sinh trong nội tâm hối hận tiếc không thôi thế không bao giờ nữa đụng rượu rồi đương nhiên tự nhiên cũng không nhớ rõ trần tử văn trần tử văn không có ở ý ánh mắt có chút thượng dơ lên đi ngang qua mậu mậu bên người đem hắn nhẹ nhàng hướng một bên kéo đông một cái không rổ rơi xuống đúng lúc nện chúng ở m n g m n g trước khi đứng địa phương a cảm ơn cảm ơn m n g m n g lại càng hoảng sợ phát hiện rơi xuống tại địa r ổ về sau lập tức hướng kéo hắn một tay trần tử văn nói lời cảm t ạ trần tử văn cười cười không cần cảm ơn bất quá ta xem ngươi vận rủi quân thân sắp tới tốt nhất ít đi ra ngoài muốn rời xa cho ngươi tạo thành vận rủi đích căn nguyên nếu không ngươi có lo lắng tính mạng mậu rất là kinh ngạc hắn những ngày này v ậ n khí đặc biệt t r ê n h lệch trong nội tâm biết là bởi vì cùng thằng quỷ không may tiếp xúc qua nhiều lại không nghĩ rằng bị người xa lạ một lập tức đi ra cảm ơn ngươi à vị tiên sinh này ngươi thật lợi hại ta có một người bạn cũng nói như vậy trả lại cho ta nhất trương phủ để cho ta tùy thân mang theo ồ tiểu linh mậu mậu tính cách rất nhiệt tình đang cùng trần tử văn nói chuyện ánh mắt xéo qua trông thấy chính hướng bên này đi tới mã tiểu linh lúc này phất tay chào hỏi nói mã tiểu linh trông thấy mậu mậu vừa định lên tiếng liền nhìn thấy mậu người bên cạnh quay đầu lúc này biểu lộ cứng đờ vị tiên sinh này tiểu linh chính là ta nói cái vị kia bằng hữu tiểu linh à mậu ta, ta ngộng người, người kinh ngạc vội vàng lại là nói lời cảm tạ nói lời cảm tạ hết lại để cho trần tử văn trở đi hắn chạy tới một bên đi mua hoa quả đợi vật cảm tạ trần tử văn còn muốn thỉnh trần tử văn đi trong nhà ăn cơm trần tử văn không có ngăn lại vì vậy do hắn đi mã tiểu linh nhìn xem trần tử văn đầu ngón chân gậy gậy địa Đánh đòn phủ đầu nói, ngươi không phủ phải hay có cố ý trần i ngươi ế p cận mộng mộng. Ta cảnh cáo ngươi à, mộng ngộng? mộng Ta ấ t t đơn h u tử văn nhìn xem mã tiểu linh ngươi đã đáp ứng thỏa mãn ta một cái yêu cầu cái gì mã tiểu linh bay đầu x ô n g một bên xe t ê u to có hay không đạo đức công cộng tâm h loa theo như như vậy tiếng nổ có tin ta hay không h o ạ vẽ cái phủ nguyện rủa ngươi trần tử văn bắt lấy muốn chạy trốn mã tiểu linh yên tâm đi ta sẽ không đưa ra chân chơi năm loại này vô lệ yêu cầu mã tiểu linh càng thêm ra đầu run lên trần tử văn thấy nàng thật muốn chạy thoát vì vậy không hề trêu chọc hắn yên tâm đi hôm nay ta nhất tâm hướng đạo đối với nữ sắc không có hứng thú lời còn chưa dứt sau lưng đột nhiên một cái ngựa khí có chút trần trợ giọng nữ văn g lên tử tiểu trần tử văn biểu lộ n h ấ t biến cơ h ộ i trong nháy mắt trần tử văn thay đổi khuôn mặt là chân chính thay đổi khuôn mặt sau lưng nữ tử đi đến trước vẻ mặt kích động kéo qua trần tử văn đáng lợi thấy do trần tử văn tướng mạo lập tức xin lỗi nói thực xin lỗi thực xin lỗi không có ý tứ ta nhận lầm người hắn vừa nói xin lỗi một bên lôi kéo một đôi tuổi không lớn xong bảo thai tiểu nữ hải ly khai đại hắn đi xa trần tử văn nhẹ nhàng thở ra biến trở về nguyên la mã tiểu linh lộ ra như siêu tốc chuyện xấu t r u n g đứa bé kia giống như khinh thường cười hừ từ kiêu nhất tâm hướng đạo đối với nữ sắc không có hứng thú cặn bạ nam đàn ông v ụ lòng bộ tình bạc nghĩa nàng xem thấy trần tử văn mặc dù tốt kỳ trần tử văn như thế nào tại trong nháy mắt trở mặt nhưng liên tưởng đến tại anh quốc lâu đài cổ biến thành sở á i đờ man c h ẳ n g cảnh liền hoài nghi trần tử văn kỳ thật có được nào đó biến hóa thân thể dị năng nhưng cái này đều không trọng yếu quan trọng là hắn hôm nay đứng ở đạo đức chi cao lĩnh vực nhận rõ trần tử văn bộ mặt thật sự đối với cái này loại đùa bỡ nữ tính bộ tình bạc nghĩa cặn bã còn cần nói cái gì đạo đức cùng thành tín sao mã tiểu linh nhanh chóng quyết định chơi xấu đối với nát người g i ả n g thành tín vậy đối với người tốt nói cái gì đương nhiên nếu như yêu cầu không quá phận cũng có thể đáp ứng trần tử văn im lặng thế giới lớn như vậy như thế nào ở đâu đều có thể gặp được trước bạn gái chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cái trước bạn gái đều đặc biệt sao là cái nào đó trần tử văn làm nhiệt bất quá tuy nhiên vừa rồi nữ nhân kêu hoàn toàn chính xác cùng chính mình từng có một đoạn qua lại nhưng trần tử văn xác định chính mình không có để lại qua bất luận cái gì hậu đại cái kia hai cái tiểu nữ hải cũng chưa hẳn là nữ nhân kia con gái đại khái là thân thích hải tử nhìn xem mã tiểu linh trần tử văn rõ ràng cảm nhận được đối phương trong mắt khinh bỉ thực sự không có ở ý không có người có thể lại trần tử văn sổ sách đang muốn nói chuyện trần tử văn đông nhiên phát giác được cái gì đem ánh mắt nhìn về phía m ộ t phương m ậ n g ộ n g ly khai đi mua hoa quả đã ở cái hướng kia a một tiếng kêu sợ hãi m n g ngộng, mã tiểu linh biến sắc nghe ra là mậu mậu thanh âm lập tức hướng bên kia chạy tới trần tử văn nhìn xem mã tiểu linh chạy xa đứng tại nguyên chỗ không có động tác chỉ là một giây sau trần tử văn đột nhiên thân thủ lại một tay từ một bên không có một bóng người con đường chung ôm c h ầ m một cái nữ nhân bị trần tử văn ôm nữ nhân đúng là mộng mộng phía trước hai đạo thân ảnh xuất hiện trên đường phố nổi lên một trận gió một người bẹ bẹ cổ nghiêng đầu nhìn xem trần tử văn ha ha xem nhìn lầm rồi không nghĩ tới tại đây thậm chí có cao thủ bất quá lung tung đ h ú n g tay gặp người chết ta t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy chúng ta không giống với t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy chúng ta không giống với a thật đáng sợ trần tử văn ôm hôn mê m ộ mộng mà không biểu tình nói đối diện hai người không đối diện xuất hiện hai cái không phải người là hai cái cương thi nếu như trần tử văn nhớ rõ đúng vậy mà nói một cái là thử phúc một người khác là quả đen hai người này đều là nhị đại bản cổ cương thi trong đó cương bên trong đích xạ đạ cổ sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì quả đen muốn làm cái gì đại huyết chữ và chú nhìn nhìn trong ngực ngộng động trần tử văn cảm thấy đến ngạc nhiên chính mình vậy mà cứu được hắn mấy lần nữ nhân này bị thẳng quỷ không may ảnh hưởng trước đó lần thứ nhất không chết lần này lại bị cương thi nhìn chằm chằm vào đây là bị phán quyết tử hình sao trần tử văn nghĩ đến cái tia hư hư thực, thực như lai、like、thẳng quỷ không may nếu thật là đối phương gây nên chính mình tiên không cho nó thực hiện được hắn rất hung hăng càng u á y ừ ai đến ngươi mất đồ ăn tự nhiên ngươi tới có thể ta không nghĩ hấp nam nhân huyết giết chết ném đi cho chó ăn không được sao hai cái nhị đại cương thi phối hợp nói chuyện không có đem trần tử văn để vào mắt cuối cùng nhất một đầu màu vàng quạng lông từ phúc hướng trần tử văn ngoắc ngón tay nhiều người ở đây xen vào việc của người khác có gan đi theo ta đang khi nói chuyện hắn thân như quỷ mị lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại nguyên chỗ trần tử văn nhìn nhìn mặc kệ hội xa xa quạ đen không đi thấy như vậy một màn cười hắc, hắc. đồng thời vung tay lên một đạo năng lượng chấn động xuất hiện bao phủ ở trần tử văn cung từ phúc tốc độ hình cận chiến bất đ ộ n g quả đen là cái phát ra trần tử văn cảm nhận được truyền t ố n g chấn động cũng không phản kháng ôm n g ọ n g n g ọ n g trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ phu cận không người trải qua từ phúc b ẻ bẹ cổ dùng ngón tay chỉ trần tử văn sau đó dùng ngón tay cái tại chính mình trên cổ khoa tay múa trần dưới làm xong những n à y từ phúc thân hình nhoáng một cái lấy mắt thường ít có thể thấy được tốc độ biến mất tại nguyên chỗ nhanh chóng hướng trần tử văn vào tới、Phàng. một đạo thân ảnh bay ra đâm vào một mặt c h i n tường một đạo thân ảnh ngăn ở trần tử văn trước mặt mang một chân nhưng lại h ư ớ n g tiên hữu các ngươi là người nào h ư ớ n g tiên hữu nhìn xem từ phúc cùng quá đen con mắt có chút biến sắc ha ha tiểu côn trùng lại thêm một cái bị h ư ớ n g tiên hữu một c ư ớ c đạp bay từ phúc đứng người lên vô vô áo khoác bằng già, không có chút nào bị thương h ư ớ n g tiên hữu càng phát nghiêm túc đem ngậu ngậu cùng trần tử văn hộ tại sau lưng ngươi mang ngậu ngậu ly khai bọn hắn giao cho ta h ư ớ n g tiên hữu đối với trần tử văn nói ngươi ngăn được chúng ta sao quá đen cười nói nói xong nhìn về phía từ phúc ngươi một cái ta một cái từ phúc cười lạnh đối phó bọn hắn ta một cái là đủ rồi nói xong từ phúc phi thân về phía trước tốc độ lại so lúc trước nhanh hơn thượng mấy lần trong nháy mắt cựu vọt tới h ư ớ n g thiên hữu trước mặt huống thiên hữu đồng tử co g i ụ t lại điều động toàn thân lực lượng cực tốc hướng từ phúc nên k h ứ hai cái tất cả đều thiên hướng tốc độ kiểu nhị đại cương thi g i a o khởi tay đến bành, bành bành bành bành cơ hội nhìn không thấy bóng người nhưng cơ hồ lập tức một đạo thân ảnh bắn ra t r ù n g t r u n g điệp điệp đâm vào vừa rồi từ phúc đụng qua địa phương nhưng lại huống thiên hữu bị đánh bay quá chậm có muốn hay không ta thả chậm điểm đánh với ngươi từ phúc nghiêng đầu nhìn xem huống thiên hữu quá đen, đen nhìn xem trần tử văn ta không nghĩ ra tay cho nên ta khuyên ngơi chớ lộn xộn còn có thể sống lâu trong chốc lát nhà trần tử văn gật đầu đang khi nói chuyện húng thiên hữu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện lại một lần đâm vào cái kề mặt trên tường lần này vách tường rốt cục không có kháng trụ bị đụng ra một cái động lớn nhưng không đợi từ p h ú t mở miệng quả đen biến sắc lại có người đến mạ r a nữ nhân quả đen nhũ mày đồng thời m a n h liệt khẽ v ư ơ tay hướng trần tử văn trộm tới hắn mục tiêu không phải trần tử văn mà là mộng mộng một chảo này so cựu âm bạch cốt chảo còn muốn quỷ dị phảng phất cách không thủ vật một phát bắt được lập tức thu hồi chỉ là quả đen thu tay lại trong tay lại thêm một con món đồ chơi gấu có chút ý tứ quả đen cười hắc hắc không dây dưa nữa lôi kéo lại một cước đen vốn thiên h ữ đạm bay từ phúc thả người ly khai trước khi đi lưu lại một tiếng cười dài lần này được rồi sau này chia ra cửa lần sau như bị chúng ta gặp phải Tiểu cũng không vẫn tốt như vậy trong tiếng cười một đạo thân ảnh xông vào hẻm nhỏ nhưng lại mã tiểu linh hắn ánh mắt đảo qua trần tử văn c u n g mộng động cuối cùng nhất dừng lại tại còn bảo trì cương thi hình thái hướng thiên hữu trên người t r o n g thấy hướng thiên hữu trong miệng cương thi răng mã tiểu linh ánh mắt thay đổi hoàn toàn hắn ống tay h á o vung lên trong tay xuất hiện một c h i phục ma bổng chỉ vào hướng thiên hữu ngươi không phải thiên hữu người rốt cuộc là ai hướng thiên hữu bụng lấy bị từ phúc đạp mấy cước ngực lạnh lùng nhìn về phía mã tiểu linh ta là ai đến hỏi mã đana bắt chồng hướng thiên hữu là cái dinh dưỡng không đầy đủ cương thi bị từ phúc đánh cho một trận vốn là nghẹn lửa cháy hôm nay nhìn thấy g i á n tiếp hại hắn biến thành cương thi mã gia hậu nhân cầm vũ khí chỉ vào hắn nhất thời nộ chạy lên não ta sở dĩ co hôm nay người không giống người quỷ không giống quỷ toàn bộ bãi ngươi bắt chồng bà tạo ta cho tới bây giờ không có nghe bắt chồng nói qua mã tiểu linh gắt gao chằm chằm vào hướng tiên hữu không có nói qua cũng không có nghĩa là chưa làm qua h ư ớ n g tiên hữu giọng c ă m hận nói sáu mươi năm trước hồng khê thôn sự tỉnh mỗi người cũng sẽ không quên cái kia trần tử văn sen vào nói nếu không trước tiên đem mộng, mộng đưa về nhà nói sau húng tiên hữu tỉnh táo dưới vội vàng tiến lên đây xem mộng mộ. Từ khi anh quốc trở về chuyển vào gia gia đại hạng mộng mộng đối với huấn g tiên hữu nhiệt tình cùng thiện ý mới được là huấn g tiên hữu theo ta phong bế c h u n g đi tới mấu chốt phát hiện mộng mộng vô sự huấn g tiên hữu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hắn hướng trần tử văn nói lời cảm tạng đem mộng mộng chặn ngang ôm lấy phản hồi gia gia đại h ạ n ơ i này cách g i a gia đại h ạ không xa cái cách hai con đường mã tiểu linh nhìn xem huấn g tiên hữu bóng lưng mất máy miệng cất b ư ớ c đuổi kịp trần tử văn cảm thấy con áo nhiệt xem cũng lựa chọn đi theo trở lại gia gia đại hạng huấn tiểu linh cùng nhau đi tìm mã đan na trần tử văn ở kiếp này hay là lần thứ nhất đi vào ra ra đại hạ mã tiểu linh trong nhà rất c h ố n g trải vừa vào cửa đã nhìn thấy mã đan na ảnh trụ động ở tay trái mặt trên tường mã tiểu linh có chuyện trong lòng đã vô tâm so đo trần tử văn như thế nào cũng theo tới đi đến mã đan na ảnh trục trước hướng về phía dưới tấm ảnh cung cấp lấy một cái ống t r à dùng sức g õ b ắ t c h ồ n g đi ra ta có lời hỏi ngươi một hồi sương ngủ xuất hiện mã đan na hồn thể xuất hiện tại giữa không trung làm gì vậy hả mã đan na nhìn xem mã tiểu linh cũng nhìn thấy huống thiên hữu không có gì phản ứng chỉ là đợi trông thấy trần tử văn lúc mã đan na ngẩn người hắn cảm thấy trần tử văn có chút nhìn quen mắt giống như đã gặp nhau ở nơi nào lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến mã đana n đang nghĩ ngợi mã tiểu linh chỉ vào hướng thiên hữu nói hắn không phải thiên hữu hắn là cương thi hắn rốt cuộc là ai mã đana n một cái s ử n sốt hắn nhìn về phía hướng thiên hữu thứ hai mở miệng nói mã cô đ ư ơ n g còn nhận thức sáu mươi năm trước hướng quốc hoa sao b è o mã đana n hồn thể nhanh chóng toản chui vào hồi trở lại ấm trà bắt chồng mã tiểu linh khó thở cầm lấy ấm trà sứ mạng lay động ngươi đi ra ngươi nếu không ra ta đem ngươi bỏ vào sóng vị bạ trong lò nướng mã đan na như cũ không xuất r a mã tiểu linh ở đâu còn nhìn không ra tại đây đầu có vấn đề mã ra nhiều thế hệ dùng đổi rét cương thi là sứ mạng kết quả một cái cương thi đến nhà ở bên trong mã đan na ngược lại chột dạ rồi b á t chồng ngươi luôn dạy ta chúng ta mã g i a nữ nhân muốn như thế nào k i ê n c ư ờ n g như thế nào gợp trống chính ngươi lại làm rùa đen rút đầu mã tiểu linh đem ấm tràn đệm ở bàn thượng mã đan na linh thể chậm rãi t r u i ra cũng bởi vì chúng ta mã ra nữ nhân không kiến tưởng ta mới có thể thường xuyên nhắc nhở ngươi hắn rụt lại cụ chậm rãi quay người nhìn về phía hướng tiên hữu h ư n g đại ca ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta nữa nha h ù n g tiên hữu lạnh lùng nói mã đana n sáu mươi năm trước sự t ì n h ta thời thời khắc khắc đều nhớ rõ r à n h m ạ c h cái kia xin nhờ ngươi nói cho mã tiểu linh sáu mươi năm trước hồng khê thôn tướng thần ngoài động chuyện gì xảy ra h ù n g tiên hữu lớn tiếng nói trần tử văn tìm cái s o f a ngồi xuống t i ế n t ĩ n h n gan dưa tuy nhiên một màn này cùng trong trí nhớ không sai b i ệ t lắm nhưng xem hiện trường so xem tv có không khí nhiều hơn bất quá trần tử văn thần sắc khẽ động phát hiện có người tới những năm này ta cùng phục sinh một mực đông trốn xi、si、tảng né vài thập niên nếu không phải phục sinh ở bên cạnh ta ta đã sớm biến thành phát điên tương thi trong phòng gặp mã đan na không chịu nói h ư ớ n g thiên hữu hướng mã tiểu linh giảng thuật bắt đầu đây hết thảy hết thảy đều theo một chín ba chín năm bắt đầu đ ồ n g một kiện đ ồ vật rơi xuống trên mặt đất vương chân chân đứng tại cửa ra vào đẩy ra nửa đại cửa nhìn xem trong phòng hướng thiên hữu thiên hữu ngươi đang nói cái gì cái gì né v à i thập niên thập cái gì cương thi mã tiểu linh sắc mặt đại biến không ngừng hướng hướng tiên h hữu n g á y mắt h ư ớ n g tiên h hữu cũng rốt cuộc không nghĩ dầu diếm ta không phải hướng tiên hữu vương chân chân sửng sốt ngươi đang nói cái gì hả h n g tiên hữu nhìn, nhìn mã tiểu linh lại nhìn về phía vương chân nói ta gọi hướng quốc hoa là thiên n g ư ơ i tại giảng bè bè hạ sáu mươi năm trước cùng ngày hưu ba ba xuất thế thời điểm ta cùng phục sinh bị cương thi cắn đón lấy ta một mực trốn tránh không dám gặp người rốt cục phía trước một hồi ta cảm giác được cháu của ta sẽ xảy ra chuyện đón lấy ta bỏ chạy đến anh quốc đi húng tiên h ư u thần sắc cảm đạo ta nhìn tận mắt g i ả i y đừng nói nữa mã tiểu linh lớn tiếng nói húng tiên h ư u lắc đầu ta nhìn tận mắt g i à i y giết chết c h á u của ta ngươi có biết hay không mình ở nói cái gì vương chân chân vẻ mặt kích động hắn không tin vào nhà dắt lấy húng tiên hữu ngươi chớ nói nhảm húng thiên hữu nhìn xem vương chân chân vịn hắn hai cánh tay chính thức húng thiên hữu đã bị chết n g ư ơ i nói dối ta không có nói dối húng thiên hữu nhìn thẳng vương chân chân con mắt thở dài một tiếng chân chân ngươi là một cái cô gái tốt thật sự ta không nghĩ ngươi là thiên hữu chết thương tâm cho nên ta vốn định mượn hắn thân đến muốn nói với ngươi c h i tay ngươi có lẽ có một cái tốt bắt đầu vương chân chân đều tròn v á n g hắn muốn không tin muốn phủ định có thể nghĩ tới những thứ này thời gian chuyện phát sinh nghĩ đến húng thiên hữu trên người đủ loại không đúng bất chi bất giác đã rớt xuống nước mắt giờ khác này hắn biết đạo húng thiên hữu nói đều là thật sự thiên hữu đã bị chết một bên mã tiểu linh nước mắt đã ở trong hốc mắt đ o quanh mã đan na vẻ mặt kinh hoàng vội vàng khích lệ mã tiểu linh đừng khóc đi ra hiện trường một hồi đại loạn trần tử văn thấy mùi ngon đã qua một hồi lâu mới từ trong phòng đi ra ly khai ra ra đại hạ đi trên đường trần tử văn vẫn còn dư vị cơ ư n g ước chung h u n g thiên hữu cùng mã tiểu linh là nhất định một đôi chỉ có làm như vương chân chân bạn trai huống thiên hữu chết rồi huống thiên hữu mới có thể cùng mã tiểu linh trở thành một đôi đang nghĩ ngợi một thanh âm từ tiện phương vang lên từ kiều trần tử văn nhìn lại lại là hôm nay gặp được qua chính là cái kia nữ nhân một bên còn có hai cái s o n g b à o thai tiểu cô nương hai cái tiểu cô nương chính ngồi sồn một cái cá vàng còn trước theo lão bản trong tay tiếp nhận hai cái chứa cá vàng cái túi tử kiêu thật là ngươi nữ nhân rất kích động lúc này đây chính diện gặp nhau trần tử văn không có thể trở mặt vì vậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nữ nhân đứng lại nữ nhân bị trần tử văn uống ở trần tử văn chăm chú nhìn đối phương ta không phải trần tử k i ề u ta là trần tử văn là tử kiều ra ra kỳ thật tử kiều đã bị chết mà ta là một cái cương thi hô một cái bao bao hướng trần tử văn đập tới đi chết đi cặn ba nam nữ nhân hung hăng đập phá vài cái một bên s o n g bảo thai tiểu cô nương dơ hai cái nhan sắc bất đồng cá vàng giúp nhau đối lập dưới khai mở tâm không thôi chúng ta không giống với ừ mỗi người đều có bất đồng cá vàng bên kia đường bồn tính nằm ở cảng thành cái nào đó nơi hẻo lánh cả người đói bụng đến phải nhanh biến thành cương thi hữu khí vô lực địa hùng hùng hồ hồ lừa đảo đều là lừa đảo một chiếc xe con lái qua đến lái xe chính là cái đeo kính dâm đại đầu trọc phía sau ngồi là trần tử văn hôm nay bãi kiến tử phúc cùng quá đen ba người lái xe tới đến đường bổn tĩnh bên người lái xe đại đầu chọc nhìn đường bổn tĩnh một mắt ồ còn không có biến thành cương thi sao t r ư ơ n g bảy trăm l i tám lại thấy tam hồn t r ư ơ n g bảy trăm l i tám lại thấy tam hồn đường bổn tĩnh đứng lên hắn nhìn về phía thiên k h ô n g đồng tử nhan sắc biến hóa há miệng ra thi r ă n g lộ ra ngoài ta thành cương thi hạ ta thành cương thi rồi đường bổn tĩnh mở ra hai tay không có một khắc là trở thành cương thi cảm thấy nghi hoặc cho dù hắn không biết vừa rồi cái kia cách ă n m ặ c giống như r ế t mã đặc biệt giá hỏa vì cái gì cắn hắn nhưng đường bổn tĩnh đã trở thành cương thi cương thi tự là thiên thần cho nên đường b u ồ n tĩnh cảm thấy cho dù bị một cái r ế t mã đặc biệt cắn cũng không cần đánh cho dại v à x i n phòng bệnh trần tiên sinh không có gà ta ta thật sự thành c ư ơ n g thi đường b u ồ n tĩnh vung vung tay lên cánh tay cảm nhận được lực lượng vô cùng lập tức ngửa mặt lên trời cười to sau đó thả người nhảy lên biến mất tại nguyên bản làm hắn bực b ộ i cao ốc đại hạ t ầ m đó bên kia gia gia đại hạ nên đón một vị nhân vật mới nhưng lại kim vị lai nguyên lai kim vị lai đúng là kim, đúng là kim chính trung làm biểu di vì vậy tựa như trụ tiến tình yêu nhà trọ tiểu di mẹ kim vị lai cũng tiến vào gia gia đại hạ lên đó kim vị lai là một giấc mộng trong n ộ n g đầu nàng mặc lấy trắng loan ao cưới gặp được đường b n tĩnh đường bổn tĩnh nói hắn nhất định sẽ làm cho kim vị lai trở thành tân n ư ơ n g của hắn sau khi tỉnh lại kim vị lai một thân đ ổ mồ hôi lại không biết vì sao hắn tự dưng có chút nhớ nhung niệm đường b n tĩnh thời gian một ngày một ngày qua thế gian các nơi đã chết tại thần bí hẹp xét người càng đến càng nhiều theo kim chính trung mua về một máy tính học tập lên mạng xạ đạ cổ tay rốt c ụ c tiến vào ra ra đại hạng trần tử văn đứng ngoài quan sát lấy cơ ư n g ước nội hạch là tình yêu thuộc về cơ ước cựu là một bộ hất lên cương thi phiên áo ngoài phim tình cảm h o n khí ngập trời xạ đạ cổ giết gần ba nghìn cái nam nhân kết quả gặp được kim chính trung cũng tại ngắn ngủn trong bảy ngày bị hắn thiệt tình đà động thật đúng ứng câu kia chỉ cần căn lớn x ạ đạ cổ phóng nghỉ xanh ở nơi này là x ạ đạ cổ căn bản chính là cái thiếu yêu tốt mội mội đáng tiếc xạ đạ cổ chưa cho trần tử văn cơ hội nếu không một hai ngày thời gian trần tử văn có thể làm cho nàng nhận thức một đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu làm cho nàng chết ở yêu nhất trong tay người cũng là một loại cứu r ô i đáng tiếc càng t h a n h một gian q u o n trà trần tử văn uống trà trong nội tâm tiết hận đối diện h o à n g sơ bình ngồi hai người thường xuyên dối danh tụ chỗ nói chuyện đề thiên nam địa bắc liên quan đến thế gian vật hoàng sơ bình làm như đ ắ c đạo tiên nhân biết sự tình so trần tử văn trong tưởng tượng hơn rất nhiều so về quỷ động trùng cái k i a cả ngày dòm bình địa cầu nhưng lại không biết cái gì tân bí hàng nga hoàng sơ bình mạnh hơn nhiều lắm sư v i n h ta một mực có một cái nghi vấn khu ma long tộc mã ra cái k i a đầu thần long vì sao do nhiều người phóng thích lúc hiệu quả có thể để thêm nhất một mụng trà trần tử văn hỏi mã ra thần long rõ ràng chỉ có một đầu tự là năm đó mã linh nhi tại tần hướng bắt được cái k i a đầu có thể cơn ư g ước ở bên trong m ã tiểu linh m ã đana ma đinh đương thậm chí nuốt qua long châu đại meo tiểu meo cũng có thể mượn thần long chi lực hơn nữa mấy người cùng một chỗ phóng thích lúc thần long lực phá hoại sẽ biến thành vài lần liền đ em thần đều có thể uy hiếp được quả thực không khoa học long bất quá một loại sinh vật có lợi hại như vậy sao hoàng sơ bình nghe vậy thở dài mã ra cái kia thần l o n g có chút bất đ ộ n g a xin lắng hay nghe trần tử văn nói hoàng sơ bình nói sư đệ cũng biết thiên tri tứ linh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ trần tử văn hiếu kỳ sư h i n h nói là mã ra cái kia thần l o n g cựu là thiên tri tứ linh bên trong đích thanh long hoàng sơ bình gật gật đầu khẳng định trần tử văn suy đoán thiên tri tứ linh rõ ràng thật sự tồn tại trần tử văn kinh ngạc hoàng sơ bình khẳng định nói đương nhiên tồn tại hắn không hiểu cười cười thiên địa ung dung bao nhiêu sinh linh như sóng cồn đào cát tổng có thể sinh ra đời một ít đặc thù thân thể hoàng sơ bình không hiểu có chút cảm khái lại nói đáng tiếc bao nhiêu lại trải qua khảo nghiệm vượt qua kiếp nạn mà ngay cả lưu lại tam hồn sẽ thành t i ể u quỷ tiên người cũng ít chi đáng thương trần tử văn hỏi tam hồn hợp nhất thành t i ể u quỷ tiên nhất định là chúng ta trợ lực sao hoàng sơ bình lắc đầu người có tốt có xấu tiên cũng như thế bất quá có thể nhiều bằng hữu tự nhiên nhiều một phần chống lại đại kiếp nạn lực lượng trần tử văn nghĩ, nghĩ ta ngược lại là biết có một người được phép đã từng thiên nhân không đợi hoàng đại tiên mở miệng hỏi thăm trần tử văn thân thủ lấy ra một vật vung tay lên một cái cùng cương ước ở bên trong khổng tước đại s ư lớn lên rất giống thần hồn xuất hiện tại trước mắt không biết chủ nhân triệu hoán bản đèn thần có chuyện gì đúng vậy trần tử văn triệu h o á n đến đúng là cương thi đạo trường ở bên trong đèn thần chứng kiến đèn thần hoàng sơ bình s ư ơ n g sở lập tức có chút kích động nói chu tước chu tước trần tử văn kinh ngạc thang này cũng là thiên tri tứ linh một trong cùng thanh long bạch hổ đối ứng chu tước như thế tuyệt đối không nghĩ tới trần tử văn hội gọi đèn thần chủ yếu là bởi vì hắn cùng với khổng tức đại sư tướng mạo tương tự hơn nữa không chỉ khổng tức đại sư c à n g thành trong đội cảnh sát còn có một tên hiệu la quỷ trung niên nhân viên cảnh sát xuất từ cơ ước cũng là cái này tướng mạo ba người cùng mạo là tam hồn chuyển thế khả năng thật lớn bất quá hoàng sơ bình vì sao kích động như vậy trần tử văn nhìn về phía một bên sư m ì n h đột nhiên trần tử văn nghĩ đến tiếu ngạo hiệp nghĩa hoàng đại tiên ở bên trong hoàng sơ bình bản thể hình như là một cái con rùa đen truyền thế thiên điệu huyền hoàng hoàng sơ bình chẳng lẽ là huyền vũ trùng hợp như vậy thanh long chu tước huyền vũ ai là b ạ hồ trần tử văn nghĩ nghĩ trong trí nhớ có mấy cái bạch hổ nhưng hắn đám bọn họ có lẽ cũng không phải không đợi trần tử văn tiếp tục liên tưởng hoàng sơ bình mở miệng nói sư đệ cũng biết hắn mặt k h á c lưỡng hồn người ở chỗ nào trần tử văn liếc mắt đèn thần tiện tay đem hắn thu hồi sau đó hướng hoàng sơ bình gật gật đầu thật tốt quá hoàng sơ bình vui vẻ nói nhìn ra được hoàng sơ bình cùng b ị kia chu tước quan hệ không tệ không có kéo dài trần tử văn thần thức phóng ra ngoài căn cứ trí nhớ đảo qua toàn bộ cảng cuối cùng tập trung một gác ù n g đèn thần khổng tước đại sư lớn lên rất giống trung niên nam tử trần tử văn nhìn về phía hoàng sơ bình sư huynh cần phải đến một hồi nói đi là đi lữ hành hoàng sơ bình gật đầu cười nói thiện hai người thân hình nhất thiệp rồi biến mất chỉ trước mắt công phu liền xuất hiện tại một gã nam tử trước người các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì nam tử kinh hãi nhưng không kịp kêu to l i ề n bị trần tử văn thu vào quỷ động tiếp theo đứng nhật bản trần tử văn đem tay khoác lên hoàng sơ bình trên vai hai người lần nữa biến mất xuyên việt đại hải hướng khổng tức đại sư chỗ chỗ tìm kiếm cùng lúc đó trải qua bảy ngày ở chung xã đạ cô dần dần bị kim chính trung đà động bảy ngày đã qua nhưng xạ đạ cổ không có giết chết kim chính trung ngược lại mang theo kim chính trung tiến vào vợ t ủ ạn nghệ hợp lạc ở bên trong trốn vào cái kia do hắn sáng tạo không gian nào phòng nhỏ nội sa đạ cổ h a h ổ tại nhật bản vị trí cụ thể là bốn quốc đại hạ khổng tước đại sư chính mang theo một đám tăng nhân chạy tới bốn quốc đại hạ mã tiểu linh h u ố n g thiên h i ế u cũng theo kim chính trung trên người truy tung phủ tìm được vị trí hai người cũng vượt qua quốc hướng phía bốn quốc đại hạ đuổi theo đen thần cùng khổng tước đại sư cái này còn là một vị thư hữu nhắc nhở đa tạ ta kỳ thật sớm đem đèn thần đã quên chương bảy trăm linh chín qua đen trí tử chương bảy trăm linh chín qua đen c h i tử đạo quốc bốn quốc đại hạ hoán khí rầm r ạ m mỗi khi có người tiến vào hơi không chú ý sẽ gặp bị hoán khí xâm lấn làm cho thần t r í mất phương hướng cái này cổ hoán khí mạnh không có người thường có thể chống cự mà ngay cả đạo hạnh cao thâm c h i nhân cũng sẽ biết chúng chiêu khổng tước đại sư tự dù ý sau khi chết liền từ anh quốc trở lại đạo quốc lần này nhận được mã tiểu linh điện thoại về sau dẫn đầu một đám tăng nhân đổi u tới bốn quốc đại hạ nhìn xem bốn quốc đại hạ tình hình khổng tước đại sư lập tức gây kết giới để ngừa ngoại nhân không cẩn thận xâm nhập chính hắn lại mang theo tăng nhân đi đầu tiến vào trong cao、Úc. nhưng mà khổng tước đại sư hiển nhiên đánh giá thấp xạ đạ cổ hoán niệm g h mới vừa gia nhập đại hạ không lâu một đoàn người đã bị hoán niệm g h xâm lấn lẫn nhau đánh nhau bắt đầu bốn quốc đại hạ là một tòa cao ốc đại hạ đ ỉ n h có một ít cổ quái bố trí giống như hiện đại cùng cổ đại kết hợp đại hạ tầng thứ năm có một gian văn phòng trong văn phòng có một đ à i hư mất máy tính cái này máy tính đã từng là xạ đạ cổ sử dụng xạ đạ cổ dùng n ó sáng tạo ra một cái giả thuyết thế giới hôm nay cái này thế giới giả tưởng ở bên trong xuất hiện một cái người sống nhưng lại kim chính trung lúc này kim chính trung nhìn trước mắt cái này quỷ dị lại phản phất tầm thường gian phòng biểu lộ khó coi vừa kinh vừa sợ lại sợ lại sợ ma tiểu linh tại xạ đạ cổ mang đi kim chính trung trước cho kim chính trung đánh cho một đạo pháp quyết đúng là đạo này pháp quyết khiến cho những ngày này bị ma quỷ ám ảnh kim chính trung rốt cuộc tỉnh táo lại một khi thanh tỉnh xạ đạ cổ tại kim chính trung trong mắt t i ể u hoàn toàn trở thành nữ quỷ rốt cuộc không có lúc trước muốn cùng chiều dài tương tư thủ ý niệm trong đầu cứu mạng a kim chính trung trong nội tâm hò hét tốt hy vọng có người có thể cứu hắn đi ra ngoài ngay tại kim chính trung chờ đợi ở bên trong trần tử văn cùng hoàng sơ bình đã tìm được bốn quốc đại hạng a y ở chỗ này trần tử văn nói hai người tiến vào bốn quốc đại h ạ không có chút nào chịu ảnh hưởng vô luận khổng tức kết giới hay là xạ đa cổ hoàng khí đều không khởi bất cứ tác dụng gì cảm ứng được trong cao ốc khổng tức đại sư hoàng sơ bình lộ ra thật cao hứng thương h ả i tăng điển bạn cũng khó kiếm tiếp n à y còn có thể gặp lại đúng là khó được bắt đầu đi không có bất kỳ d o n g dài trần tử văn mở ra q u ỷ động c h i môn đèn thần cùng lão quỷ xuất hiện cả hai chúng nó đều có chút ít một bước không đợi nói cái gì hoàng sơ bình tay nhất câu khổng tước đại sư thân ảnh từ đằng xa bay tới đèn thần lão quỷ khổng tước đại sư tam hồn gặp nhau trong n á y mắt tam giả đối mặt hai người một thần hồn lâm vào thất thần hợp hồn bắt đầu trở về hoàng sơ bình hét lớn một tiếng chỉ thấy tam hồn nhanh chóng hợp nhất bốn q u ố c đại hạ hình như có gió đã bắt đầu thổi vô cùng oán khí cũng bị nắn mùi tách ra một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung hoàng đạo hữu không trung hồn thể giống như cùng đèn thần nhất trí kỳ thực thần hồn ngưng luyện hơn xa đèn thần thần trông thấy hoàng sơ bình lộ ra thật cao hứng chu đạo hữu hoàng sơ bình gật đầu cả hai chúng nó quen biết nhiều năm xa cách từ lâu gặp lại có nhiều chuyện muốn nói nhưng tam hồn hợp nhất được gọi là quỷ tiên không thể ở nhân gian ở lâu hoàng sơ bình chém ra một đạo pháp quyết t r ợ chu tước thần hồn củng cố chu tước cười cùng trần tử văn đánh cho cái bắt chuyện lại đối với hoàng sơ bình nói không cần như thế vận khí ta không tệ tam hồn một trong hương khói thành đạo tạm thời có thể dừng lại nhân gian thần cùng hoàng sơ bình đồng d ạ n g đều tu thành thân người đắc đạo cùng mã gia thần long loại này linh thú có bản chất khác nhau trần tử văn âm thầm ngạc nhiên tuy nhiên theo thực lực phương diện trần tử văn tự tin hơn xa qua tầm thường tiền ra nhưng giống như hoàng sơ bình chu tước bực này đặc thù quỷ tiên đã có một ít liền trần tử văn đều không thể xem thấu đích thủ đoạn cũng không phải thái ất thượng nhân như vậy bình thường quỷ tiên có thể so sánh đáng tiếc như tam hồn có ba thân liền có thể luyện thành tam thi hàng n g ư ờ i thân hoàng sơ bình t i ế t h ợ n nói chu tước tam hồn chỉ có l ư ỡ n g thân đèn thần không có thân hình không cách nào luyện thành tam thi hàng chu tước lại cười cười nhìn về phía trần tử văn trần đạo h i ế u có thể mặt dài hướng ngươi đòi hỏi một vợ trần tử văn trong nội tâm khẽ động đoán được đối phương sở cầu vung tay lên một cỗ khổng lồ máy móc chi thân thể xuất hiện máy móc chi thân thể chính là trần tử văn năm đ ó theo thiên tử trong tay đọc được giống như cùng ạ mòn có quan hệ nhưng bởi vì bị trần tử văn rót vào xà thần chi cốt lục nhìn về phía trên có chút quái gì v ậ t ấy có thể cùng siêu cấp pháo điện từ phối hợp có thể tiến hành không gian chuyển rời nhưng bởi vì cần thiên địa linh khí là nguồn năng lượng thúc giục hôm nay đối với trần tử văn trợ giúp không lớn bất quá thứ này c h â n quý chu tước cũng không phải hoàng sơ bình muốn b ạ c h chơi gái tuyệt không khả năng chu tước làm như đèn thần tiếp xúc trần tử văn nhiều năm bao nhiêu giải trần tử văn là người hứa hẹn nói ta là trần đạo hữu hiệu lực mười năm thành g i a o trần tử văn gật đầu chu tước đại hỷ thần hồn nhập máy chủ khí chi thân thể chỉ thấy không đến một lát công phu máy móc chi thân thể chấn động đem một bên khổng tước đại sư lao quỷ thi thể nuốt vào trong cơ thể lập tức máy móc chi thân thể không ngừng biến hóa lại chậm dại thu nhỏ lại dần dần ngưng luyện thành một cỗ thân người dần dần trở nên như k h ô n g tức đại sư trần tử văn trong nội tâm hơi đ ộ n g một chút chu tước này là thân thể lộn xộn rất nhiều thành phần trong đó xà thần thành phần chiếm được rất nhiều thế cho nên trần tử văn lẩn ẩn cảm giác mình vẫn có thể khống chế một hai vật ấy có lẽ cùng một gã thiên bên ngoài thần chỉ có quan người muốn lưu tâm trần tử văn nhắc nhở chu tước gật đầu thần đã sơ bộ khống chế này là thân thể đèn thần cái kia bộ phận linh hồn cùng máy móc chi thân thể cực kỳ phù hợp hưng khói đạo đặc thù tính cũng có thể khiến cho chu tước lách qua thiên địa linh khí là thân thể cung cấp có thể thậm chí chu tước cảm giác thân thể này tiềm lực cực lớn lại không thua gì thần nguyên l a i thân thể máy móc thành phần quá cao bất hoàn mỹ hoàng sơ bình bình luận chu tước cười thần bí hoàng đạo hữu làm sao biết ta không có chuẩn bị nói xong thần ngón tay bốn quốc đại hạ tầng cao nhất chỗ đó một người cùng ta có duyên hoàng sơ bình n g n g đầu khe nhũ mày bốn quốc đại hạ tầng cao nhất có ba đạo thân ảnh theo thứ tự là lam đại lực từ p h ú quá đen điểm này trần tử văn cũng đã sớm phát hiện trong đó lam đại lực là ngũ sát xứ người một thành viên đáng tiếc mưa đen không bắt được trước khi không nên động thủ với hắn về phần chu tức nói người hữu duyên hẳn là chỉ quả đen quả đen qua lại thân phận cùng khổng tức đại sư có nhất định liên hệ trần tử văn mơ hồ đoán được chu tức m u ố n thần t ự ợ hồ theo dõi quả đen trong cơ thể bàn cổ huyết mạch bàn cổ huyết mạch quỷ dị bá đạo một dọn huyết liền có thể tạo nên một cỗ bàn cổ cương thi nếu không có xả thần chi thân thể năm đó bị trần tử văn tự bạo trần tử văn có lẽ sẽ thử xem có thể không dùng tướng thần huyết lệnh xả thần phục sinh chu tước muốn thu hoạch quả đen huyết s ắ c thực mà nói là tướng thần bàn cho quả đen cái tiên một g i ọ t huyết đã có cái này g i ọ t máu chu tước này là thân thể nên có thể càng thêm hoàn thiện chỉ là chu tước này là thân thể thành phần đã đầy đủ nhiều tạp hơn nữa bản cổ huyết mạch thật sự loạn thành hỗn loạn trần tử văn không có gì n g h ĩ t h â n thức đ ả o qua bốn quốc đại hạ quanh thân phát hiện mã tiểu linh cùng h ư ớ n g tiên h hữu thân ảnh hai người chính hướng bên này chạy đến cương ở bên trong xã đạ cổ cái này một quyển sách h ư ớ n g tiên hữu mã tiểu linh khổng tước đại sư tất cả đều đã đến bốn quốc đại hạ trừ lần đó ra cái nào đó truy cầu mã tiểu linh nam tử cùng với kim vị lai cũng sự ẽ b i thật đúng là như thế ngay tại trần tử văn cùng hoàng sơ bình trợ giúp chu tức tăng hồn hợp nhất lúc kim vị lai đang ở căn thành gặp tên côn đồ cướp bóc khá tốt đường bổn tính kịp thời xuất hiện cứu kim vị lai biến thành cương thi đường bổn tính hăng hái hắn kịp thời xuất hiện cứu kim vị lai lệnh thứ hai tìm đ ậ c thình thịch ta tại sao lại mộng thấy ngươi rồi kim vị lai nhìn xem đường bổ tĩnh mặt mày đều là cười vùng này là buổi chiều t à n bộ thánh địa phong cảnh rất tốt kim vị lai nằm ngã xuống đất nhắm mắt lại rất nhanh lại mở to mắt ta không phải đang nằm mơ đường bổ tĩnh cười gật đầu kim vị lai vội vàng đứng d ậ y vô vô y phục này đường bổ tĩnh ngươi tại sao lại ở chỗ này đường bổ tĩnh sẽ không nói lời tâm tình trung thực nói ta cảm thấy ngươi gặp nguy hiểm t ự ử xuất hiện hi nói được ngươi thật giống như là thiên mệnh kỵ sĩ đồng dạng như thế nào ngươi có đặc dị công năng ấy ư có thể cảm ứng ta gặp nguy hiểm kim vị lai cười nói đường bổ tĩnh gật đầu tương lai ta cũng là mới biết thi cũng được, cương thi là có đặc dị công năng. là là mới dị kim vị lai Ngươi nữa. nhiên niệm lại tới là lý Ta tuy nhiên là niệm tâm h ọ có nhưng là thật sự không hiểu nổi, trên đời này thật hiểu gì là sự đời cái vì c người như giảm vậy yêu giả bạo cương thi. Kim lai có chút ư ơ n g t i Kim Lai Vị có c h bất đắc dĩ nói đường bổn tĩnh nghe vậy tiến lên một bước ta không phải giả mạo ta là thực cương thi hắn nói xong chăm chú nhìn xem kim vị lai ngươi xem rồi đang khi nói chuyện đường bổn tĩnh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng đợi đến lúc lần nữa đối mặt kim vị lai đường bổn tĩnh đồng tử nhan sắc đã xảy ra biến hóa miệng càng là dài ra cương thi răng a đường bổn tĩnh tháo xuống kính mắt lộ ra cương thi răng hòa một tiếng kim vị lai bị c h ọ c cười ngươi lại thay mới trang bị hạ đường bổn tĩnh nghe vậy có chút sốt ruột tương lai ta thật sự kim vị lai như thế nào lại tín loại này chuyện ma quỷ cười nói t ố t ngươi nói ngươi là cương thi chứng minh cho ta xem à đường bổn tĩnh đẹp trai cười cười t ố t ta chứng minh cho ngươi xem nói xong hắn nhìn về phía cách đó không xa được rồi nhìn qua đỉnh liếu vọng dưới đỉnh một cái khác đoạn bàn đường núi đường t r ư ờ n g gần hai mươi m m m trên lệch như vậy cao nhảy đi xuống lại nhảy lên đến tuyệt không phải phạm nhân có thể làm được ngay tại đường bổn tĩnh muốn hướng kim vị lai chứng minh cương thi thân phận lúc Bên kia, đại đảo quốc 4 quốc đại hạ, thần r ầ n Văn, Tử o à n Bình, Chu Tước đã đột nhiên xuất hiện g Sơ Chu hạ Tước xuất đột tại t đã đại g cao nhất Ồ, hôm nay là cái gì ngày tốt lành? Nhiều người như vậy chạy tới chịu chết. Thầng nay ngày người nhất, cao vậy là cái tới gì tốt qua đen cười nói hắn quanh thân bố trí lấy không ít c h â n pháp bên trái một chỗ đống lửa đống lửa chính đốt nhan sắc đã co vài phần kỳ quái phảng phất lộ ra hàn ý phía bên phải tắt thì để đó một máy tính máy tính màn hình loại lên màn hình hình ảnh nhưng lại một gian kỳ quay phỏng phảng phất giám sát và điều khiển hoặc trực tiếp màn ảnh từ phúc đứng ở một bên trông thấy trần tử văn về sau cổ lệch ra lệch ra lam đại lực cũng không thấy ra trần tử văn ba người chi tiết dùng kẹp lấy xì gà ngón tay chỉ chu tước cười đối với quả đen nói cái này không ngơi ư đổ tôn sao kỳ hỉ quả đen cười cười hắn đeo một cái kỳ quái mặt nạ nhìn nhìn từ phúc cùng lam đại lực lại nhìn một chút trần tử văn hoàng sơ bình chu tước vỗ tay nói bên này ba cái bên kia ba cái ba cà bà nhân số vừa vặn từ phúc dùng ngón tay chỉ một vs một bọn hắn xứng s a o ta một người giải quyết ba người bọn hắn lam đại lực lắc đầu ai ít nhất cái kia gọi khổng tức hòa thượng lưu cho quả đen chơi á quả đen cười hắc, hắc loại này mặt hàng thay đổi bốn trăm n ă m trước hắn tối đa có thể thay ở bên trong cao giã quét rác còn có lam tiên sinh ta hiện tại gọi lý duy tư ba người nói xong cười ha h a trần tử văn cũng không hiểu bọn hắn đang cười cái gì nhìn nhìn hoàng sơ bình thứ hai nhìn nhìn chu tước chu tước tiến lên không có nói nhiều tay vừa nhấc trực tiếp đem quạ đen hấp đến trước người quạ đen đang tại cười to tiếng cười đột nhiên không thấy hắn mạnh mà ở trước ngực phóng thích một đạo bạo tạc nổ tung năng lượng mượn lực nhanh lùi lại mấy bước kinh hãi địa nhìn xem chu tước chu tước lại không biết khi nào lại xuất hiện tại quạ đen sau lưng tay phải đè xuống quạ đen đỉnh đầu từ phúc thấy tình thế không đúng thân một Tức. tiện tay một đẩy, đem từ như ảnh, hướng Chu Hoàng Bình phúc đánh cước ảo đá đẩy, đem Lại bị bay. Sơ quả đen quát to một tiếng không biết khiến cái gì chiêu số né tránh chu tức thủ trưởng trong mắt tràn đầy hoảng sợ không bao giờ nữa như trước khi hung hăng càng gáy hắn nhìn xem chu tức cùng một chiêu đẩy lui từ phúc hoàng sơ bình trong lòng khiếp sợ không hiểu có một loại thai vạ đến nơi nguy cơ các ngươi là người nào quả đen hét lớn một tiếng trong lòng nguy cơ ý thức không ngừng hướng hắn cảnh báo vì vậy đánh nghi binh một chiêu thân thể lại mạnh mà hướng trần tử văn đánh úp lại hắn ôm đồn hướng trần tử văn muốn chào trần tử văn đem làm có tin so sánh với chu tước cùng hoàng sơ bình quả đen từng gặp được qua trần tử văn tại hắn trong ấn tượng ngày đó nếu không có mã gia nữ nhân xuất hiện trần tử văn đã sớm chết định rồi cho nên tại quả đen trong nội tâm trần tử văn không thể nghi ngờ là địch quân trong ba người yếu nhất chính là cái kia cũng là dễ dàng nhất công phá đ o à n bản. chỉ là hắn không có chú ý tới trông thấy hắn chụp vào trần tử văn lúc chu tước động tác đều ngừng lại ánh mắt trở nên có chút kỳ quái ta nói ngươi cảm thấy ta rất yếu sao trần tử văn đứng tại nguyên chỗ một cái vô hình bàn tay lớn đem quả đen lăng không bắt lấy niết con gà con đồng dạng ngắt một chút tiện tay ném cho chu tước quạ đen không kịp trả lời bởi vì hắn đã cho luôn chu tước tiếp nhận quạ đen thuộc về xả thần hút máu năng lực điều động tay phải đặt tại quạ đen đỉnh đầu phảng phất nuốt trôi sơi tái bất quá chỉ chấp mắt công phu liền đem quạ đen hấp thành một chân g r a một đại đoàn tạp chất bay ra một giọt ngưng luyện máu huyết dùng nhập chu tước thân thể quạ đen chết rồi hắn bản thân hết thệ bị chu tước bỏ qua cái hấp thu một giọt tướng thần bàn cho hắn bản cổ chi huyết lý duy tư từ phúc giống to hắn không dám tin đ i ệ nhìn xem một màn này lam đại lực cũng cứng tại tại chỗ gặp trần tử văn ánh mắt nhìn đến lam đại lực phảng phất g không có tóc gáy cả người hắn lông tơ dựng thẳng lên kéo lại từ p h ú c phi thân thoát đi bốn quốc đại h ạ lam tiên sinh cơm miệng cả hai chúng nó biến mất trần tử văn không để ý đến nhìn xem đang tại dung hợp b à n cổ huyết mạch chu tước chậm rãi bước đi về hướng trước kia quạ đen lưu lại cái tia máy tính máy tính trên màn hình biểu hiện ra một cái hình ảnh chỗ đó đúng là thế giới giả tưởng trung xạ đ ạ c ủ a chỗ bên kia càng thành ngay tại quạ đen bị chu tức giết chết cái tia khác đường bổn tĩnh vẻ mặt mỉm cười địa đi vào nhìn qua đình mắt nhìn kim vị lai mạnh mà thả người hướng phía dưới núi nhảy xuống giờ khắc này hắn tựa như một con chim c ũ n đen g tại quả c h ế t t đi r o n g n bảy m trăm mười n lặng, tự dưng bẻ gãy cánh. được n g tâm chương bảy trăm mười được i tâm xe cứu thương thanh nhâm vang lên chở sương quốc không biết đã đoạn bao nhiêu cằn hôn mê bất tỉnh đường bồn tính tiến về trước bệnh viện kim vị lai cùng đi ở một bên lại lo lắng lại t h ấ c loạn mọi người c h o n g váng hắn v ô ý thức sờ lên phần bụng lại vớt vớt cái hốc cảm giác đầu đau quá bốn quốc đại hạ húng tiên hữu cùng mã tiểu linh rốt c ụ c đổi tới c ư ơ n g t h i cùng thiên sư tổ hợp không thể khinh thường tiến bốn quốc đại hạ liền cứu trước khi đi theo khổng tước đại sư tăng nữ khổng tước đại sư không biết mọi người đối thoại ở giữa xạ đạ cổ phát giác được húng thiên hữu mã tiểu linh xông vào bốn quốc đại hạ vì vậy ý định tự mình tiến đến nhìn xem gian dò kim chính trung ở lại trong phòng đừng có chạy lung tung xạ đạ cổ ly khai bốn quốc đại hạ tầng cao nhất chu tước đã đem bản cổ chi huyết t u n g hợp thân thân thể khí tức quỷ dị phản phất chấp và lung tung rồi lại đạt đến nào đó cân đối trần tử văn gặp không có ra ngoài ý m u ố n vì vậy nhìn về phía giám sát và điều khiển lấy xạ đạ cổ phòng nhỏ máy tính thả người nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thế giới giả tưởng trốn vào thế giới giả tưởng trần tử văn xuất hiện tại một gian lơ lửng tại ngàn vạn số liệu trong hư không trước gian phòng gian phòng là nhất thức cửa là thập phần đơn bạc tả hữu kéo đ ẩ y cửa gian phòng cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng vô số số liệu l o ạ n lưu lại để cho trần tử văn liên tưởng đến thời gian l o ạ n lưu mà xạ đạ cổ phòng nhỏ là cái này phiến l o ạ n lưu trung duy nhất thực chất tồn tại do xạ đạ cổ sáng tạo cho trần tử văn một loại địa tiên phúc địa cảm giác không thể không nói xạ đạ cổ là một thiên tài hắn sang tạo ra tạo ra cái này thế giới giả tưởng lợi dụng internet liên thông thế giới hắn thậm chí có thể trong nháy mắt theo đảo quốc đến c ả n g thành cũng có thể xuyên việt đại dương xuất hiện tại tây âu b ắ mỹ chỉ cần có internet địa phương có thể bị xạ đạ cổ lợi dụng Loại này kỳ t ư tưởng, diệu lại để cửa h o Trần t gỗ lấy ra kim h nhỏ. i yêu đồng nhìn tử e mảnh Trần chính lấy, c ngộ, i lấy. trung n Văn n Tử một trực có giác, loại ế chân phải bước ra cửa phòng dưới chân không còn cả người xuống truy lạc hắn kéo lại cửa gỗ nửa cái thân thể treo trên bầu trời sợ tới mức hồn cũng bị mất hét lớn cứu mạng à. cũng may một tay xuất hiện đưa hắn nhấc lên kim chính trung kinh hồn chưa định đại thấy rõ trần tử văn kinh h ỉ nói thần tiên trần tử văn đem kim chính trung để trở về phòng mình cũng đi vào tiến vào lúc trần tử văn phát giác được một tia l ự c cản nhưng trần tử văn vừa dùng lực i ự u đã phá vỡ thần tiên ngươi như thế nào tại đây là tới cứu ta đấy sao kim chính trung kích động nói chứng kiến qua nơi đây quỷ dị kim chính trung là một phút đồng hồ một giây đồng hồ đều không nghĩ chờ đợi trần tử văn lắc đầu ta không phải vì ngươi mà đến nói xong trần tử văn đến giữa trung tâm cái kia đài thập phần dễ làm người khác chú ý trước máy vi tính nhìn xem máy tính trên màn hình dày đặc dấu hiệu trần tử văn thử tại trên bàn phím gõ trong phòng không có biến hóa nhớ do cương ở bên trong kim chính trung muốn lên vây nút cờ t o a n n ẹ t xạ đạ cổ gõ bàn phím tự biến ra một cái b u ồ n cầu tự hoại quả thực s o trần tử văn quỷ động phúc địa còn thuận tiện ta đã biết thần tiên là vì bắt quỷ thật tốt quá kim chính trung suy đoán nói vô luận tại sao đến chỉ cần đem hắn mang đi kim chính trung đều cao hứng trần tử văn không nói chuyện cửa gian phòng lúc này mở ra xông tới một cái nữ nhân người là ai s ạ đạ cổ trông thấy trần tử văn xuất hiện tại hắn gian phòng nghiêm nghị hỏi có thể xâm nhập hắn gian phòng chi nhân tuyệt không đơn giản s ạ đạ cổ ngay từ đầu còn tưởng rằng là quả đen thẳng đến trông thấy trần tử văn mới phát hiện không phải nhưng hắn cũng không bởi vậy vung lòng một hơi hắn không biết trần tử văn nhưng hắn suy đoán trần tử văn có lẽ là quả đen đồng bạn quả đen vẫn muốn phát động đại huyết chữ và chú cần s ạ đạ cổ với tư cách hạch tâm thế nhưng mà năng lượng tình yêu cảm hóa hoán niệm kim chính chung xuất hiện lại để cho xạ đạ cổ manh động ý nghĩ yêu thương hoán khi đã lớn không bằng trước xạ đạ cổ biết đạo đây là không bị quả đen cho phép một khi bị quả đen phát hiện Cổ, trong mắt chàn phúng. quả nhiên kim chính trung chẳng những không có nghe xạ đạ cổ mà nói ngược lại lập tức trốn được trần tử văn sau lưng ở kiếp này kim chính trung không có ngoại ý muốn chứng kiến xạ đạ cổ bi thảm qua lại cũng không có đạt được xạ đạ cổ bởi vì hắn thuận miệng một câu lửa gạt mà làm hắn mang tới ngưu dầu bao cho nên tại kim chính trung trong mắt xạ đạ cổ chính là một cái thèm hắn thân thể nữ quỷ ở đâu là tự nhiên quang lưới đạo lý mà trần tử văn tại kim chính trung trong mắt thì là có thể bay thiên xuống đất thần tiên trước khi còn cứu được n ộ n g động tuyệt đối là một đầu đ u ổ i hắn kim chính trung sao có thể có thể vứt bỏ đ u ổ i mà q u ă n g nữ quỷ n g ư ờ i đã hối hận thấy như vậy một màn xạ đạ cổ không muốn tin tưởng địa nhìn về phía kim chính trung kim chính trung không hiểu có chút cho dạng nhưng lập tức nói cái gì đã hối hận ta rõ ràng là bị ngươi lừa gạt đến xạ đạ cổ con mắt có chút hiện hồng ngươi đã nói muốn cùng ta tư thủ một đời một thế kim chính trung lớn tiếng nói đó là ngươi thi triển q u thuật mê lòng tạ khiếu Ta đ ư ờ người đ n long tộc đệ tử tranh cùng n g g khu thức, thể ma làm sao tộc tử có đệ ư loại lưu tới. này quỷ vật gà i ờ khắp n y xạ đạ cổ chầm chầm vào kim ta r trong u n cùng oán nội g vô khí tự trong nội tâm b y l ê người n gà ta Người gạt ta! hắn hốc mắt hiện hồng thế cho nên hiện hiện một mảnh màu đỏ nhãn ảnh điểm nộ khí đốt phảng phất trở lại cái k i u bi thảm khi còn sống xạ đạ cổ phòng nhỏ bắt đầu chấn động bởi vì tức giận mà chấn động bởi vì hận ý mà chấn động bởi vì đau lòng mà rung rung bốn quốc đại hạ tầng cao nhất cái kia quỷ dị đóng lửa mạnh mà thiếu đốt ánh lửa trùng thiên o á n khí ngập trời nam nhân không có một cái nào thứ tốt ta muốn phát động đại huyết chữ và chú ta muốn cho thiên hạ nam nhân đều biến thành nữ nhân xạ đạ cổ gào thét hắn ngửa mặt lên trời thét dài hoán khí bạo tăng một thân quỷ khí cực tốc ngưng luyện ngay một khắc này trần tử văn xuất hiện tại xạ đạ cổ trước người đau lòng sao thâm không có tịu i cũng không đau đớn trần tử văn tay phải cầm ra một vật tay trái nhẹ nhàng nuốt ve xạ đạ cổ đầu như mẫu thân lửa thuốc t h i ế t nỉ h non hải t ử chìm vào giấc ngủ xạ đạ cổ tiếng hô im bặt mà dừng kim chính trung đứng ở một bên con mắt trứng mắt muốn nói lại thôi、Hán. trần tử văn nghe tiếng nhìn kim chính trung một mắt hắn giết gần ba cái nam nhân người đồng tình hắn kim chính trung vội vàng lắc đầu không có ta chỉ phải hắn túi lầu xuống trong nội tâm trống rỗng không hiểu lại có điểm khó chịu trần tử văn thu hồi quỷ vương tâm gặp thế giới giả tưởng bắt đầu sụp đổ vì vậy nắm lên kim chính trung trở lại sự thật xuất hiện tại bốn quốc đại hạ tầng cao nhất sư đệ hoàng sơ bình gặp trần tử văn xuất hiện nhẹ nhàng thở ra sau đó nói ta cùng với chu đạo hữu xa cách từ lâu gặp lại hiện muốn cùng nhau đi làm một việc liền không cùng sư đệ cùng một chỗ đi trở về trần tử văn gật gật đầu hoàng sơ bình Chu trần ư người ớ c chấp hai hóa thành hai tay, đạo cầu vồng, biến mất vô tung. Chân tử văn nhìn nhìn、kim、Chính Trung. Thứ hai Kim vừa ẻ mặt mở mịt, miệng xem mất đám thôi, tới. giữ rộng người. đúng ngươi cũng biến hai Đi rồi, nhìn hắn bọn Trần Văn phụ họ sư Tử v định mang kim chính trung hồi trở lại cảng chợt nhớ tới mã tiểu linh vì vậy một bà nhấc lên kim chính trung đảo mắt xuất hiện tại bốn quốc đại hạ lầu bốn bốn quốc đại hạ lầu bốn h o á n khí không tan hết tại đây chết không ít người h o á n khí so một hai ba tầng đồng đậm quá nhiều trong lối đi nhỏ mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu tại cãi lộn mã tiểu linh ta n h ữ n người đã lâu rồi cả ngày lộ cái chân véo cái eo không phải bắt quỷ lá phát a o n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i cái chết cương thi nói chuyện hở xì xì cái răng suốt ngày mang cái kính dâm ngươi còn xạo gì nữa ngươi học một ít ngươi khuê mật vương c h â n c h â n nhiều ônu ngươi nhìn xem chính ngươi hung giống như không giống con chó ngươi như vậy không thể lập gia đình gà cho cũng là vu hoan giá hoạn h ư ớ n g thiên h i ế u ta hôm nay một cước đạp không xuất ra ngươi thì đến cho dù ngươi kéo sạch sẽ hai người ngươi một câu ta một câu làm cho túi bụi kim chính trung há hốc mộn bọn hắn đang làm gì thế trần tử văn móc ra một đài giờ vờ đối với mã tiểu linh cùng húng thiên hữu một bên nhớ lại hạ cương nội dung cốt truyện một bên giải thích nói hẳn là tại l à m bộ bị hoàn khi ảnh hưởng rụ rỗ xạ đà cổ xuất hiện kim chính trung hắn đi đến trước đi vào mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu trong tầm mắt một lớn tiếng nhắc nhở hai người lại đột nhiên đủ dũ nói sư phụ xạ đà cổ đã bị tiêu diệt trong lối đi nhỏ tiếng m ắ n g im bặt mà dừng mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu biểu lộ có chút cứng đờ chương bảy trăm m ư ơ i một ma đinh đương cùng tướng thần chương bảy trăm m ư ơ i một ma đinh đương cùng tướng thần cứu g a kim chính trung tiêu diệt xạ đà cổ ngăn trở đại huyết chữ và chú mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tuy nhiên kể trên không có một sự kiện là bọn hắn làm trần tử văn sau khi rời đi mã tiểu linh húng thiên hữu kim chính trung bọn người cũng thừa lúc máy bay trở lại càn g thành trên đường đi mã tiểu linh tâm sự nặng nề làm sao vậy húng thiên hữu hỏi mã tiểu linh trần trờ nói ngươi có cảm giác hay không được cái kia họ trần xuất hiện qua được tại t r ù n g hợp anh quốc lần kia ngộng n ộ n g hai lần đó hơn nữa lúc này đây hắn luôn thập phần t r ù n g hợp được xuất hiện tại trước mặt chúng ta húng thiên hữu nói ngươi nói là hắn cố ý tiếp cận chúng ta mã tiểu linh gật đầu húng thiên hữu nhưng vì cái gì mã tiểu linh cũng nghĩ không thông chồng không đến mức thực vì hắn a ngươi nói có hay không khả năng tuyệt đối không có khả năng họ h ư ớ n g ngươi có ý tứ gì hai người lại nhao nhao mà bắt đầu kim chính trung im lặng từ khi hôn u g thiên hữu thân phận bạch trần đã xong cùng vương chân chân tình cảm lưu luyến húng u thiên hữu cùng mã tiểu linh ngược lại là càng phát thân mật bắt đầu kim chính trung cảm giác cảm thấy sau đó không lâu chính mình muốn nhiều ra một cái ồ sư phụ lao công ta nên gọi tên gì sư công sao kim chính trung gãi đầu trở lại ra ra đại hạ mã tiểu linh tắt thì tìm được cầu thúc hướng hắn nghe ngóng trần tử văn chi tiết cầu thúc tên đầy đủ hạ ứng cầu chính là mao tiểu phương truyền nhân hãn bay sư muộn trở thành mao gia đệ t ử lúc trần tử văn đã qua năm dương lúc ấy thế đạo hỗn loạn yêu quỷ hoành hành mao tiểu phương cùng người khác đệ t ử b ắ t quỷ phụ c ma trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đái mao tiểu phương trọng thương qua đời mao tiểu hải đợi sư m i n h lần lượt đã chết tại chiến loạn hạ ứng cầu ngược lại trở thành mao gia c h â n truyền tràn trọc di cư càng thành hạ ứng cầu chưa thấy qua trần tử văn cũng không sao cả nghe sư phụ nhắc tới qua nhưng hắn mơ h ầ nghe qua cái tên này một phen điều tra hạ ứng cầu rốt cục cha được trần tử văn tin tức hắn đã thông mã tiểu linh điện thoại cáo chi đối phương trần t chính là dân quốc thời kỳ một gã q có t h i ệ t lui về phía sau cư nam dương sáng lập trần thị tập đoàn hiện nay đã qua đời trần thị tập đoàn do hắn cháu trai kế thừa hắn tôn là kỷ niệm ra ra về sau đổi tên trần tử văn cùng tổ phụ cùng tên tiểu linh theo ta tra được tin tức nam dương trần thị không đơn giản cùng ta m a u ra đã từng từng có hướng ta sư m ô n một cửa bí thuật liền hư hư thực thực do hắn truyền thụ trần tử văn người này tổ tôn cùng tên đều là linh huyễn giới người trong có lẽ đều là một người hà ứng cầu vẻ mặt nghiêm túc mà tiểu linh hoài nghi tổ tôn cùng một người có phải hay không là cương thi hà ứng cầu nói không biết đạo hạnh cao thâm chi nhân dung nhan không giả cũng có hai người cúp điện thoại mã tiểu linh nhưng không hiểu ra sao làm cho nàng không hiểu ra sao trần tử văn lúc này tắc thì độc thân trở lại cảng thành đảo quốc một chuyến trợ chu tước tam hồn hợp nhất đã nhận được quỷ vương tâm đáng tiếc cương trung vốn nên cùng tồn tại đảo quốc ngũ sắc xứ người mưa đen lại không gặp phải trần tử văn trở lại cảng thành về sau trước tiên đi vào mã đinh đương mở đích quán ba gian phòng này quán ba là được đã từng bạch x a bạch tố, tố mở đích cái kia ra mã đinh đương tiếp nhận về sau sửa lại điếm tên chính mình đem làm khởi bà chủ trần tử văn vào điếm về sau một cái nữ hải tiến lên phục vụ lại bị mã đinh đương gọi lại đại mèo không cần đi hắn là tới tìm ta mã đinh đương cười nói trần tử văn hướng mã đinh đương gật gật đầu đi tới mã đinh đương là mã tiểu linh thân c u ố c ô thiên tư chắc tuyệt nhưng bởi vì đã yêu tướng thần bị mã đan na trong cơn tức giận trục xuất lập tức ra thế cho nên mã Tiểu l i n h c ũ n g k h ô n g b i ế t mình c ò n có cái cô c ô t r ê n đời n g o ạ i trừ mã đ i n h ư ơ n g trong quán rượu cái khác gọi đại mèo nữ hải nhưng thật ra là một con mèo yêu sáu mươi năm trước mã đan na cùng hướng quốc hoa bắt tướng thần cái kia một lần có miếng long châu rơi xuống vỡ thành hai mảnh vừa lúc bị phục sinh dưỡng hai cái mèo ăn hết hai cái mèo vì vậy trở thành miếu yêu phân biệt gọi đại m è o cùng tiểu m è o cả hai chúng nó bị mã đinh đương thu lưu trong đó đại m è o tính cách tiến tĩnh làm ê hoặc trung thực tại quán ba đem làm phục vụ viên tiểu m è o tính cách dã nhiều lắm hiện tại lại không biết chạy chỗ nào điên đi đi trần tử văn cùng mã đinh đương nhận thức đi đến k h o ả n ba trước ngồi xuống như thế nào t ì m ta có việc mã đinh đương hỏi hai người quan hệ không tính là thật tốt chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường trần tử văn gật đầu ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch nói ngay một chút mã đinh đương nói trần tử văn tiện tay mang tới một mặt bị bố đang đắp cực lớn tấm lương đối với mã đinh đương nói ta biết đạo ngươi những năm này một mực tại điều tra a iz i e t e r hiện tại peter quỷ hồn tịu i phong ấn tại mặt này trong gương mã đinh đương đã đến hứng thú ngươi muốn trao đổi cái gì hắn hỏi đối với năm đó peter ly kỳ tử vong mã đinh đương một mực rất ngạc nhiên là ai làm bởi vì này đem nghiệm chứng trong nội tâm nàng việc của người nào đó sự tình trần tử văn đã có xạ đạ cổ quỷ vương tâm đã không cần peter cái này lốp xe dư vì vậy đem hắn với tư cách trao đổi ta cần long nguyên không có khả năng trần tử văn lời còn chưa dứt mã đinh đương trực tiếp tự tuyệt trần tử văn lắc đầu ta không phải chỉ mã ra t h ầ n lòng mà là chỉ m ặ t khác một đầu m ã đinh đương nghi hoặc ý bảo trần tử văn tiếp tục trần tử văn vì vậy nói tướng thần trong tay cũng có một con rồng ta nghe nói hắn từng đã đáp ứng là ngươi xử lý ba chuyện m ã đinh đương nghe được tướng thần cái tên này thần sắc cũng có chút biến hóa nghe thấy trần tử văn nói như thế hắn cầm lấy chén rượu uống một ngụm rượu sau nửa ngày lắc đầu được rồi ta không muốn dùng người khác hứa hẹn đến cùng người khác trao đổi trần tử văn không có bị cự tuyệt tuyết nối ngược lại tiếp tục nói tướng thần trong tay đầu kia thần lòng tên là song song là một loại chồng coi kỳ chân dị bảo lòng nữ hoa nguyên thần ngay tại song song trong cơ thể mã đinh đương đặt chén rượu xuống tuất ta đáp ứng người rồi trần tử văn nợ nụ cười mã đinh đương thật là cái tiêu sái nữ tử dám yêu dám hận cũng khó trách tướng thần nhiều năm như vậy nhớ mai không quên cương trung tướng thần vì nữ hoa giết chết mã đinh đương cơ hội nhanh lên rồi ôm mã đinh đương thi thể khắp thế giới chạy chắc hẳn cũng chỉ có một khác này thần mới chính thức biết đạo chính mình đến t u ộ cùng có nhiều yêu mã đinh đương trần tử văn đem tấm gương giao cho mã đinh、đương. mạ đinh đương s ố c lên bố vung tay lên trong gương một đạo quỷ hồn bay ra rơi vào trong tay nàng một quả tiểu tiểu trang điểm trong kính trang điểm kính mặt sau vẽ lấy phủ trong kính xuất hiện một đạo nhân ảnh đúng là t e t e r peter nam đó là ai giết n g ư ờ i đinh đương đinh đương cứu ta ra là ai giết n g ư ờ i là khương trân tổ hán ba trang điểm kính khép lại t e t e r quỷ hồn lần nữa bị p h o n g ấn mạ đinh đương lộ ra mỉm cười trong tơi ư cười lại có vài phần đ ắ n g chát hắn nhìn về phía trần tử văn ta đáp ứng giúp ngươi hướng tướng thần yêu cầu một phần long nguyên nhưng ta không biết hắn ở nơi nào trần tử văn cười nói cái này hay xử lý có thể cho thần chính mình tới nói xong cũng không đợi mã đinh đương phản ứng trần tử văn thi khí hóa đao một đao chém về phía mã đinh đương một đao kia cường đại vô cùng tùy ý mã đinh đương đạo pháp cao thầm cũng tất nhiên bị một đao chém thành hai đoạn lập tức thi đao muốn rơi xuống trong quán rượu không khí mạnh mà ngưng trệ thời gian phảng phất bất động một đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện sau lưng một đôi cực lượt cánh đem mã đinh đương hộ tại sau lưng chương bảy trăm mười hai thành thần trước k h chương bảy trăm mười hai thành thần trước k h hảo cường trần tử văn ý thức cơ hồ định trụ tập trung toàn lực vừa rồi dãy r u ộ n tướng thần xuất hiện thần đem mã đinh đương bảo vệ thi đao hoa khí biến mất không thấy gì nữa quán ba thời gian cùng không gian khôi phục chỉ là nhiều hơn một đạo thân ảnh người đến nhìn xem trần tử văn cánh sau lưng biến mất dùng bàn tay lớn sờ lên đầu trên mặt có một điểm xấu hổ cười hắn sau lưng mã đinh đương sững sờ địa nhìn xem trước mắt cái này đem hắn hộ tại sau lưng nam nhân là hắn mong nhớ ngày đêm người là hắn đem quán ba gọi là phật lệ ít nhưng như cũng không quên được người bàn cổ cương thi tại trọng yếu chi nhân qua đời trước sẽ có cảm ứng tướng thần cũng như thế tướng h thời Đinh â n nói sáng kịp tới, tỏ đổi đã đ Mã thần nhìn về phía mã đinh đương đinh đương đã lâu không gặp hai người trong mắt đều có thiên ngôn vạn ngữ lại nói là ngàn loại phong tình không cách nào nói nói trần tử văn không hiểu bị cho ăn một ngụm cầu lương thực cuối cùng vẫn là mã đinh đương đánh vỡ cái này trong nháy mắt t r ở m ặ t tướng thần ngươi đã đáp ứng của ta ba sự kiện coi như không tính toán gì hết ngươi giảng tướng thần không ngại mã đinh đương là bất luận cái cái gì thái độ mã đinh đương nói ta muốn trong tay ngươi thần long một phần long nguyên thần long tướng thần thoáng sửng sốt lam đại lực trông giữ cái tia đầu thần khẽ nhữ mày gặp mã đinh đương c h ầ m c h ầ m vào thần muốn nói lại thôi muốn nói lại thôi cuối cùng cởi khổ được rồi tướng thần nhìn về phía trần tử văn kỳ thật ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta ta tìm ngươi muốn ngươi sẽ đồng ý sao tướng thần đã đáp ứng mã đinh đương tiện tay một chiều cũng không biết từ chỗ nào mang tới một đầu chỉ có bóng da lớn nhỏ hai cánh phi long cái này thần long nháy mắt con người nhìn về phía trên rất đáng thương mã đinh đương chằm chằm vào thần long song song có chút đồng tình tên tiểu tử này lại có vài phần khác cảm xúc cái này lại để cho mẫn cảm thần long càng phát ra khiết đảm tướng thần nhìn về phía trần tử văn nói lấy long nguyên hội tổn thương nguyên khí ngươi cần xuất ra một ít vàng bạc châu b á o đút cho nó ăn thần long song song là một loại ưa thích kỳ chân dị bảo long trần tử văn gật đầu vàng bạc châu b á o còn đủ vung tay lên như một tòa núi nhỏ vàng bạc châu b á o xuất hiện tại trong quán rượu trong lúc nhất thời mã đinh đương đều trừng to mắt may mắn quán b a đã không có k h á c h nhân nếu không trông thấy một màn này chắc chắn hô to gọi nhỏ bị tướng thần c h ó i buộc lấy thần long song song lúc này cũng trừng to mắt nhìn về phía trước bảo sơn trong miệng không tự giác chảy ra nước miếng tướng thần ngón tay một điểm một phần ánh vàng rực rỡ máu huyết theo thần long song song trong cơ thể bày ra thần long song song thoáng cái trở nên huệ phải không phân chấn nếu không là tướng thần nâng nó đều suýt nữa ném tới trên mặt đất trần tử văn tiếp nhận long nguyên cẩn thận quan sát một lát trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tướng thần dùng ngón tay sờ lên thần long song song đầu đem nó đặt ở trần tử văn lấy ra bảo sơn thượng chỉ thấy nguyên bản tinh thần không phân chấn thần long thoáng cái trở nên tinh thần từng ngụm từng ngụm địa đem trên mặt đất vàng bạc châu đ á o ăn vào bụng trần tử văn gặp nó ăn được cao hứng lại lấy ra một đống cái này thần long song song càng vui vẻ hơn rồi mắt to nhìn về phía trần tử văn tràn ngập thiện ý tương lai không ai muốn ngươi sẽ tới tìm ta a ta tại đây những vật này còn đủ trần tử văn đối với thần long song song nói thần long song song vừa ăn một bên gật đầu thấy tướng thần lắc đầu im lặng mã đinh đương tay mắt lanh lẹ phát hiện một kiện tinh xảo đồ trang sức một tay bật lấy tức g i ậ n đến thần l o n g song song đối với nàng một hồi n h a r ă n g trợn mắt ta sẽ không quái dày các ngươi trần tử văn đạt được long nguyên không hề ở lâu hướng tướng thần mã đinh đương c á o tử sờ lên thần l o n g song song đầu lại sờ lên trốn ở một bên vẻ mặt mộng bức đại meo đầu lập tức biến mất tại trong quán hán rượu ly khai quá ba trần tử văn đột đi mấy lần lại xuất hiện tại quỷ động bên trong đem long nguyên mang tới trần tử văn cẩn thận kiểm tra Lại đêm sớm đã sớm cũng h anh, phượng u nguyên nguyên, quỷ ẩ n vương nợi lần nữa bị tốt tâm vật từng cái kiểm tra. kiểm cái c không biết qua bao lâu trần tử văn xác nhận không sai rốt cuộc bắt đầu luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan long phượng đan luyện chế cần phải thời gian đợi đến lúc trần tử văn lại một lần nữa xuất hiện tại bên ngoài đã qua đi mấy ngày đàn chưa thành nhưng là không cần bao lâu tối đa một tháng sau trần tử văn có thể đạt được long phượng đan luyện thành phi thi do đó thoát khỏi thân thể hạn chế thành c ự u thiên biến vạn hóa thể thực hiện không sức mẻ thần là không sức mẻ trần tử văn sắp thành thần dù cho phi thi phân thân chưa thành là phi thi phía trên trần tử văn cũng đem thành thần tương lai nếu có thể lại để cho phi thi tiến giai trần tử văn tự nhiên càng tiến một bước nhưng vô luận như thế nào thành thần làm một lần vượt qua là tánh mạng cấp độ sự quá độ trần tử văn hôm nay chỉ có thể coi là bán thần viên mãn về sau mới có thể trở thành chân thần mới có thể xem thấu thế gian và vật mới có thể không dựa vào bản cổ huyết mạch thực hiện cùng tiên đồng thọ không già không chết bao nhiêu năm cố gắng rốt cục đem thực hiện là được trần tử văn cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng ly khai quỷ động trần tử văn đi côn lôn sông băng một chuyến phát hiện nhâm tinh tinh chỗ luyện trích độc cũng gần giống gần thành gần bằng hình liền lưu lại một vài thứ chợ hắn rút một tay Cho hai người nói một lát lời nói, trần h ầ y một tử văn không có dừng lại đi một chuyến đạo mộ bút ký bên trong đích xà triệu quỷ thành không có tìm được trong truyền thuyết tây vương mẫu trong lòng có chỗ suy đoán trần tử văn t h ằ n c r ọ c nhiều chỗ sau đó đi nam dương nhâm đình đình đã qua đời trôn cất tại tiểu hướng bên mộ do nhâm ra con nối dõi quản lý ở kiếp này trần tử văn quan tâm chi nhân càng ngày càng ít từng có liên lụy chi nhân cũng không nhiều giải rác không có mấy ly khai nam dương trần tử văn đi một chuyến m ỹ châu đã tìm được tuổi già, già giàu mỏ đại lao im h ấ t hạn su n à mùn đã chết đi hai người cũng không còn nối dõi cái này đối với xác ướp bên trong đích người yêu không biết tại kiếp này trôi qua hạnh phúc bất hạnh phúc tóm lại qua đã xong cả đời bắc mỹ nam mỹ phi châu châu âu trần tử văn c ư ớ i ngựa xem hoa cuối cùng phản hồi á châu trở lại bản thổ thân châu chưa đến càng thành trần tử văn cảm nhận được tướng thần khí tức đó là một cổ không thêm che giấu vương giả khí tức lệnh thiên hạ cương thi quỷ lệ tại nguyên chỗ trần tử văn hiếu kỳ t i ế n đến phát hiện tướng thần đã thu liễm khí tức đứng tại một người trước người thứ hai ngồi liệt trên mặt đất l ệ n h run nhưng lại h ư ớ n g thiên hiếu h ư ớ n g thiên hiếu muốn vượt qua trong lòng sợ hai m u ố n quên quên mới sẽ không kháng cự quên chính mình là một cái cương thi sau đó là một cái chính thức cương thi chương bảy trăm mười ba giải linh còn tu hệ l i n h người chương bảy trăm mười ba giải linh còn tu hệ lên người người đến tột cùng là ai huống thiên hiếu đứng dậy hô to tướng thần cũng đã không thấy trần tử văn quay đầu chỉ thấy tướng thần xuất hiện tại chính mình bên người n g ư ơ i theo đạo hắn làm cương thi trần tử văn nghi ngờ nói tướng thần cười nói hắn muốn yêu không dám yêu kháng cự chính mình thân là cương thi sự thật ta muốn giúp hắn một tay trần tử văn lắc đầu hắn t ự là quá sĩ diện c á i láo nói thật trần tử văn không cách nào t r u n g tình loại người này không phải là dùng huyết là thức ăn đây ư nếu như lương tâm gây khó dễ liền giết người xấu rồi dưới đời này nhiều người xấu chính là giết chi vô cùng coi bọn họ là huyết bao tương đương phế vật lợi dụng có công đức tướng thần ngược lại là đầy lý giải ngươi sẽ không hiểu ngươi là muốn yêu tựu yêu lại chỉ yêu chính mình Ta cái này gọi là hiểu được tự ái. trần a cái được ái. gọi hiểu này là tự t tử văn học khinh thường qua hai mươi năm đem ngươi cái này phát tiểu hồng trên sách xem có bao nhiêu chửi mắng ngươi cặn bán nam ít nhất tử hình cất bước tướng thần lơ lẽm húng tiên hữu là một cái không dám yêu người người như vậy đem thích xem được so với ai khác đều trọng một khi lĩnh n g ộ yêu lực lượng hắn đem bộc phát ra vượt quá thường nhân lực lượng trần tử văn không có phản bác cương trung h ư ớ n g thiên hữu vì mã tiểu linh hoàn toàn chính xác theo nhị đại cương thi tiến rai thành mắt đỏ trở thành cùng tướng thần cái này bản cổ tộc nhân đồng dạng tồn tại bất quá như cụ không so được tướng thần cương bên trong đích tướng thần nếu như không phóng nước ai cũng không gây thương tổn thần nhiều năm như vậy ngươi gặp được qua có thể uy hiếp được ngươi người sao trần tử văn hiếu kỳ nói nói xong lại bổ sung một câu tại ngươi lĩnh lộ yêu về sau tướng thần lắc đầu nhìn về phía trần tử văn ngươi tính toán lửa cái thân quê cười, cười. Tước h nhớ t ớ i rất nhiều người h i ề u n r đang khi với nói Tử Văn n từng chuyện a thống được qua thiên hữu tựa hồ chỉ hoan đi qua hướng ra ra đại hạ mà đi lúc trước cảm nhận được tướng thần phát ra khí tức thống thiên hữu một đường chạy trốn đến giã ngoại cũng không biết hắn sợ cái cái gì trần tử văn nhìn nhìn g ra ra đại hạ chỗ phương hướng Thướng、tướng thần nói, hiếu ư ớ n g t h ê n người này nói không dụng muốn hắn hữu thích, cho đâu, giải cải i vào là ta tác dựa sẽ có b n hắn đến điểm kích thích. À, tướng thần được điểm cho kích thích. h i ể kỳ trần tử văn vẫy vây tay phật ô mét m nói xong trần tử văn dẫn tướng thần tiến về trước gia ra, ra đại hạ hai người đều không phải p h à m nhân lại như p h à m nhân làm một chiếc xe đến trần tử văn không chịu khai mở lại để cho tướng thần cho mình trở thành một hồi lái xe tướng thần lái xe h i ể u kỳ nói ngươi muốn làm như thế nào trần tử văn cười nói xuống trung đường cùng mã linh nhi có sự ngươi bê ta tướng thần gật đầu năm đó thần cùng nữ hoa mắt thấy hướng trung đường cùng mã linh nhi bi kịch nữ hoa bởi vậy lưu lấy hết nước mắt thần lại sao có thể có thể quên nhớ trần tử văn nói hướng thiên hữu t i ệ u là hướng trung đường truyền thế tướng thần gật đầu trần tử văn cũng không biết thần có biết hay không bất quá có một điểm tướng thần khẳng định không biết cái k i a chính là mã linh nhi tình huống về phần mã linh nhi trần tử văn bán đi cái cái nút chỗ hấp dẫn cũng không nói gì xuống dưới bởi vì ra ra đại hạ đã đến xuống xe đã đạt thành một cái cương bản tướng thần cho ta lai xe thành t u trần tử văn ngẩn đầu đất ngực n ệ bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào ra, ra đại hạ mã tiểu linh ngay tại trong cao、Úc. trần tử văn cảm ứng được nàng khí thức lần này tới trần tử văn là tới tìm mã tiểu linh mã tiểu linh cũng không biết kể cả tướng thần cũng không có đ o á n được mã linh nhi linh hồn một mực tại mã tiểu linh trên người mã tiểu linh là mã linh nhi c h u y ể n thế nhưng mã linh nhi oán nghiệm không nhạt nhòa một khi mã tiểu linh trúng vong t ỉ n h trú bất tỉnh cũng sẽ bị mã linh nhi chiếm cứ thân thể nếu như nói huống tiên hữu chết đi mới có thể để cho huống quốc hoa trở thành chính thức huống tiên hữu như vậy mã linh nhi nhạt nhòa cũng mới có thể làm cho mã tiểu linh trở thành nguyên vẹn mã tiểu linh trần tử văn muốn tỉnh lại mã linh nhi lại để cho mã linh nhi đổi rét huống tiên hữu yêu nhau tương rét không đem vốn g thiên hữu bước đến tuyệt vọng hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ không để cho hắn đến điểm kích thích hắn khi nào mới có thể đại triệt đại ngộ còn có mã tiểu linh bởi vì cái gọi là giải linh còn tu hệ linh người mã linh nhi một ngày h o à n k h í không cần thiết mã ra thế thế đại đại nữ nhân đều không thể khóc chỉ có lại để cho mã linh nhi h o à n k h í biến mất cùng mình hòa giải mới có thể để cho mã tiểu linh có được nước mắt có được tình yêu ta cũng là vì các ngươi tốt trần tử văn lý do đầy đủ tiến vào ra ra đại hạ dẫn tướng thần đi vào mã tiểu linh chỗ ở lễ phép địa g ó cửa cửa còn chưa mở trần tử văn liền lui về phía sau một bước xem chiêu một đạo thân ảnh vọt ra một c h i phục ma đ ồ n g đánh cho tới trần tử văn tránh đi nguyên lai tưởng rằng là vì tướng thần xuất hiện bị mã tiểu linh hoặc mã đan na phát hiện đối phương mới có thể ra tay đánh lén mà khi trần tử văn né tránh mới phát hiện mã tiểu linh mục tiêu đúng là chính mình hô phục ma đ ồ n g lại đến tướng thần yên lặng lui về phía sau đứng ở một bên xem cuộc vui trần tử văn không hiểu ra sao làm không rõ ràng lắm mã tiểu linh muốn làm gì chẳng lẽ đối phương có thể biết trước biết mình ý định vì vậy tiên hạ thủ vi tưởng trần tử văn không biết đây là bởi vì chính mình mấy lần xuất hiện khiến cho mã tiểu linh nổi lên lòng nghi ngờ sao hay bởi vì cầu thúc mà nói mã tiểu linh hoài nghi trần tử văn là c ư ờ n g thi cho nên mới ra tay thăm dò bất quá trần tử văn từ trước đến nay qua loa đại khái gặp mã tiểu linh ra tay với tự mình thi khí hóa dây thừng một d â y đồng hồ không đến liền đem mã tiểu linh dán tại không trung a thả ta xuống mã tiểu linh quá sợ hãi Phi thi biến thành dây thừng sao mà kiên cường dẻo dai mã tiểu linh căn bản không cách nào d ã y r u ộ n vùng dây vài cái ngược lại càng ngày càng gấp thậm chí cái kia b u ộ c pháp cũng có vài phần nhật bản đặc sắc mã tiểu linh khóc không ra nước mắt ở giữa mau tới giút ta mã tiểu linh kêu to trong phòng lao ra một cái dơ phật trưởng pháp khí kim chính trung hắn nhìn xem bị trói trên không trung mã tiểu linh lại nhìn một chút trần tử văn trần tử văn trừng mắt nhìn kim chính trung thứ hai một tay thu hồi pháp khí liền nói vài tiếng hiểu lầm hiểu lầm hh ắ ắ không đợi hắn rong dài trần tử văn gỡ xuống mã tiểu linh trong tay phục m a n đồng khiến cái ha di bọt tờ ở bên trong đổi chiều t r u n g vàng đích thủ thế thi khí hóa dây t h ừ n g đem kim chính trung ngược lại gián tại không trung sư phụ kim chính trung khóc nhìn về phía mã tiểu linh mã tiểu linh kêu to họ trần người thả ta ra trần tử văn cải biến chủ ý nguyên bản trần tử văn thẩm nghĩ cầm vòng tình chú hướng mã tiểu linh trên đầu một gó làm cho mã linh nhi xuất hiện hiện tại trần tử văn còn muốn cho hướng thiên hữu cũng muốn khởi một việc đến cương kịch ở bên trong hướng thiên hữu trong đầu từng hiện hiện hoặc là nói nhớ lại hướng trung đường cùng mã linh nhi sự tỉnh nguyên nhân là hắn uống xong lập tức tiểu linh huyết mã tiểu linh huyết có thể làm cho hướng thiên hữu nhớ lại một ít kiếp trước hình ảnh trần tử văn nhìn về phía mã tiểu linh hướng tiên hữu cùng phục sinh một mực trộm bệnh viện quá thời hạn huyết ba uống mã tiểu linh trên người như vậy mới lạ hướng tiên hữu chịu được sao nghĩ, nghĩ trần tử văn hướng mã tiểu linh hỏi ngươi đại di mụ tới rồi sao ngươi muốn làm gì? Mã m Tiểu tới Linh sợ ứ、like, so、chương o hoa a k ê i ờ khác n à y hắn trăm một mươi bốn mã linh nhi chương bảy trăm một mươi bốn mã linh nhi ngươi không được qua đây a mã tiểu linh tiêu to trần tử văn gật gật đầu thi khi đem mã tiểu linh túng đến trước người thả ta ra sư phụ có cái gì hướng về phía ta đến kim chính trung còn có mấy phần trung tâm trần tử văn thi khí hóa ông kim như bác sĩ đồng dạng nhìn nhìn kim tiêm kim chính trung thanh â m bỗng nhiên nhỏ hơn chút ít t i ê n tâm ta không phải lần thứ nhất rất thành thục không đau trần tử văn an ủi mã tiểu linh mã tiểu linh không biết trần tử văn muốn làm gì vậy hai chân không ngừng loạn đạn không ngừng dãy rủa kim tiêm rất nhỏ người cười cười cười. dãy rủa cũng phải bị kim đâm trần tử văn đem kim tiêm đâm tiến mã tiểu linh thân thể rút một ít quả huyết tướng thần ở một bên nhìn xem có chút im lặng thần không biết trần tử văn muốn làm gì vậy đã thấy trần tử văn thu hồi mã tiểu linh huyết lại giơ lên mã tiểu linh phục ma đ ổ n g nhìn nhìn sau đó phóng ra một cái vũ thêm địch mẫu duy h á o tư mang theo mã tiểu linh tiến vào mã tiểu linh phòng mã đan na ảnh chụp y nguyên treo trên tường bất quá mã đan na hồn thể vẫn còn trong ấm t r à ngủ say b á t chồng cứu mạng a mã tiểu linh vừa vào nhà tiểu kêu to trần tử văn không có để ý tới thần thức quét qua theo trong phòng một chỗ mang tới một chi pháp khí mã tiểu linh nhìn thấy kiện pháp khí này biểu lộ biến đổi họ trần n g u y ê muốn làm gì vậy không muốn bắt vong tình chú hay nói dẫn a lúc này mã đan na h ồ n thể nghe được thanh âm theo t r o n g ấm t r à bày ra hắn trông thấy trần tử văn cũng trông thấy bị trói lên mã tiểu linh thần s ắ c lập tức thay đổi v u n g ra tiểu linh mã đan na tuy nói là h ồ n thể khí thế so mã tiểu linh mạnh hơn nhiều mã gia nữ nhân đều có thể dùng triệu hoán thần long nếu như không tiếp một cái giá lớn ra tay mã đan na tự giác có thể nhẹ nhõm giải quyết trần tử văn như có tất yếu tiêu diệt cũng thành về phần tướng thần thần không có vào nhà ước chừng không nghĩ cùng mã đan na gặp mặt mã đan na hổn thể đột nhiên biến mất một giây sau hắn chống rông xuất hiện tại mã tiểu linh bên người ý định trước đem mã tiểu linh cứu nhưng hắn vừa muốn ra tay phía trước dội ra một tay một cái não dưa sụp đổ đã cắt đứt hắn thi pháp mã đan na b ụ m lấy cái hót thân hôn lắc lư loại cảm giác này mã đan na nhìn xem trần tử văn trước mắt đạo này không hiểu thân ảnh quen thuộc cùng năm đó cái kia chợt lóe lên thân ảnh dần dần trùng hợp lúc đó kia khắc đúng là giờ này khắc này là ngươi mã đan na kinh hô hắn nghĩ tới thiếu niên lúc cái kia cho nàng một cái não dưa sụp đổ thần bí nhân tự là trước mắt người này trần tử văn cũng không rõ ràng làm hắn nhớ tới cái gì trở tay đem vòng tình chú vỗ vào mã tiểu linh trên đầu mã tiểu linh lập tức vong tình chú có hiệu lực mã tiểu linh bắt đầu quên như bị chúng một quên đều không trực tiếp té xịu người mã đana n kinh hãi lúc này muốn ra tay lại phát hiện trần tử văn đem mã tiểu linh ném cho nàng mã đana n tiếp được mã tiểu linh hắn bôi dối địa dùng hồn lực cảm ứng mã tiểu linh xác định mã tiểu linh trúng vong tình chú sau thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh mã đana n biểu lộ nhất biến tựa hồ cảm ứng được lập tức tiểu linh trong linh hồn xuất hiện một đạo khác ý thức không tốt mã đana n sốt ruột hắn sở dĩ đem hồn thể bảo lưu lại đến đúng là bởi vì tính toán đến mã tiểu linh cuộc đời này có một kiếp hôm nay phát giác được mã tiểu linh trong cơ thể khác thường liền muốn muốn ra tay ngăn cản thế nhưng mà mã tiểu linh mất trí nhớ mã linh nhi oán nghiệm dần dần thức tỉnh lại há có thể đơn giản ngăn cản mã linh nhi ngoài phòng tướng thần cảm ứng được cái gì trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ mã linh nhi xuất hiện lệnh t h ầ n ngoài ý m u ố n là thần như thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc nhất thời tướng thần rốt c ụ c minh bạch trần tử văn muốn làm gì không khỏi lộ ra cảm giác thú vị biểu lộ trần tử văn nhìn xem mã đana lắc lắc đầu nói mã ra ngàn năm người l i a là thời điểm giải khai ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn lấy các người mã gia nữ nhân nhiều thế hệ không dám yêu sao giải linh còn tu hệ linh người chỉ có lại để cho mã linh nhi xuất hiện mới có thể để cho nguyền rùa biến mất mã đan na nghe vậy mặt lộ vẻ kinh nghi cùng do dự hắn đã nhận ra mã tiểu linh trong linh hồn biến hóa biết đạo mã linh nhi vị này tổ tiên ý thức bắt đầu tỉnh lại mã tiểu linh là mã linh nhi c h u y ể n thế nhưng mã tiểu linh không phải mã linh nhi mã đan na càng quan tâm mã tiểu linh không nghĩ mã tiểu linh biến thành mã linh nhi nhưng trần tử văn nói đúng mã gia nữ nhân không thể là nam nhân rơi lệ g a quy là một cái n g u y ề rùa Chỉ có lại để cho cái Linh Nhi lại người để Mã này nguyền gây rùa trần ự tay nguyền cởi bỏ ù a mới có thể để cho ra nữ nhân thế cho nhân nữ kịch chung kết. Không động tử văn cùng tướng thần xuất hiện húng tiên hữu lập tức cứng đờ hắn đối với tướng thần cảm thấy sợ hãi đến an khỏa nhiều vị đầu t đây là húng tiên hữu đồng tử biến sắc hắn phát hiện trần tử văn huy hắn đúng là máu người nhưng không đợi hắn truy vấn cái gì một ít mơ mơ hồ hồ trí nhớ hình ảnh trống rông xuất hiện tại hắn trong đầu húng trung đường mã linh nhi ngươi tự là giết người của ta húng tướng quân yêu thi tướng thần là hoạn chấm mệnh ngươi tiến về trước hiệp trợ vu nữ mã linh nhi giết đây là mã tiểu linh huyết h ư ớ n g tiên hữu mạnh mả mở mắt ra Gắt gao n húng tiên hữu quên n mất t đối với ớ ư gắt thần Tiểu thiên hãi. Linh Húng hữu Ngươi sợ sao Mã g đem làm vậy? gao nhìn về phía trần tử văn trần tử văn dùng ngón tay chỉ ra ra đại hạ phương hướng yên tâm mã tiểu linh không có việc gì chỉ có điều té x ỉ u ngươi có thể đi nhìn xem húng tiên h hữu ban tín bán nghi cuối cùng nhất không có ra tay với trần tử văn quay người nhanh chóng hướng ra ra đại hạ chạy tới cho hay đã bắt đầu trần tử văn cười nói tướng thần cũng nhiều hứng thú ra ra đại hạ đầu kia mã tiểu linh tỉnh lại bất quá hắn thần thái cùng mã tiểu linh trở nên hoàn toàn không giống với một thân pháp lực tuy nhiên không thay đổi thực lực lại phảng phất mạnh hơn rất nhiều lần nhất cử nhất động hiện ra cao nhân khí độ mà ngay cả mã đan na cũng có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng cái này đã không phải mã tiểu linh mà là mã linh nhi mã gia tổ tiên mã linh nhi cái kia tiểu linh ngươi ngươi hãy nghe ta nói mã đan na nhìn xem mã linh nhi muốn hắn giải thích một chút tình huống hiện tại mã linh nhi lại mạnh mà nhìn xem ngoài cửa ngoài cửa huống thiên hữu thân ảnh xuất hiện trên mặt khẩn trường thẳng đến trông thấy mã tiểu linh hoàn hảo được đứng ở trong phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra huống trung đường mã linh nhi tròng mắt hơi hít h ư ớ n g thiên hữu n g à người n tiểu linh người là mã linh nhi hắn vừa tiếp nhận húng trung đường trí nhớ ý thức được trước mắt mã tiểu linh không đúng mã đan na ở một bên x u ấ t ruột địa hướng h ư ớ n g thiên hữu địa bộ ý bảo h ư ớ n g thiên hữu chạy mau h ư ớ n g thiên hữu vẫn đứng ở tại chỗ giải thích nói kiếp trước của ta là h ư ớ n g trung đường kiếp này gọi h ư ớ n g tiên h hữu kiếp trước h ư ớ n g trung đường kiếp này gọi h ư ớ n g tiên h hữu hơn nữa còn là một cái cương thi mã linh nhi nhìn xem húng thiên hữu ta không có nghe sai cũng không nói sai à ngươi t r ư ớ hết nghe ta giải thích húng tiên hữu tiến lên mã linh nhi lại cười lạnh một tiếng kiếp trước ngươi thiếu nợ ta một cái mạng tiếp này ngươi biến thành một cái cương thi mệnh trung chú định ngươi phải chết tại trên tay của ta nói xong mã linh nhi véo chỉ thành bí quyết một ngón tay điểm hướng hướng thiên hữu vành vành vành gian phòng nổ tung hướng thiên hữu vội vàng trốn tránh căn bản không kịp mở miệng tầm thương pháp thuật tại mã linh nhi trong tay cùng mã tiểu linh lại có cách biệt một trời hướng thiên hữu chống đỡ không được suýt nữa bị trọng thương chỉ có thể hốt hoảng trốn tránh người nghe ta giải thích、chết. tiếng nổ mạnh ở bên trong hướng thiên hữu xoay người nhảy ra ra, ra đại h ạ mã linh nhi theo sát phía sau thả người nhảy xuống ca úc hướng huống thiên hữu đổi dết đi trong hư không trần tử văn cùng tướng thần nhìn xem thứ hai lắc đầu vẻ mặt cảm khái rồi lại thấy mùi ngon mọi người lê quốc khánh khoái hoạt chương bảy trăm mười lăm cương ước bên trong đích ba cặp chính phủ chương bảy trăm mười lăm cương ước bên trong đích ba cặp, cặp tợ lưỡi nói phân hai đầu lại nói huống thiên hữu lọt vào mã linh nhi đổi dết lúc bên kia cương ước bên trong đích một đôi k h á c chính phủ vương chân chân cùng tư đồ phấn nhân gặp nhau đối với tư đồ phân nhân vương chân chân ấn tượng không tốt lắm bất quá gần đây tư đồ phấn nhân có chỗ cải biến tăng thêm vương chân không lâu đã mất đi huống thiên hữu cho nên thường xuyên qua lại hai người đã có một ít tiếp xúc hôm nay tư đồ p h ấ n nhân đã tao nộ một đại sự hắn bị xe đụng phải bị xe đụng không coi vào đâu quỷ dị chính là tư đồ p h ấ n nhân tao nộ hai nạn xe cộ lại lông tóc không tổn h a o gì mà đụng xe của hắn thượng một cái tóc vàng biểu hiện được như bị xe đụng phải đồng dạng cũng may cái này tóc vàng cũng rất quỷ dị đồng dạng sợ bóng sợ gió một hồi xe cao thấp đến một cái yêu rút xì ga đại đầu chọc đại đầu chọc nói cho tư đồ p h ấ n nhân đã từng có một đám người vì nghiên cứu đều linh quấn thi bố t h i ệ giả dùng quấn thi trên vải g ờ n a phục chế một người mà cái kia bị phục chế đi ra người tự là tư đồ phấn nhân hay bởi vì đều linh quấn thi bố trong truyền thuyết đặc thủ tính cho nên tư đồ phấn nhân nhưng thật ra là bị phục chế đi ra cứu thế người tư đồ phấn nhân đương nhiên không tin hắn lớn lên lại không giống người phương tây kết quả hắn phát hiện hắn lại thật sự có được cứu trợ người khác năng lực vô luận cái gì bệnh tật dù là mắt mù thai điếc chỉ cần tư đồ phấn nhân phát động dị năng có thể đem đối phương chữa cho tốt tư đồ phấn nhân rất mê man g rất hỗn loạn hắn muốn tìm một người thổ lỗ hết có thể hắn không có bằng hữu vì vậy đã tìm được vương chân chân người theo ta đi một chỗ ta chứng minh cho người xem tư đồ phấn nhân đem chuyện của mình nói cho vương t r â n t r â n gặp vương t r â n t r â n không tin vì vậy c ầ u vương t r â n t r â n cùng hắn đi một chỗ làm một cái chứng kiến vương t r â n t r â n tâm địa t h i ệ t lương vì vậy cùng tư đồ phấn nhân đi vào một nhà bệnh viện ta chỉ là muốn có người nói cho ta biết ta không phải tên đ i ê n không phải thần kinh thất loạn đi vào bệnh viện tư đồ phấn nhân cùng vương t r â n t r â n hướng bệnh nặng khu đi đến hai người đi vào một gian phòng bệnh gian phòng này trong phòng bệnh ở hai cái người bệnh một cái toàn thân hơn m ộ ư ơ i chỗ gãy xương nghe nói là từ trên cao ngã xuống thiếu chút nữa chết rồi cái khắc đồng dạng ngã một phát lại không cẩn thận ném tới cái h ó biến thành người sống đời sống thực vật trong phòng bệnh hai người một cái đang ngủ một cái hôn mê tư đ ổ phấn nhân hít sâu một hơi đi đến vị kia trên người c u ố n quít lấy rất nhiều băng bó người b ệ n h trước đem vươn tay ra ừ đại trông thấy bệnh nhân này tướng mạo tư đ ổ phấn nhân lại đem tay thu trở về làm sao vậy vương chân chân nói khẽ tư đ ổ phấn nhân lắc đầu hắn nhận ra nằm ở trên giường bệnh người này đúng là đường bộ tĩnh tuy nhiên không biết cái này bệnh tâm thần như thế nào tổn thương thành như vậy nhưng tư đ ổ phấn nhân t u y ệ t không muốn cứu người như vậy vì vậy hắn ghét bỏ địa thu tay lại đi đến cái khác người bệnh bên giường đem bàn tay đến tận đây người phía trên bệnh này người chính là một cái người sống đời sống thực vật tư đồ phấn nhân đem để tay mình nhắm mắt lại tựa h ồ tại vận công đồng dạng vương chân chân vẻ mặt hiếu kỳ đã thấy một lát công phu không đến cái kia giường bệnh người sống đời sống thực vật mở cho mắt phản g phất đại mộng mới tỉnh tả hữu nhìn quanh bắt đầu cái này vương chân chân kinh ngạc hắn là người thiện lương cũng không biết là tư đồ phấn nhân tìm người đem làm nắm lửa g ạ t hắn cho nên rất là kinh ngạc ta tư đồ phấn nhân quay đầu nhìn về phía vương chân chân vương chân, chân kinh ngạc qua đi nợ nụ cười kỳ thật ngươi không cần hỏi ta về sau nên làm như thế nào ta cảm thấy được đây là chuyện tốt ngươi không có phát hiện ấy ừ ngươi bây giờ trên mặt đang cười ta có sao tư đồ phấn nhân sờ sờ mặt hai người đi ra phòng bệnh vương chân chân gật đầu ta chưa bao giờ thấy qua ngươi cười được vui vẻ như vậy đang khi nói chuyện có y tá đến đây dò xét phòng vương chân chân cùng tư đồ phấn nhân thấy vậy bước nhanh ly khai vương chân chân cùng tư đồ phấn nhân sau khi rời đi trong phòng bệnh cái kia nguyên bản là người sống đời sống thực vật người bệnh xuống dưỡng đi ra phòng bệnh dọa y tá nhạy dự rất nhanh bác sĩ y tá đều chạy tới đối với thứ nhất trận kiểm tra kiểm tra kết quả người bệnh thần kỳ khỏe mạnh không chỉ có theo người sống đời sống thực vật trạng thái tỉnh lại mà ngay cả trước kia bệnh lịch t ư ợ n g có cao huyết áp cao huyết mỡ đau nhức phong thận kết sỏi thận thiệt t h i sớm tiết đều tốt rồi trong lúc nhất thời toàn bộ bệnh viện đều o a n h động bất quá này trong đó xuất hiện một cái tiểu sự việc xen giữa đêm đó thượng kim vị lai đến đây bệnh viện nhìn đường bồn tính lúc lại phát hiện như thế nào gọi cũng gọi bất tỉnh đường bồn tính gọi tới bác sĩ một kiểm tra lại phát hiện đường bồn tính bệnh tình chuyển biến xấu biến thành người sống đời sống thực vật rồi kim vị lai lại một lần nữa há hốc mồm trước khi đường bồn tính tuy nhiên toàn thân gãy xương tốt xấu còn có thể nói lời nói hiện tại rõ ràng biến thành người sống đời sống thực vật rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì kim vị lai hốt hoảng ly khai bệnh viện hắn cảm giác mình cần tỉnh táo một chút ngay tại kim vị lai ly khai bệnh viện về sau một cái yêu rút xì gà đại đầu chọc mang theo một cái tóc vàng đi vào bệnh viện cả hai chúng nó đi vào đường b u ồ n tĩnh trước giường bệnh đại đầu chọc tao mày nhìn xem hôn mê bất tỉnh đường b u ồ n tĩnh q u ả đen sau khi chết đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy sao tóc vàng đúng là nhị đại cương thi tư phúc hắn nghe được q u ả đen cái tên này cảm xúc có chút phật phồng xem ra quan hệ thật sự không tệ đại đầu chọc thì là lam đại lực hắn ngậm xì gà cẩn thận quan sát đường bổn lại chỉ do muốn hắn trở thành cương thi một bên từ phúc có chút ghét bỏ địa nhìn xem đường bổn t ĩ n h từ phúc chán ghét hấp nam nhân huyết có thể quả đen đã mất muốn muốn đường bổn t ĩ n h biến thành cương thi chỉ có hắn xuất mã giống từ phúc lộ ra thi r ằ n g một ngụm cắn trúng đường bổn t ĩ n h một giọt thi huyết rót vào đường bổn t ĩ n h lại một lần nữa bị cương thi cắn lại một lần nữa đem biến thành cương thi cũng không lâu lắm lam đại lực cùng từ phúc ly khai trên giường bệnh biến thành người sống đời sống thực vật đường bổn tính đột nhiên mở to mắt a đường bổn tính đứng dậy n ử a mặt lên trời thét dài loại cảm giác này phải đường bổn tính đồng tử biến sắc thi r ă n g lộ ra ngoài thân thể nguyên bản gãy xương đợi bệnh trạng toàn bộ biến mất lực lượng lần nữa hiện lên hắn lại một lần nữa đã trở thành cương thi ta lại biến trở về cương thi rồi tương h lai tương h lai ta muốn nói cho n g ư ơ i cái này hay tin tức đường bùn tinh thả người nhảy lên theo bệnh viện ly khai cảm ứng đến kim vị lai chỗ mà đi hắn đã không thể chờ đợi được hắn chỉ điểm kim vị lai chứng minh lúc trước hắn không có l ừ a g ạ t hắn hắn thật là cương thi chỉ có điều ngày đó không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn gặp quỷ rồi hắn đến bây giờ cũng không biết mình ngày đó vì cái gì theo cương thi biến trở về người nhìn xem đường bồn t ĩ n h đi xa lam đại lực cùng từ phúc theo âm thầm đi ra người phía trước thỏa mãn cười cười rút khẩu xì gà phối hợp rời đi thứ hai bẹ bẹ cổ dùng tay trà lao thi răng phảng phất hấp đường bồn t ĩ n h huyết lại để cho hắn thập phần khó chịu cuối cùng từ phúc quyết định đi tìm một cái nữ nhân xinh đẹp hút máu hắn không có cùng lam đại lực đồng hành ly khai bệnh viện về sau một mình tại cảng thành đầu đường tìm kiếm mục tiêu rất nhanh một hồi tiếng bước chân rồn dập chuyển vào từ phúc trong hai người không chạy thoát được đâu một cái nữ nhân thanh â m vang lên từ phúc đã đến hào hứng nhanh chóng tiến lên đã thấy mã tiểu linh thân ảnh xuất hiện tại trong t mã gia nữ nhân từ phúc n h ị nhữ mày hắn bẻ bẻ cổ lại bung ra lông mày mã gia nữ nhân thì như thế nào chỉ cần không phải mã linh nhi như mã tiểu linh loại thực lực này hắn có thể liền giết một trăm cái từ phúc liếm liếm hàm răng phi thân ngăn lại mã tiểu linh mã gia nữ nhân huyết hôm nay hắn từ phúc nếm định rồi cùng lúc đó đường bổn tĩnh rốt cuộc tìm được kim vị lai chương bảy trăm m ư ơ i sáu thành thần một chương bảy trăm m ư ơ i sáu thành thần thượng kim vị lai gặp phiền thoái theo bệnh viện ly khai hắn hốt hoảng trong lúc vô tình đi lầm đường đi tới một đầu so sánh q u ạ n h c u vẽ trong ngõ nhỏ bởi tối tại đây cửa hàng đều đóng cửa chỉ còn lại có một gian hương đến trải rộng ra lấy cửa điếm đứng thẳng mấy cái giấy chắc người lộ ra rất dọa người một tên q u â n đồ đã sớm theo dõi kim vị lai gặp kim vị lai l ẻ loi một mình tiến vào ngõ nhỏ lập tức đại hỉ không khỏi lấy ra cây đao lặng yên sờ soạn đi lên một tay b ụ m lấy kim vị lai miệng đem kim vị lai kéo vào một ngóc ngách rơi a kim vị lai một ngụm cắn lấy đối phương trên tay thừa dịp đối phương bị đông tay lập tức đi phía trước trốn nghiệm ó tên côn đồ nguyên vốn chỉ cầu cái tài hoặc ki một ngụm đưa hắn tay cắn được đổ máu lập tức tức giận dâng lên xông đi lên t i ự u là một đ a o kim vị lai sau lưng hậu vệ trung đ a o têu thảm thiết ngã xuống đất tên côn đồ cũng lại càng hoảng sợ hắn không muốn giết người động đ a o là nhất thời xúc động gặp kim vị lai đổ máu ngã xuống đất ngược lại luôn cúng thần ngươi ngươi không sao chớ tên côn đồ tiến lên kim vị lai lại không thanh âm không biết là chết hay là tròn luôn tên côn đồ biểu lộ khó coi cuối cùng c ắ n răng chuẩn bị tiến lên lấy đi tại vật sau đó trốn đi cũng không chờ hắn động tay một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hắn phía trước giống gấm lên giận、dữ. Tên cũng may kịp thời đổi tới kim vị lai chỉ là trọng thương cũng chưa chết nhẹ nhàng ôm lên kim vị lai nhớ tới những ngày này kim vị lai làm bạn đường bổn tính chưa bao giờ đạt được qua ôn nhu như vậy đối lãi đánh gáy lòng không muốn kim vị lai thụ một điểm tổn thương vì vậy ý định đem đồ tốt nhất đưa cho kim vị lai đường bổn t ĩ n h lộ ra thì rằng tại kim vị lai trên cổ cắn một cái cương thi tại đường bổn t ĩ n h trong nội tâm trí cao vô thượng lại để cho kim vị lai trở thành cương thi là được đường bổn t ĩ n h cho rằng tốt nhất lễ vật trong n a y mắt kim vị lai trên cổ xuất hiện hai cái lỗ máu rất nhanh lỗ máu biến mất không chỉ có như thế trước khi bị tên côn đồ dùng đao đâm thủng miệng vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa mà đường bổn t ĩ n h kể cả hôn mê kim vị lai đều không có phát giác được kim vị lai trong bụng có một cái đang ở trong mộng sinh ra đời còn nhỏ t í n mạng tại thời khắc này dần dần đã xảy ra biến hóa đường bổn tính kim vị lai dần dần tỉnh hắn nghi hoặc địa nhìn xem còn ăn mặc một thân bệnh trang phục đích đường bộ t ĩ n h ta lại đang nằm mơ sao kim vị lai nhớ mang máng mình bị người đốt một đau nhưng lúc này hắn trên người cũng không đau cũng không có miệng vết thương vì vậy cho rằng là đang nằm mơ ngươi không có nằm mơ tương lai là ta đường bổn t ĩ n h nói kim vị lai sờ lên đường bộ t ĩ n h dần dần tỉnh táo lại ngươi như thế nào ngươi không phải tại bệnh viện kim vị lai phát hiện không có nằm mơ càng thêm kinh ngạc đường b ồ n tĩnh rõ ràng thương thế chuyển biến xấu trở thành người sống đời sống thực vật chỉ chớp mắt lại hào hào xuất hiện ở trước mặt mình cái này lại để cho kim vị lai có chút phân không rõ cái nào là sự thật cái nào là cảnh trong mơ ngươi không có nằm mơ ta đã tốt rồi bởi vì ta là cương thi đường b ồ n tĩnh cười nói kim vị lai nghe được cương thi hai chữ tiệu đau đầu đường b ồ n tĩnh lại tiếp tục nói tương lai ta nói rồi ta là cương thi tuy nhiên không rõ ràng lắm trước khi xảy ra chuyện gì nhưng ta hiện tại lại trở thành chính thức cương thi không chỉ có là ta ngươi bây giờ cũng thành cương thi ta đem ngươi biến thành cương thi kim vị lai đẻ lên cái、hốc. học tập tâm lý học hắn biết không có thể cùng đối phương tranh luận vì vậy theo đường b u ồ n tính nói ngươi có thể tỉnh lại thật sự thật tốt quá bất quá vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi ngươi nhìn ngươi trên người còn có băng dính đường b u ồ n tính nghe xong đã biết rõ kim vị lai còn không có tin hắn hoạt động một chút tay chân ngươi xem ta đã toàn bộ tốt rồi hắn trông thấy trên mặt đất cái thanh kia trước khi đâm bị thương kim vị lai cây đao xoay người nhặt lên một chút đâm vào trên đùi của mình ngươi xem một chút cũng ký a đường bổn tĩnh nguyên bổn chấn định mặt đột nhiên và mẹo to như hạt đậu mồ hôi theo trên c h á n xuất hiện đau đớn kịch liệt lại để cho cả người hắn đều run dậy bắt đầu sao làm sao lại như vậy đường bổn tĩnh đau đến kêu to hắn cảm giác mình lại đột nhiên đã mất đi lực lượng vừa giống như ngày đó đồng dạng theo cương thi biến thành một phạm nhân bình thường đường bổn tĩnh kim vị lai gấp đến độ tiến lên nhìn xem đường bổn tĩnh trên đuổi cắm cây đào chạy ra huyết lại là sốt ruột lại là sinh khí ta cho ngươi cương thi cho ngươi cương thi nàng xem thấy đường bổn tĩnh thật muốn đánh đối phương dừng lại có thể nhìn xem nhìn xem kim vị lai con mắt đồng tử phát sinh biến hóa trong cơ thể n à n g lực lượng nào đó theo đường bổn tĩnh biến thành phạm nhân trở ra đi nhưng đem làm cổ lực lượng này sắp biến mất chi tế một cổ càng thêm quỷ dị lực lượng tự trong bụng xuất hiện lại trong nháy mắt lệnh trước kia cái loại nầy lực lượng lần nữa trở về kim vị lai thân thể kim vị lai đồng tử hiện hiện bốn đời cương thi nhan sắc hắn gửi được đường bổn tĩnh trên đ ù i huyết dịch mùi t h ậ n chí dần dần mất phương hướng không khỏi hé miệng lộ ra đường bổn tĩnh hâm mộ thì rằng nhắm ngay đường bổn tĩnh tương lai ngươi thành cương thi rồi ngươi muốn làm gì vậy tương lai a bên này tiếng kêu thảm thiết vâng lên bên kia trần tử văn nhìn xem chết thảm tại mã linh nhi trong tay tử phúc quay đầu nhìn về phía tướng thần tướng thần đứng ở trong hư không đối với tử phúc chết không có chút nào quan tâm đối với tướng thần mà nói tử phúc chẳng qua là thủ hạ liền bằng hưu đều không tính là thần muốn cứu tự nhiên có thể cứu đã không có ra tay đã nói lên cứu được không tất yếu mã linh nhi g i ế t tử phúc lần nữa thi triển truy tung thuật lại bắt đầu tìm kiếm không thấy bóng dáng hướng thiên h ư u chỉ có điều tử phúc trước khi chết biểu hiện lại để cho mã linh nhi ẩn ẩn cảm thấy được năm đó sự tỉnh có một ít tận tình chỉ là từ phúc chết cũng không chịu lộ ra người thật là một loại phức tạp tồn tại tướng thần cảm thán, những ngày này thống a hướng, thiên hữu không ngừng lọt vào mã linh nhi đổi rét chỉ có thể càng không ngừng trốn càng không ngừng trốn hắn không ngừng mà giải thích dùng miệng vết thương để đổi một câu cơ hội mở miệng lại chỉ nhiều ra càng nhiều nữa miệng vết thương nhưng trần tử văn nhìn ra được mã linh nhi có chỗ dao động nếu không coi hắn giết chết từ phúc tàn nhẫn h u ú n g thiên hữu sớm đã chết tại trong tay nàng bất quá húng u thiên hữu hoàn toàn chính xác bị thương không do, còn như vậy số dưới có thể hay không chết rất khó nói bất chi bất giác h u ú n g thiên hữu lại trốn về ra ra đại hạ phụ cận trần tử văn ý nguyên cùng tướng thần đứng ngoài quan sát một màn này đã nhiều lần trình diễn trần tử văn cũng nhìn rất nhiều lần bất quá lúc này đây rốt cục đã có một điểm biến hóa ngay tại húng u thiên hữu lại một lần bị mã linh nhi ngăn lại một đạo thân ảnh xuất hiện lại triệu hồi ra một đầu thần lòng công hướng mã linh nhi ừ mã linh nhi hừ lạnh một tiếng chỉ là tay một ngón tay lại lại để cho thần long t ố i lui ở đâu ra miêu yêu chúng ta mã ra long châu lại vẫn dám đến trước mặt của ta đến mã linh nhi vung tay lên bắt lấy trợ giúp h ư ớ n g thiên h ư u thân ảnh đó là một cái tóc lộn xộn nữ tử không đợi nữ tử mở miệng mã linh nhi tay một chảo lại theo nữ tử trong cơ thể rút ra nửa k h ỏ a long châu long châu dung nhập mã linh nhi trong lòng bàn tay cô bé tiếc nhưng không thấy thân ảnh tại chỗ nhiều ra một con mèo meo meo meo t ê u nhảy đến huống thiên hữu bà vai hướng về phía mã linh nhi tạc c ộ n lông t i ế u meo lúc này lại một cái nữ hải xuất hiện nhưng lại phật lệ ít trong quán rượu đại meo đại meo nhìn thấy h ư ố n g thiên hữu trên vai con mèo nhỏ cả kinh lại nhẹ nhàng thở ra mã linh nhi nhìn về phía đại meo cười lạnh một tiếng một nửa khắc nguyên lai、like、tại ngươi ở đây nói xong mã linh nhi g i ụ t hướng đại meo ra tay lại bị một đạo thân ảnh ngăn lại mã đ i n h đương ngăn tại mã linh nhi trước người dẫn theo một tay xuống tiểu liên cười tủm tỉm nhìn xem mã linh nhi mã linh nhi lạnh lùng nhìn xem mã đinh đương đừng nói hắn không phải mã tiểu linh cho dù mã tiểu linh cũng không biết mã đinh đương đối với mã linh nhi mà nói dám ngăn trở hắn là được nhân thấy như vậy một màn một bên đứng ngoài quan sát xem cuộc vui tướng thần dốt cục ngồi không yên cũng là giờ k h ắ c này trần tử văn mỉm cười cảm nhận được quỷ động trùng cái nào đó biến hóa liền biết thời cơ đã thành quen thuộc vì vậy không hề xem c u ộ c vui đột đi xa cách ẩn vào quỷ động yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan thành có thể bắt đầu luyện chế phi thi trần tử văn chui vào quỷ động đem long phượng đan lấy ra đầu nhập kim giáp thi đ ỉ n h phong đệ nhị phân thân trong miệng đệ nhị phân thân chính là trần tử văn không có linh căn tiến giai phi thi không cần chờ đợi ba năm nuốt đan tức thành chương bảy trăm mười bảy thành thần hai chương bảy trăm mười bảy thành thần hạ nuốt đan âm dương giao hỏa viên mãn đệ nhị phân thân đột phá kim giáp thi cực hạng tiến giai phi thi giờ k h ắ c này trần tử văn không do dự thậm chí không có chờ đợi phi thi thành hình sau đích t h i ê n k i ế p liền vận dụng đăng thần bí cấp c h i pháp đem phi thi kết hợp tinh huyết luyện thành huyết sắc khí dung nhập bản thân hai cái trần tử văn tâm nguyện một khi thành một cái trần tử văn hóa thành huyết sắc khí dung nhập nguyên bản huyết sắc khí cái khác trần tử văn chi thân hình bị vứt bỏ chạy m á u sắt thân thể huyết sắc chi thân thể hòa mỹ không hề bị thân thể trói buộc phi thi là xác huyết sắt là thân thể chín đại linh căn hóa thành kinh mạch thiên biến vạn hóa thể cuối cùng được viên mãn Trần không là sứt một ẹ Giờ k cái n trần tử văn trở thành huyết sắc khí tự nhiên lại nhiều ra một cái trần tử văn thi thể thi thể dung nhập bản cổ huyết mạch không đợi phát sinh biến n dị trần tử văn lại nói một tiếng đi trong nháy mắt một đạo thi hồn bị chia lịa đạo này dư thừa thi hồn trường kỳ bị luyện thành đệ nhị phân thân sớm đã nhiễm trần tử văn khí thức nhưng cuối cùng không phải trần tử văn c h i hồn thi hồn nội xa trần tử văn lại nói một tiếng d u n g chỉ thấy thi hồn du nhập g n trần tử văn thi thể kết hợp bản cổ huyết mạch lại lần nữa biến thành cái khác trần tử văn trần tử văn, trần tử văn thần tri thiên biến vạn hóa thể trôi nội tại trần tử văn trên đỉnh đầu thân cùng thần hợp nhất chín đại linh tăng hợp nhất huyết sát khí cùng phi thi chi khí hợp nhất không chỉ có như thế mi tâm vượng hoàng đạm tri lực hòa tan lại cũng bắt đầu cùng trần tử văn chính thức hợp nhất Phương Hoàng、Đảm、là xà Đảm trần h chi nhãn, ầ n bị t tử văn t luyện, luyện vô hình không thể lại ngàn hình vật thể chín đại linh căn đan vào thành lên mạng thanh đồng thần thụ lưới thành sách địa sách di thoái hóa làm hình xăm trần tử văn nhìn thấy sâm la vật vật trong chốc lát nhìn thấy một cái khác quyển sách cái tia sách cũng không phải là thiên thư địa sách người sách đều là di thuế nó do nhân gian k h ô n g chế không tại này bờ không tại bờ bên kia không tại chính giữa lại cùng trần tử văn nhân quả tương liên thì ra là thế ta chính là chuyện xấu trần tử văn tư duy năng lực thăng hoa cánh mạng sự quá độ trong mắt nhìn thấy thiên địa trong nội tâm đều có c à n côn tư đ ổ phấn nhân chưa bao giờ là cứu thế người hắn cũng không phải là đều linh quấn thi bố thượng giờ n a phục chế người lam đại lực không muốn cứu thế người xuất hiện dùng c ả rủ ổ dạ mạ mộ tổ giờ n a đã tiến hành đuổi tư đồ phấn nhân năng lực bất quá là đại não bệnh biến sinh ra dị năng chỉ có thể chuyển di bệnh tật mà không phải là chính thức chị hết chính thức cứu thế người cũng không tồn tại nếu có như vậy là được trần tử văn tại lắng nghe tinh linh ngữ liệu sau căn cứ đều linh quấn thi bố thượng tin tức tìm được cái kia cỗ thi thể thi thể đã bị luyện thành kim g i á c thi sớm đã du nhập g n trần tử văn cho nên tư đồ phấn nhân không phải cứu thế người nếu như cứu thế người thật sự tồn tại như vậy chỉ có có thể là hôm nay trần tử văn tất cả n h â n quả ngàn b u ồ n đua thuyền bao la mở mị đại địa ai chủ chìm nổi trần tử văn không phải trong cục người cũng đã đang ở trong cục ngàn năm đại kế gửi hy vọng ở một người cũng may trần tử văn cuối cùng đã thành thần trần tử văn thần n i ệ m đảo qua quỷ động quỷ động không gian càng phát ngôn g luyện quỷ động chung một quả bích sắc tàn anh rốt c ụ c được chữa trị thì ra là thế trần tử văn hiểu ra lại nhìn về phía trước khi bị chính mình ngăn cách giác quan hàng nga trần tử văn trong mắt phảng phát hiện hiện ngàn loại nhân quả tuyến tiện tay bắn r a gầy đoạn m ố c c a n lại vung tay lên đem một cổ dị chủng năng lượng cho bong hàng nga bao giờ cũng phiêu du tại không chung lực lượng biến mất giao chỉ thánh mâu đối với hắn g e o xuống đích thủ đoạn bị trần tử văn hóa giải lực lượng không ngừng gia tăng cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng chín đại linh căn hợp lại là một ngưng tụ thành một cổ tuy hai mà một tương tại xạ đa cổ thế giới giả tưởng lấy được cảm n g ộ tại thời khắc này đốn ngộ đồn thuật đại thành trần tử văn tâm chỗ hướng thân chỗ đến địa cầu từ trường phạm vi thậm chí mặt trăng chỉ cần trần tử văn nguyện ý trong chốc lát liền có thể đến không chỉ đồn thuật còn có tất cả linh căn phụ thuộc năng lực đã ở lúc này bị trần tử văn hoàn toàn nắm giữ vô luận đóng băng hỏa vực hay là hô phòng g ọ i mưa đều chỉ tại trần tử văn một ý niệm kim chi sắc bén mộc chi niên l u n viên từ chi vong la hiệu quả lớn nhất hóa không gian pháp tắc vô sự tự thông Chỉ cần biết được tọa độ không gian, trần tử văn có thể phá toái hư không bỏ chạy trên chín tầng trời truy địch tại năm ánh sáng bên ngoài trần tử văn rốt c ụ c minh bạch giao trì vì sao có thể đi tới đi lui l ấ y đất bóng cùng bản cổ thánh địa tầm đó chưa bao giờ là cái gì vũ q u a n bản máy phi hành mà là thần cũng cựu linh căn h o à n mỹ c h i thân bản thân liền có thể vượt qua vũ trụ trong nháy mắt vượt qua năm ánh sáng thần cái này là thần trần tử văn thành thần vạn pháp q u y nhất một quy trần tử văn trần tử văn một bước bước ra quỷ động lại không hề bị quỷ động cùng sự thật tiết điểm hạn định xuất hiện tại cảng thành địa cầu từ trường đều là trần tử văn ánh mắt mao sơn đợi linh h u y ệ n giới đại phái lánh đời phúc địa động tiên h cũng từng cái bị trần tử văn phát hiện một mắt đảo qua cảng thành mã linh nhi cùng mã đinh đương độc thủ trần tử văn lấy ra bốn mẩu nữ hoa thạch lại mang tới t r ấ n quốc thạch đạt được t r ấ n quốc thạch linh đến nay trần tử văn chưa từng đem h ắ n luyện hóa hôm nay thời cơ đã đến dung trần quốc thạch hóa thành bạch sắc lưu quang dũng b á n vào nữ h a thạch ngũ sát thạch toàn bộ cảng thành năm vị do trong cuộc sống năm loại kém căn hình thành ngũ sát xứ người thần sắc đại、biến. mưa đen tinh thông t o ó n đạo giờ khác này lại khám không phá thiên cơ nhưng ngũ sắc thạch toàn bộ kẻ có được nhất định có thể phát giác bọn hắn năm cái trước hết ra tay là cường cùng bị đại n h ậ t như lai tịnh thế chú x ó a đi cương cái kia cả đời đồng dạng ngũ s ắ c xứ người có tất cả tâm tư cũng tại giờ khác này đồng lòng bạch tâm mị hóa thành cựu vĩ hồ c h i thân đ ộ t đi tại thời gian cùng không gian đem năm người rất nhanh tụ hợp hắc đại t h làm sao bây giờ không biết vậy giết ngũ s ắ c xứ người ngoại trừ đỏ mặt từ đầu đến cuối mê man đều biểu hiện ra sát ý bạch tâm mị thông hiệu thời gian chi đạo chỉ cần h kịp t ờ mưa đen cuối cùng đem làm xuất hiện tại trần tử văn trước mặt cái kia mưa khắc vô luận toán đạo sao mà kinh người mưa đen cũng không tiếp tục khả năng thoát đi、Thu. mưa đen chui vào ngũ sát thạch cản thành tướng thần biểu lộ nhất biến trần tử văn một tay vừa thần ngăn lại tay tiêu thu hồi ngũ sát thạch chương bảy trăm một m ư ờ i tám c h ầ n thần chương bảy trăm một mươi tám trần thần trần、Trưng、tử văn đem tướng thần ngăn lại cảng trên thành phương không gian bởi vì song phương lực lượng va chạm mà chấn động thiên không gió đã bắt đầu thổi vân tuân ngũ sát xứ người là nữ hoa lưu lại cho dù ngũ sát xứ người có tất cả tâm tư kể cả lam đại lực muốn xóa quyền mưa đen muốn giết nữ hoa nhưng đối với tướng thần mà nói nếu là nữ hoa lưu lại thay h ắ n giám sát thiên hạ sứ giả liền không thể đơn giản bị người tiêu diệt dù là chết cũng phải đợi nữ hoa nguyên thần sau khi tỉnh dậy chết lại cho nên phát giác không đúng tướng thần chạy tới đáng tiếc đã c h ậ m một bước nhìn xem trần tử văn tướng thần kinh ngạc thần cũng không phải là biết được chuyện thiên hạ cho nên rất nghi hoặc chỉ t r ớ c mắt không thấy tại sao trần tử văn lại đã có được như vậy lực lượng tuy nhiên vô dụng toàn lực nhưng tướng thần nhìn ra được trần tử văn đồng dạng không xử xuất toàn lực thần từng nói có thể uy hiếp được thần trần tử văn tính toán nửa cái nhưng hôm nay xem ra trần tử văn hoàn toàn tính toán một cái hai người như toàn lực ứng phó vừa rồi một kích tia va chạm giữ uy đủ để lật tung toàn thành tây cối khiến cho giang hà chạy ngược đơn sơ phòng ốc sụp đổ cửa sổ nghiền nát ngươi như vậy để cho ta thật khó khăn tướng thần cười cười nói trần tử văn đem ngũ sát thạch thu hồi bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi ta hữu dụng cho nên không thể giao cho ngươi tướng thần lắc đầu vậy chỉ có thể đập thủ thần trước khi chỉ là nguyên thần hôm nay chân thần hợp nhất ngay lập tức xuất hiện tại trần tử văn trước mặt trần tử văn đang ở hư không khoảng cách tướng thần không đến một m é t nhưng này một m é t chi cách tùy ý tướng thần vươn g tay cũng không cách nào chính thức gần hơn hai người nhìn như bất động k ỹ thực đều vô cùng nhanh chóng c h ấ p động có thể độn thuật cuối cùng trần tử văn càng tốt hơn tướng thần không cách nào bắt lấy trần tử văn thần bung tha cho truy đuổi dỗi ra chỉ một ngón tay hướng trần tử văn một điểm một cổ khủng bố năng lượng đem trần tử văn bao phủ trần tử văn thân ảnh biến mất tự tướng thần sau lưng, thần sau lưng một đôi cực lớn cánh huy động thời gian cùng không gian phản phất bất động trần tử văn mi tâm xuất hiện một con mắt một đạo thần lực theo nên trong mắt bản án không bị thời không hạn chế mạnh m à hoành tại tướng thần trên người vê anh tướng thần bị đánh bay thần liên tục đụng mang vài tòa đại hạ không đợi đứng dậy trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại thần sau lưng đông cả hai chúng nó、no、đối kháng một kích đại địa xe rách c ả n g t h n h giống như phát sinh địa chấn vô số người chạy ra pháo n g xa xa bởi vì đột nhiên bị tập kích mà dừng tay mã linh nhi cùng mã đinh đương kinh hãi người phía trước phát giác được trong không khí giật tán lực lượng mặt lộ vẻ kinh nghi tướng thần hắn cùng mã đinh đương giao thủ bị tướng thần ra tay ngăn lại tướng thần mặc dù biến mất nhưng này cổ lực lượng nhưng bị mã linh nhi cảm giác mã linh nhi nhìn lướt qua hướng thiên hữu lắc lắc ống tay áo thả người hướng tướng thần chỗ phương hướng tiến đến mã đinh đương không có ngăn trở tay nàng nắm s ú n g tiểu liên mà lại không mất đi pháp lực nhưng lòng có cố kỵ không thể toàn lực hướng mã linh nhi ra tay thế cho nên vừa rồi giao thủ ngoại trừ đứng tại h ư ớ n g tiên hữu trên bờ vai không ngừng m h e o m h e o gọi tiểu mèo mà ngay cả đại mèo tiểu mèo vô sự chỉ là biến trở về con mèo nhỏ mã đinh đương nhìn xem phương xa xứng sở xuất thần hắn cũng nhận ra ra tay chính là tướng thần chỉ là mã đinh đương thật không ngờ hoặc là nói thập phần k i ế p sợ thế gian này lại có người có thể cùng tướng thần giao thủ đến loại tình trạng này tuy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn dư m ạ n g hưởng còn lại lây thành cũng có thể nhìn ra mã ra có được lực lượng sao mà nhỏ bé dù là hôm nay thu hồi long châu còn muốn tiếp tục nữa sao trong hư không trần tử văn nhìn về phía tướng thần tướng thần nhún vai lắc đầu song phương cũng không bị thương tướng thần cũng không thật sự rơi vào hạ phong chỉ là tướng thần phi thường tin tưởng thần bắt không được trần tử văn tướng thần lực lượng rất tưởng ban cổ hết mạch cùng trong cuộc sống yêu kết hợp thậm chí viễn siêu ra bình thường bản cổ nên có thực lực nhưng thành thần hậu trần tử văn đồng dạng đã có được đối mặt tướng thần thực lực tướng thần nhưng có giữ lại trần tử văn làm sao từng dùng hết thủ đoạn cả hai chúng nó không phải t ự địch mà thôi tướng thần thôi thần g á i gãi đầu có chút buồn dầu đến lúc đó nên như thế nào hướng nữ hoa giải thích trần tử văn cảm thấy tướng thần muốn chuyện buồn dầu còn có thêm nữa ví dụ như nữ hoa sau khi tỉnh dậy muốn gì thế đó mới là trung c ự c vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ có thể nói lại để cho tướng thần đau đầu vẫn còn phía sau hai người đừng đánh liền ngừng lại trần tử văn nhìn về phía xa xa mã linh nhi hướng bên này chạy đến tướng thần trông thấy tướng thần mã linh nhi thật xa liền ra tay thu hồi long châu mã linh nhi thực lực lại có tinh tiến cần phải muốn đối phó tướng thần hoàn toàn tại ý nghĩ h a o huyền có lẽ hắn có thể đối phó không lĩnh ngộ yêu tướng thần nhưng lúc này tướng thần cũng không phải từ phúc có thể so sánh là được đứng tại nguyên chỗ tùy ý mã linh nhi công kích cũng chỉ sợ phá không được phòng sĩ biệt tam nhật đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi huống chi hơn hai nghìn năm không thấy tướng thần nhìn nhìn mã linh nhi tùy ý đối phương công kích rơi vào thân thượng mã linh nhi thần sắc k h biến lúc này triệu hoán thần long tướng thần lộ ra vẻ mỹ cười ngón tay hướng mã linh nhi một đạo đáng sợ năng lượng hội tụ thẳng tắp bắn về phía mã linh nhi ngực mã linh nhi căn bản không kịp trốn tránh không muốn một đạo thân ảnh xuất hiện ngăn tại mã linh nhi trước người b à ảnh húng thiên h i ế u thân thể bạo tạc nổ tung bay ra hơn mười em m ở có hơn mã linh nhi sửng sờ ở tại chỗ triệu hoán thần long trân ngôn cũng ngừng lại tướng thần biến mất vì cái gì mã linh nhi nhìn về phía hướng thiên h i ế u thứ hai hấp hối giờ khắc này mã linh nhi rốt c u c xúc động tiếng lỏng mấy ngày nay đội giết làm cho nàng càng ngày càng minh bạch một việc cũng nhìn ra hướng thiên hữu đối với mã tiểu linh tình nghĩa chỉ có năng lượng tình yêu cảm hóa linh nhi người ă n l ợ n là ai ta chỉ a hoán h n g là một cổ theo thần hướng bắt đầu tự ở lại ngươi trong trí nhớ oán niệm người là mã linh nhi kiếp trước mã linh nhi t i ế p nầy mã tiểu linh kiếp trước oan nghiệt còn nợ kiếp nầy ngươi mới có thể gặp phải hướng thiên hữu ta chính là ngươi mã linh nhi đối với mã tiểu linh đạo bất quá ta như thế nào cũng không nghĩ ra Kiếp trần ư ớ c vậy mà hại i k ế tử a u y ế văn cười cười mắt nhìn ẩn nấp thân ảnh tướng thần thân thể cũng ẩn vào hư không ngũ sát thạch xuất hiện trong tay một tiếng đi ra chỉ thấy một đạo quen thuộc khí tức theo ngũ sát thạch chung chế lịa thiên tử nhưng lại không phải chân tránh thiên tử đạo này khí tức nguyên ở mưa đen trong cơ thể h o ặ chương là nói có, t bảy trăm ầ n Tử v n n cái chưa gì, nhưng một r Văn mươi chín thức tỉnh nữ hoa hiện thân thiên tử chương bảy trăm một mươi chín thức tỉnh nữ hoa hiện thân thiên tử ngũ s á c xứ người trần tử văn hấp thu ngũ sát thạch đã nhận được ngũ sát xứ người riêng phần mình năng lực trong nội tâm nhận thức ra một ít bất đồng đồ vật cương ước ở bên trong ngũ sát xứ người chính là nữ hoa rút ra thế nhân năm loại kém căn luyện chế mà thành có thể luyện hóa ngũ sát thạch về sau trần tử văn cảm thấy ngũ sát xứ người hoặc cùng cái này phương thiên địa vốn có liên quan trần tử văn nhớ tới cương bên trong đích năm sao r ũ n g i ả không hiểu cảm thấy cả hai chúng nó tầm đó có một ít chỗ tương tự thiện cung ác đang cùng phản nữ hoa thiên địa bàn cổ như lai vô số ý niệm trong đầu tại trần tử văn trong nội tâm va chạm mơ hồ trong đó trần tử văn phản phất đoán được cái gì lại chỉ tranh lệch một căn tuyến đem chúng chính thức liên hệ tới thần cũng không phải văn năng trần tử văn không có xoắn suýt không sai lần này tánh mạng sự quá độ thành thần thu hoạch thật lớn không chỉ có thoát khỏi thân thể trói buộc được cùng tiên địa đồng thọ càng đã có được cùng tướng thần ngang nhau thực lực cùng tướng thần trong lúc giao thủ trần tử văn thậm chí một lần chiếm được thượng phong bất quá đây cũng không phải là chính thức chém giết song phương đều không xuất toàn lực nếu không trần tử văn hội đem địa điểm tuyển tại việt tỉnh nạ cậy h mạ cảm giác cảm thấy tại lâu đó trần tử văn chỉ cần thi khí hóa đao là có thể đem tướng thần trọng t ổ thương trần tử văn vững chắc thần cách thời điểm bên kia thần long song song xuất hiện đã không có l a m đại lực thần long song song do tướng thần tự mình tiếp quản có lẽ là ngũ sát xứ người c h i tử ảnh hưởng đến nữ hoa lại làm cho nữ hoa nguyên thần sớm thất t ỉ n h tướng thần thật cao hứng lại cảm thấy bất an thần tưởng niệm nữ hoa muốn nhìn gặp nữ hoa có thể nữ hoa sau khi tỉnh lại thế giới này liền có diện thế nguy hiểm tướng thần ngũ sát xứ người ở đâu nữ hoa sau khi tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên nhìn thấy tướng thần thần thật cao hứng chỉ là không thấy ngũ sát xứ người lại để cho thần rất nghi hoặc tướng thần gãi gãi đầu không biết nên nói như thế nào cuối cùng đành phải đem tình hình thực tế nói cho nữ hoa nữ hoa có chút kinh ngạc nhưng thần tin tưởng tướng thần sẽ không lừa gạt thần chết liền chết rồi trong cuộc sống vốn là như vậy nữ hoa xem lấy hết trong cuộc sống phân tranh càng chán ghét cái thế giới này chiến loạn nhắm mắt lại cảm thụ một phen ống tay háo vung lên cách không mang tới ngũ s ắ c xứ người còn xuất lại tại trong cuộc sống đồ vật di vật cùng sở hữu n ă m phần có giá trị không nhiều lắm ví dụ như hoàng tử lưu lại di vật ở bên trong có một đống b ạ c h tâm bị ảnh t r ụ cùng bất họa quả thực như một cái si hạ nhẹn tài nữ o a ghét bỏ địa bỏ qua rất nhanh đọc qua khác lại tại lam đại lực lưu lại vật ở bên trong phát hiện tướng thần cùng mã đinh đương ảnh t r ụ tướng thần chừng tóm ắ t nữ hoa nhìn về phía tướng thần thứ hai lại g a i g a i đầu cười xấu hổ bắt đầu hắn là ai nữ hoa nữ khi có chút không tốt ngàn vạn năm đến một mực làm bạn tại thần người đứng phía sau phản phát không hề độc thuộc về thần tướng thần rất thành thật một năm một mười đem thần cùng mã đinh đương cố sự áp s ú c tại năm mươi cái chữ nói cho nữ hoa nghe nữ hoa mặt không biểu tình đ ị a n g h e xong không nói gì thêm tiếp tục lật xem ngũ sát xứ người di vật thằng đến chứng kiến mưa đen lưu lại một bản bút ký nữ hoa nhữ mày đại đ i ệ chi mẫu thừa lúc năm màu chi tình trở về đại đại đại đ húng thiên hữu tư đồ phân nhân ách nhi ni nặc thiên địa tuyến nguyệt bởi vậy trọng sinh nữ hoa đọc lên bút ký thượng ghi lại văn tự bút ký lên đại địa chi mẫu bốn chữ thượng bị đánh cái sâu s ắ c xiên tướng thần cũng nhớ mày tướng thần n g ư ơ i biết nguyên thần của ta tại sao phải sớm thức t ỉ n h sao nữ hoa hỏi tướng thần lắc đầu nữ hoa nhìn về phía tướng thần bởi vì ta đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên ta cảm thấy được ta sẽ chết tướng thần như thế nào hội có lẽ chỉ là một hồi ác n ộ n g nữ h a lắc đầu thần nhìn xem bút ký chỉ vào mã tiểu linh bọn người danh tự ta muốn tiêu gì thế bọn hắn muốn tự cứu có lẽ đây chính là ta có loại này dự cảm nguyên nhân bất diệt thế không được sao tướng thần nói nữ hoa trầm giọng nói là ta muốn diệt thế sao là nhân loại chưa bao giờ sẽ cải biến người cẩn thận nghe một chút ta chưa từng có bái kiến chúng tức giận như vậy ai hoa cỏ cây cối thiên phong địa biển chúng đều tại phát ra phẫn nộ lên án nữ hoa mặt không biểu tình như một bảo vệ môi trường thiếu nữ tướng thần lần thứ ba gãi gãi đầu người bắt đầu biết sai cho nên đã tại sinh thái bảo hộ dưới phương diện không ít công phu đã quá muộn nữ hoa nói d i ệ t thế chi tâm không phải đột nhiên xuất hiện mà là nữ hoa tại đời đời kiếp kiếp chung đối với nhân loại cảm thấy thất vọng vì vậy đem chân thân lưu vong tại cựu thiên bên ngoài đại chân thân trở về nguyên thần t h ứ c t ỉ n h nhân loại như như cũng không thay đổi liền lại để cho chịu tại nữ hoa chân thân sao băng và chạm địa cầu d i ệ t thế trọng sinh thần không thể không đã cho nhân loại cơ hội chỉ là nhân loại lần lượt bị thương thần tâm tướng thần ngữ khí bình thản sao không một lần nữa cho nhân loại một lần cơ hội cũng cho mình một cái cơ hội nữ o a nhìn nhìn tướng thần ngươi thay đổi trở nên như một người gặp tướng thần chỉ là cười cười nữ o a nói t u t ta một lần nữa cho nhân loại một cái cơ hội thần ngón tay đặt bút viết nhớ bổn thượng mã tiểu linh mấy người danh tự t i u bọn hắn cái này mấy cái ta cũng muốn nhìn xem nhân loại phải t r ă n g thật sự có chỗ cải biến tướng thần tinh thần chấn động bút ký thượng mấy cái danh tự ngoại trừ còn chưa ra đời khắc tinh ách nhĩ ni nặc còn lại ba cái tướng thần vừa mới nhận thức vừa vặn mang cho nữ hoa nhìn một cái bởi vì không có ngũ sắc xứ người nữ hoa không cách nào mượn đỏ mặt thân thể đành phải đem chịu tại nguyên thần ngũ sắc tinh thể hóa thành hình người tướng thần ra một chiếc xe h ở m u i mang theo nữ o a đi trước mua một thân sinh đẹp y phục sau đó đem xe khai mở hướng ra ra đại h ạ mã tiểu linh tướng thần hướng nữ hoa giới thiệu sơ lược mã tiểu linh chưa tới gia ra, ra đại hạng tướng thần đột nhiên nhìn về phía không trung thư không xuất hiện một người đúng là trần tử văn trần tử văn rơi xuống đất trông thấy tướng thần cũng nhìn thấy nữ hoa nữ hoa sớm thất tình trần tử văn kịp phản ứng hắn lần này xuất hiện l à vì cảm ứng được một đạo đặc thù khí tức không nghĩ tới đúng là đại địa chi mẫu nữ hoa vị này chính là nữ hoa hỏi tướng thần tướng thần giới thiệu sơ lược trần tử văn bàn tay lớn ẩn ẩn đem nữ o a che chở trần tử văn hướng nữ hoa chào hỏi vốn cho là bởi vì ngũ sát xứ người sự tình nữ hoa sẽ đối với chính mình có cái nhìn lại không nghĩ rằng không biết vì sao nữ hoa đối với chính mình lại rất thân thiết không chỉ có là nữ hoa trần tử văn cũng có loại cảm giác này chẳng lẽ là s ắ p nhập vào ngũ s ắ c thạch nguyên nhân trần tử văn thẩm đoán ngũ s ắ c thạch nghe nói là nữ hoa c h i vật trần tử văn s ắ p nhập vào ngũ s ắ c thạch có lẽ là như vậy song phương đối với lẫn nhau giác quan đều trở nên rất tốt tướng thần nhẹ nhàng thở ra trước khi nghe nói nữ hoa sẽ chết tướng thần cái thứ nhất nghĩ đến đúng là trần tử văn có thần tại không có khả năng cho phép có người tổn thương nữ hoa nếu nói là có ai có thể ở thần dưới sự bảo vệ làm bị thương nữ hoa trần tử văn sắp xếp đệ nhất bất quá cái kêu phần thánh kinh mật mã văn dịch ở bên trong cũng không đề cập trần tử văn mà là nâng lên lập tức tiểu linh t h ố n g thiên h i ế u tư đồ phân nhân ách n h ị ni n ặ c đ i ề u này nói do trần tử văn có lẽ cũng không phải nữ hoa định nhân chúng ta muốn đi gặp mã tiểu linh t h ố n g thiên h i ế u bọn hắn muốn cùng đi sao tướng thần phát ra mời trần tử văn lắc đầu biết là nữ hoa trần tử văn không muốn làm bóng đèn tướng thần cũng chỉ là thuận miệm nói nói gặp trần tử văn cự tuyện tự phát động xe đã đi ra trần tử văn nhìn xem tướng thần nữ hoa đi xa Đoán đ ư bất quá ở kýt này bởi vì trần tử văn xuất hiện làm cho nữ hoa nguyên thần sớm thất tình vương chân chân không có chết tiểu neo biến thành chính thức con nhỏ nhỏ cho nên cương chung những cái kia xấu hổ tràng diện sẽ không phát sinh a trần tử văn đem ánh mắt con đi tướng thần chở nữ hoa đi vào ra ra đại hạn không đợi xuống xe tướng thần trông thấy tư đồ phấn nhân theo ra ra đại hạ đi ra người kia t i ể u là tư đồ phấn nhân tướng thần chỉ vào tư đồ phấn nhân đối với nữ hoa nói hắn trước kia chưa bao giờ quản người khác cảm thụ trong mắt hắn danh lợi là trọng yếu nhất nhưng là hiện tại t i ể u không giống với lúc trước hắn bởi vì yêu mến một cái nữ hải mà thay đổi rất nhiều đang nói tư đồ phấn nhân đi ra ra ra đại hạ một cước đem một cái đồ uống bình đã bay đồ uống bình thiếu chút nữa nện vào cửa sổ tư đồ phấn nhân cũng căn bản bỏ qua tướng thần đã trầm mặt xuống nữ hoa một chút cũng không biết là kinh ngạc ta nói rồi nhân loại chưa bao giờ sẽ cải biến h ẳ n là ngoài ý muốn. Tướng thần gái gái đầu. hắn không biết xảy ra chuyện gì mang theo nữ hoa xuống xe đi gặp mã tiểu linh mã tiểu linh tại linh linh đường một người ngồi mật người tướng thần cố ý thay đổi tướng mạo cùng nữ hoa cùng nhau g ó cửa tiến vào linh linh đường chư tà hay là bất quỷ tâm sự nói chuyện phiếm cũng muốn lấy tiền mang đủ tiền mà nói an vị hạ a mã tiểu linh ngữ khí không tốt lắm nữ hoa mắt nhìn tướng thần tướng thần móc ra một đĩa tiền mã tiểu linh một tay tiếp nhận trò chuyện cái gì nữ hoa cảm thấy mã tiểu linh thái độ không tốt ta cho rằng mã ra nhiều thế hệ đều dùng thủ chính tịch tà là nhiệm vụ của mình không nghĩ tới như vậy ái tài mã tiểu linh nhìn nữ hoa một mắt trên đời này chỉ có tiền mới đáng tin ta không yêu tiền yêu cái gì yêu nam nhân ta ngay cả bạn trai đều không có mua quần áo đều muốn chính mình trả tiền nữ hoa lại mắt nhìn tướng thần tướng thần xấu hổ cười cười nữ hoa cũng cảm thấy không cần phải lại quan sát đứng dậy ly khai t i ề n không lùi a mã tiểu linh đóng cửa tiến khách ra cửa tướng thần hướng nữ hoa cười cười nếu như ta cho ngươi biết mã tiểu linh nhưng thật ra là rất trọng t ì n h nghĩa người、ngươi、tin không tin nữ hoa nói ta chỉ tin tưởng mã tiểu linh đối với ta không có gì tính chất uy hiếp trừ phi ngươi xuất tiền thình hắn để đối pho ta tướng thần nữ hoa lại nói ngươi nói h ư ơ n g thiên hữu cũng ở đây tòa nhà đại hạ hắn lại là một cái như thế nào người tướng thần dẫn nữ hoa đi lên phía trước h ư ơ n g thiên hữu là một cái người đáng thương một cái không dám yêu lại không dám hận người bất quá hắn là ta đã thấy nhiều người như vậy bên trong dài nhất tình một cái nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa quên chết đi phu nhân hai người tới h ư ơ n g thiên hữu chỗ ở bên ngoài gian phòng cửa phòng giam giữ đối với tướng thần cùng nữ hoa mà nói một đạo cửa phòng ngăn cản không được ánh mắt trong phòng h ư ơ n g thiên hữu ô m thật chặt vương chân chân hai người hình như có chút ít ý loạn tình bê nữ hoa trường tình hay là đa tình tướng thần lại xong gãi gãi đầu n h ì n không được cười xấu hổ bắt đầu hủy diệt ta xa xa trần tử văn cũng trông thấy những này bất quá so v ề tướng thần cùng nữ hoa trần tử văn nhìn càng thêm tin tưởng chút ít hết thể duyên tại vương chân chân tìm được hướng thiên hữu lại để cho hướng thiên hữu đem làm trong chốc lát hướng thiên hữu hướng hồ thiên hữu t ắ c thì đem vương chân chân trở thành a tú một màn này vừa lúc bị mã tiểu linh cùng tư đồ phấn nhân phát hiện kết quả là thật là trùng hợp sao hay là vận mệnh cố ý an bài như thế trần tử văn cười khẽ trần tử văn hoài nghi là thiên tử thiên tử muốn tiêu gì thế tự nhiên muốn kiên định nữ o a tín nhiệm nếu không đây hết thể thực sự quá t r ư n g hợp trần tử văn chính nghĩ như vậy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đó là một cái nam tử xa lạ nhưng trần tử văn nhận thức g ì có cầu cầu thúc hạ ứng cầu đệ đệ cương bên trong đích thiên giật tiên sinh cũng thiên thư người cầm được cũng hoặc là nói là bị vận mệnh chọn chúng người đáng thương thiên tử trần tử văn nhìn về phía đối phương chương bảy trăm hai mươi cùng thiên tử đối thoại chương bảy trăm hai mươi cùng thiên tử đối thoại trần tử văn nhìn xem dì có cầu cương bên trong đích dì có cầu ngay từ đầu nhưng bảo lưu lấy ta ý thức nhưng đứng tại trần tử văn trước mặt vị này ý thức đã bị thiên tử thay thế thiên tử tự là vận mệnh là thiên thư đích ý chí thần đã khống chế gì có cầu thân thể đi tới trần tử văn trước người ta làm như thế nào xưng hơn ngươi trần tử văn không có đ ộ n g thủ cho đến ngày nay trần tử văn đã không phải đã từng cái kia trần tử văn đối với trần tử văn mà nói thiên tử không hề thần bí như vậy c ũ n g đáng sợ bởi vì trần tử văn đã thành thần đã có thể nắm giữ vận mệnh của mình thiên tử cũng không có ý tứ độc thủ thần chủ động tới tìm trần tử văn không phải đến đánh nhau ngươi có thể bảo ta vận mệnh đây là ta chính thức danh tự đương nhiên tiếp tục bảo ta thiên tử cũng được thiên tử cười nói đối với trần tử văn thần không cần giấu giếm quá nhiều cả hai chúng nó tại thanh đồng phía sau cửa rằng có mấy chục năm giúp nhau biết đạo rất nhiều sự tình kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến tìm ngươi thiên tử nói trần tử văn lắc đầu đi qua ngươi tìm đến ta là vì đánh nhau hiện tại ngươi tìm đến ta là vì cái gì vì đối thoại thiên tử nói thần vẹ mặt thành thần tuy nhiên trần tử văn đối với thần mà nói một chữ đều không tin trần tử văn tin tưởng thiên tử cũng không muốn xem đến chính mình thành thần bản thân sở dĩ có thể thành thần là vì thiên tử không cách nào ngăn cản cũng chỉ có thành thần hậu thiên tử mới có thể xuất hiện bởi vì thần mới có tư cách cùng thần đối thoại ngươi không cần đối với ta ôm lấy lý thiên tử thành thần nói trước kia ta hướng ngươi ra tay là vì ta cảm thấy được có thể đối phó ngươi hiện tại ta đã không làm gì được ngươi cho nên ta cảm thấy được chúng ta có thể trở thành bằng hữu c h â n tử văn mắt lấy nhìn về phía thiên tử rất muốn dùng hoàng giáo chủ ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy được đôi trở về ta loảng xoảng đi lên tựu là lưỡng đao ngươi không chết ta lại cùng ngươi giao bằng hữu còn có vương pháp sao thiên tử không biết là có bất kỳ vấn đề thần lộ ra đ ả m tính rất đủ thế nhân đối với ta có ý kiến ta có thể lý giải nhưng đây hết thảy đều là vận mệnh an bài ta chỉ bất quá muốn sớm chút chấm dứt cái này nhất định là bi kịch hết thảy cho nên ngươi càng không ngừng diệt thế trần tử văn hỏi thiên tử lắc đầu diệt thế là vì sáng thế tân sinh mới có hy vọng cương ước bên trong đích vận mệnh là thiên thư đích duy trí cương ước vũ trụ vốn là do trời địa người tam thư sáng tạo tại tam thư dưới tác dụng trong cuộc sống sinh diện tuần hoàn vượt qua một kiếp lại một kiếp trong cuộc sống theo sinh ra đời đến hủy diệt là một kiếp chỉ có điều có một ngày vận mệnh c h á n g h é t loại này vĩnh viễn sinh diệt luân hồi muốn sáng tạo ra tạo ra một cái vĩnh hằng tồn tại thế giới vì vậy mà bắt đầu nhanh hơn diện thế tốc độ trần tử văn xem qua cương ước biết đạo một việc bất quá trần tử văn sẽ không tin hoàn toàn cương ước bên trong đích miêu tả nhiều như vậy diện thế sáng thế ở bên trong ngươi không có nhìn thấy một lần ngươi cái gọi là hy vọng sao trần tử văn hỏi cương trung đã từng nói qua thượng một kiếp nhân loại có thể nói là hoàn mỹ nhất nhân loại trí tuệ vô song truy cầu vĩnh hằng tuy nhiên bị vận mệnh tiêu diệt thiên tử nghe vậy lâm vào hồi ức kỳ thật thượng một kiếp ta từng thấy đến qua hy vọng trần tử văn nói Vậy ngươi vì sao ý nguyên ngươi chọn gì sao lựa ý thiên ế t h tử c ũ bất bất nhìn g k g trực t về phía trần tử văn bọn hắn càng lấy siêu việt thiên địa nhân tam thư trí tuệ đã sáng tạo ra một loại không già không chết thậm chí không bị vận mệnh điều khiển bản cổ tộc nhân cho nên ngươi sợ bàn cổ tộc nhân thay thế địa vị của ngươi vì vậy lại bắt đầu gì thế trần tử văn hỏi thiên tử cười to thân hỏi ngược lại ngươi cảm thấy bàn cổ là cái gì trần tử văn suy nghĩ một chút nói một cái do thượng một kiếp nhân loại sáng tạo ra tạo ra đến cường đại trung tộc một kiếp này thần thiên tử lắc đầu đã từng ta cũng như vậy cho rằng thế nhưng mà bàn cổ thật là do thượng một kiếp nhân loại sáng tạo ra tạo ra đến đấy sao trần tử văn khó hiểu thiên tử lại hỏi ngươi cảm thấy như lai địa tàng kể cả cái kia tại ai cập gặp được qua ả mòn thần đám bọn họ lại là từ đâu tới đây trần tử văn ý nguyên khó hiểu mơ hồ trần tử văn ý thức được chính mình sắp tiếp xúc cái thế giới này trọng yếu nhất bí mật một khi biết được bí mật này đã từng rất nhiều làm chính mình khó hiểu nghi vấn đề u muốn đạt được đáp án thiên tử nói thân đám bọn họ không thuộc về cái thế giới này kể cả b ả n cổ có ý tứ gì trần tử văn hiếu kỳ thiên tử nói đáy giếng ế t xanh cả đời đến chết đều cho rằng thiên địa chỉ có miệng giếng lớn như vậy thời trung của mọi người cho rằng địa cầu tự là cái vũ trụ này trung tâm trong mắt ngươi thiên địa lại đại đơn giản tự là cái vũ trụ này thế nhưng mà vũ trụ bên ngoài vũ trụ bên ngoài trần tử văn nhìn xem thiên tử cái vũ trụ này không phải do trời địa người tam thư lực lượng sáng tạo đ ấ y sao vũ trụ bên ngoài ngươi là chỉ thiên địa nhân tam thư bên ngoài còn có thế giới song song thế giới không phải song song thế giới là rất cao duy thiên tử nhìn xem trần tử văn kỳ thật ta cũng không biết bởi vì ta cùng ngươi đồng dạng đều đang ở trong thế giới này tựa như có người nói đem con kiến đặt ở một trang giấy lên nó trong mắt chứng kiến liền chỉ có hai dê mặt bằng ba triệu ba dê sinh vật cảm giác không đến tứ duy tồn tại thấp duy thế giới quan xem xét không đến cao duy thế giới ngươi nói là bản cổ như lai、like、đều đến từ cao duy thế giới trần tử văn khiếp sợ đúng thiên tử gật đầu thần lại một ngụm khẳng định thần đám bọn họ là người xâm nhập thế nhưng mà trần tử văn nghĩ nghĩ đã cao duy tồn tại thì như thế nào có thể xuất hiện trong cái thế giới này thiên tử nhìn về phía trần tử văn lộ ra một tia nhàn nhạt chỉ số thông minh ưu việt hình chiếu thần đạo con kiến trên giấy có thể trông thấy nhân loại bằng dáng hai dê sinh vật có thể trông thấy ba triệu ba dê hình chiếu ta và ngươi nhìn không thấy cao duy tồn tại cao duy sinh vật cũng không cách nào tiến vào ta và ngươi thế giới nhưng là cao duy tồn tại tuy nhiên không thể chân thân hàng lâm nhưng có thể dùng hình chiếu hình thức xâm lấn cái thế giới này thần đám bọn họ muốn k h ô n g chế cái thế giới này thiên tử thanh em rất nặng trọng cũng rất giật vẫn trần tử văn trầm mặc thiên tử mà nói hoàn toàn làm rối loạn trần tử văn thế giới quan ta tờ h mờ con mụ nó vừa t h a n h thần ngươi nói cho ta biết thiên bên ngoài còn có thiên vô địch thiên hạ bầu trời đến địch bàn cổ chưa bao giờ là thượng một kiếp nhân loại sáng tạo ra tạo ra đến thần đám bọn họ là một vị cao duy tồn tại hình chiếu l ạ nhiên tiềm nhập cái thế giới này có lẽ vị nào tên thật liền gọi bàn cổ thiên tử nhẹ thử một tiếng nói siêu việt tam thư trí tuệ ngươi thật sự tin tưởng thượng một kiếp nhân loại có thể có được siêu việt tam thư trí tuệ ta chỉ sẽ vượt qua tam thúc trí tuệ t r â n tử văn lẩm bẩm nói tam thúc là ai tao đ t hoa t r â n tử văn nói một cái c ả g tống cười đề、ự. thiên tử im lặng không chỉ bàn cổ như lai cũng thế địa tàng cũng thế ạ b ọ n cũng là thần đám bọn họ mới được là người xâm nhập là chúng ta cùng chung địch nhân ta làm nhiều như vậy chưa bao giờ là muốn hủy diệt cái thế giới này mà là không nghĩ cái thế giới này bị thần đám bọn họ hủy diệt thiên tử kích động nói trần tử văn một mắt liền đem thiên tử xem t ấ u không ngươi chỉ là muốn chính mình k h ô n g chế cái thế giới này mà không nghĩ cái thế giới này bị người khác k h ô n g chế không hiểu trần tử văn nhớ lại năm đó ả mòn đã từng nói qua mà nói cũng rốt c u ộ c dần dần đã hiểu khó trách ả mòn nói thiên tử là cái người nhắc gan khó trách ả mòn nói thiên tử cũng sẽ biết sợ hai vận mệnh vận mệnh bản thân cũng có vận mệnh vận mệnh sợ hai hủy diệt vì vậy không ngừng hủy diệt dùng cái này tìm kiếm sinh cơ muốn sửa bản thân vận mệnh ngươi đối với ta thành kiến rất sâu thiên tử nói trần tử văn cười nói là ngươi làm sự tình lại để cho người khó có thể tiếp nhận muốn lấy gì thế chưa bao giờ ý định cùng nhân loại đứng chung một chỗ nói xong trần tử văn chỉ chỉ phương xa bên tiên là gia gia đại hạ phương hướng thiên tử mật người ngươi cho rằng lại để cho nữ hoa diệt thế là ta gây nên trần tử văn bằng không thì thiên tử cười to ta là thiên tử là vận mệnh là trời xanh nhưng là nữ hoa trong mắt trời xanh lại không phải ta mà là bản cổ ngươi nói là bản cổ muốn nữ hoa diệt thế trần tử văn không tin bản cổ nếu muốn d i ệ thế t làm gì nữ hoa đ ộ n tay huống chi cương ở bên trong vô luận tướng thần hoặc là ngày mai vị này bản cổ tộc nhân đều đối với nữ o a diệt thế cầm phản đối ý kiến trần h tử, tử văn nghĩ thông suốt một việc nhìn về phía thiên tử thiên tử không hề giải thích mà là đột nhiên đối với trần tử văn nói vô luận ta và ngươi quan hệ như thế nào người xâm nhập đều là ta và người địch nhân tại đây một điểm lên chúng ta có thể hợp tác hợp tác không tệ thiên tử chân thành nói bàn cổ thế đại không dễ đối phó phật môn che giấu khó có thể nổ nhưng ta và ngươi có thể hợp lực đem ả mòn diệt trừ ả mòn trần tử văn hai mắt nhau lại nếu như nhớ không lầm năm đó ai cập sa mạc trận chiến ấy tử thần ả nụ bị, bị thái dương thần ả mòn cướp đoạt thân thể mà ả nụ bị chính là phi thi phía trên nếu có thể theo ả mòn trong tay đoạt đến ả nụ bị tri thân thôn vệ vô tận phi thi chi khí trần tử văn cũng có thể trở thành phi thi phía trên một khi trần tử văn trở thành phi thi phía trên thực lực cùng thiên biến bạn hóa thể tương điện chỉ sợ đem trở thành thần t r u n g chi thần cho dù theo thiên tử trong miệng đã được biết đến cao duy tồn tại nhưng cao duy khủng bố không cách nào chân thân hàng lâm này giới hình chiếu bất quá thân phận cảnh giới trần tử văn nếu có thể tái tiến một bước chiếm cứ bản thổ đ ị a lợi ưu thế thiên tử bên ngoài đến địch lại có sợ gì thiên tử gặp trần tử văn tâm động nói ạ mòn độc thân một cái không có viện trợ hắn trong cơ thể ạ n bỉ vẫn còn chống cự thời cơ vừa mới ta và ngươi như liên thủ định có thể đem ạ mòn tiêu diệt trần tử văn từ chối cho ý kiến thiên tử bất mãn nói ngươi tại do dự cái gì một khi a nú bị bị a mòn tiêu hóa thần thực lực liền đem càng tiến một bước đến lúc đó ta và ngươi liên thủ cũng chưa chắc giết được chết thần trần tử văn ta không tin được ngươi thiên tử thiên tử đã trầm m ặ t xuống thần nhất thời không biết nên nói cái gì trần tử văn lắc lắc đầu nói để ta suy nghĩ một chút thiên tử thấy vậy không có nói thêm nữa gật gật đầu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa gặp thiên tử rời đi trần tử văn nhắm mắt lại thần thức mượn từ trường tri lực bao trùn toàn cầu thiên tử theo như lời không giả a mòn còn không có có tiêu hóa a nú bị như trần tử văn cùng thiên tử liên thủ thực sự rất lớn khả năng đem ả mòn một lần hành động tiêu diệt nhưng thiên tử mà nói không thể tin ít nhất không thể tin hoàn toàn cương cuối cùng nhìn như mọi người tiêu diệt vận mệnh nhưng cuối cùng cái kia thần phục qua vận mệnh đơn rằng cương thi lại đi vĩnh hằng quốc độ rất khó nói kết cục đến tột cùng hai thắng cái thế giới này thì càng là phức tạp bàn cổ phật môn đều có tính toán thiên tử cũng thế t r â n tử văn vị này kỳ thủ lại mới vừa vạn g ạ t hái một bước chậm từng bước chậm một bước đạp sai đầy bàn đều u a may mắn trần tử văn không phải lẻ loi một mình tại chiến đấu t a m t h ư t a m thương, thương. n tử văn trong mắt hiện lên kiên quyết làm ra quyết định ừ c h â n tử văn đột nhiên s ư ớ n g sở thân thức tập trung ra ra đại hạ chỉ thấy v ư ơ n g tiên hữu trong phòng vương chân chân đột nhiên miệng phun máu tươi xương ngực đứt gãy nội tạng vỡ tan lại muốn chết rồi chân chân v ư ơ n g tiên hữu kinh hãi hắn không biết vương chân chân lại như thế nào biến thành như vậy Ô m vương chân chân trong tay tràn đầy huyết đây là vết thương trí mệnh vương chân chân không có bao lâu có thể sống rồi trừ phi biến thành cương thi vương chân cũng không tin tưởng chính mình vì sao biến thành như vậy chỉ có thể nhìn huống tiên hữu gặp huống tiên hữu lộ ra cương thi rằng hắn hấp hối nói không yêu ta cũng đừng cắt ta huống tiên hữu sửng sốt trần tử văn trong nội tâm k h ẽ động thần thức tìm được tư đồ phân nhân chỉ thấy hắn gặp cùng một chỗ thai nạn xe cộ cùng sử dụng dị năng cứu một người x o á t trần tử văn xuất hiện tại da ra đại hạ chống rồng xuất hiện tại hướng thiên hữu trong phòng quả là thế trần tử văn trong nội tâm cười lạnh vương chân chân muốn chết rồi hắn phúc duyên đã hết lại vận rủi quân thân nghiễm nhiên nhận lấy cái kia t h ẳ n g quỷ không may ảnh hưởng có thể trần tử văn vì nghiệm chứng một việc rõ ràng đem thế thì nấm mốc quỷ ném đến lập tức tiểu hồ bên kia kết quả cái này hư hư thực, thực như lai thảng q u không may không ngờ trở về rồi hơn nữa lúc này đây mục tiêu của nó đúng là vương chân không đúng thang quỷ không may mục tiêu từ đầu đến cuối cựu là vương Trân Trân. chân chân c h â n tử văn rốt cuộc hiểu rõ cương trung ngậm ngộng c h i tử nhìn như không có quan hệ gì với vương chân chân có thể về sau vương chân chân cho mượn phúc duyên lại cùng ngậm ngộng có quan hệ có người muốn vương chân chân c h ế t không cách nào lợi dụng ngậm ngộng đ ạ t thành cái này một mực lại trực tiếp châm ra tay với vương chân chân nhưng thần đám bọn họ hiển nhiên còn có điều cố kỵ sợ h ạ i nhiễm nhân quả không có tự mình động tay mà làm ư ợ n tư đ ồ phấn nhân chuyển di tổn thương dị năng để hoàn thành một bước này vương chân có gì đặc thù hãn tại muôn đời trước khi là thiên dũng giả người yêu là la hầu trôn cất nguyện cần thiết thiên dũng giả năm sao dũng giả đại địa Chi mẫu trần tử văn đã minh bạch thế giới này bản thân có được có chút lực lượng cương cái kia cả đời bản cổ phật môn tính toán nhìn không rõ kỳ thực có một điểm phi thường rõ ràng cái kia chính là tiêu hao hết năm sao lực lượng năm sao có thể chuyển thế mặc dù muôn đời cũng có thể ngăn cản trôn cất nguyện là vì năm sao chi lực vốn thuộc về cái này khiến thiên địa thiên địa không nghĩ diệt vong cũng hội sinh ra đời ý chí cái này tại người xâm nhập trong mắt là phải giải quyết vấn đề theo trần tử văn cương cái kia cả đời năm sao chi lực liền đã bị tiêu hao nhưng này cả đời ước chừng còn có chút hứa lưu lại cũng hoặc là phật môn làm việc cẩn thận nhất định phải đem từ nay về sau hoàn hoàn toàn giải quyết tư đồ phấn nhân là c ả dù ô gia m à mổ tổ phục chế người cũng từng đã là thiên c h i dũng giả truyền thế mượn tư đồ phấn nhân c h i thủ giết chết vương chân chân chỉ có thể nói phật môn q u ác á nữ hoa cũng là đại địa chi mẫu đại địa chi mẫu nữ hoa cũng không là bản cổ thần là cái bị bản cổ lừa gạt người đáng thương nữ hoa xem bản cổ là trời xanh là thượng thần lại không biết thần vốn thuộc về cái này phiến thiên đ i ệ là bản cổ muốn bỏ trứng lại tướng thần là bàn cổ phái tới giám sát nữ hoa thần mất trí nhớ q u ê n chức trách yêu mến nữ hoa trần tử văn vẫn cho là là thiên tử gây nên hôm nay xem ra có lẽ là cái này p h i ế n thiên địa gây nên nữ hoa không thể chết được vương chân chân cũng không thể chết được bởi vì trần tử văn không đáp ứng ta có thể cứu hắn trần tử văn đột nhiên mở miệng trong phòng hướng thiên h i ế u nhìn về phía trần tử văn hắn sẽ không cắn vương chân chân nhưng hắn làm sao có thể nhìn xem vương chân chân chết đi trần tử văn xuất hiện vô cùng kỳ dị nhưng lại hắn hy vọng duy nhất ta muốn người đáp ứng sau này cho ta làm một chuyện trần tử văn nhìn xem hướng thiên hữu không đợi vốn g thiên h ư u gật đầu trần tử văn một ngón tay điểm hướng vương chân chân thứ hai thân thể nhanh chóng khôi phục trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ còn lại có một ít huyết tàn ở lại trên quần áo nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một sự kiện trần tử văn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa tái xuất hiện lúc trần tử văn đã đang ở tư đồ phấn nhân trước người ngươi không phải cứu thế người năng lực của ngươi là chuyện gì tổn thương ngươi mỗi cứu một người sẽ gặp hại một người ngươi không có phát hiện sao những ngày này đã có một ít oan hồn quấn lên ngươi bởi vì bọn hắn vô cớ bởi vì ngươi mà vong trần tử văn đối với tư đồ phấn nhân nói tư đồ phấn nhân sửng sốt vừa rồi vương chân chân thiếu chút nữa bởi vì ngươi mà chết vì không cho ngươi phạm sai lầm cũng vì cứu ngươi một mạng ta lấy đi năng lực của ngươi trần tử văn đem tay đệ tại tư đồ phấn nhân đỉnh đầu lấy đi này cái lệnh tư đồ phấn nhân sinh ra dị n ă n g trong đầu khối u hào hào sống sót trần tử văn thân ảnh c h ậ m rãi biến mất ta muốn các ngươi tận mắt nhìn thấy thiên địa tuyến n g u y ệ t bởi vì ta trọng sinh chương bảy trăm hai mươi hai rơi tử chương bảy trăm hai mươi hai rơi tử trần tử văn cùng tướng thần cái kia lần giao thủ đã dẫn phát một hồi phạm vi nhỏ địa chấn cảng thành tin tức những ngày này đều tại thông báo việc này có nói là thiên h a i có nói thử nghiệm vũ khí hạt nhân còn có c ô theo thiên thạch càng ngày càng gần các quốc gia chuyên gia phân tích hắn va chạm địa cầu sát xuất càng ngày càng cao này cái thiên thạch cực lớn có thể nói sao băng một khi cùng địa cầu chạm vào nhau tắc thì chính là nhân loại tận thế loại này không khi xuống một điểm gió thổi có lây đều lại để cho người bất an cho dù các quốc gia đều báo động trước hô hào không muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ ổn định giá hàng không nên cử động loạn có thể kết quả càng ngày càng loạn nhân tâm bắt đầu táo bạo trần tử văn cũng tại đứng ngoài quan sát đứng ngoài quan sát huống thiên hữu cùng mã tiểu linh đi tới cùng một chỗ đứng ngoài quan sát vương chân chân cùng tư đồ phấn nhân đi tới cùng một chỗ đứng ngoài quan sát kim vị lai cùng đường b u ồ n t ĩ n h bởi vì không ngừng hút máu người mà bị mã tiểu linh đuổi g i ế t trong đó kim vị lai tại bị đuổi g i ế t trong quá trình sinh hạ một đứa con ít h ả i nhi bị đặt tên là el nino đường bổn tỉnh nhưng mà làm bà hộ el nino đã bị chết ở tại mã gia thần lòng phía dưới thế gian hết thệ đều ở trong mắt trần tử văn kể cả kể cả tướng thần tại đối mặt mã đinh đương lúc bất đắc dĩ kể cả tướng thần biết được nữ hoa đã vô pháp ngăn cản d i ệ t thế lúc ngưng trệ bởi vì thiên thạch càng ngày càng gần thiên thạch thượng nữ hoa thân thể cảm ứng được nữ hoa nguyên thần khí thức vì vậy dùng nguyên thần là tọa độ hướng địa cầu mà đến nếu như không cần thiết diệt nữ hoa nguyên thần thì không cách nào cải biến thiên thạch quy tích hoặc là tuyển nữ hoa hoặc là tuyển nhân loại song phương chỉ có thể sống một cái tướng thần nhanh đến rồi thần lựa chọn nữ hoa nhưng này cũng ý nghĩa thần đem nhìn xem mã đinh đương bọn người chết đi hay hoặc là đem mã đinh đương cùng toàn bộ nhân loại biến thành tương thi tướng thần bắt đầu bồi dưỡng v ư ơ n g thiên hữu thần không cho phép có người tổn thương nữ hoa thần cũng không hy vọng nhân loại diệt vong ai cũng không biết tướng thần giờ phút này nghĩ như thế nào tướng thần mình cũng không biết trần tử văn ý nguyên ở bên xem trần tử văn đang đợi rốt cuộc có một ngày tướng thần tìm tới tận cửa rồi ở kiếp này trần tử văn ở tại vốn thuộc về đường bùn tĩnh thông thiên các cương trung cái này vốn nên là tướng thần trụ sở n h ư n tinh tinh đã ở hắn đã luyện thành chích động nhìn xem tướng thần trần tử văn lại để cho nhâm tinh tinh mang tới một lọ rượu đỏ tướng thần cười khổ lại không có cự tuyệt tất cả mọi người muốn giết chết nữ hoa ngăn cản gì thế vì cái gì ngươi không có bất kỳ hành động tướng thần hỏi thân nhìn xem trần tử văn nếu như thế gian này có một người có thể giết chết thần trần tử văn khả năng lớn nhất có thể hết lần này tới lần khác trần tử văn liền ngăn cản thần hành vi đều không có trần tử văn nhìn xem tướng thần biết đạo thần sắp điên rồi ở kiếp này mã đinh đương còn chưa có chết nếu như mã đinh đương vì giết chết nữ hoa mà chết tại tướng thần trong tay có lẽ tướng thần tựu thực n i ê n rồi vì cái gì ngăn cản diệt thế tiệu nhất định phải giết chết nữ hoa trần tử văn đem chén rượu đưa cho tướng thần tướng thần muốn giải thích bị trần tử văn đánh gãy ta nói là ai nói ngăn cản diệt thế tiệu nhất định phải giết chết nữ hoa trần tử văn ngữ khí rất bình thường có thể nghe vào tướng thần trong thai lại phảng phất sấm sét tướng thần chằm chằm vào trần tử văn ngươi có thể ngăn cản thiên thạch thần cảm giác khiếp sợ tướng thần lợi dụng k í n h thiên văn quan sát qua cái kia k h ó thiên thạch thật sự quá lớn chất liệu lại đặc biệt cho dù là thần cũng không cách nào phá hư húng chi nữ o a thân thể vẫn còn thiên thạch chung trần tử văn cười, cười. nếu như ta ngăn trở gì thế lại cam đoan nữ hoa không chết ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình như thế nào tướng thần uống một ngụm rượu đỏ nếu như ngươi có thể làm được ta thiếu nợ ngươi mấy người tình thì như thế nào thần nói xong nợ nụ cười t r â n tử văn gật đầu một lời đã định tướng thần một lời đã định t r â n tử văn trong giọng nói bình tĩnh lại để cho tướng thần tin một kia thần không khỏi hiếu kỳ nói ngươi muốn làm như thế nào t r â n tử văn có thiệt nhiều loại phương pháp t hiện tay mang tới một vật nhưng lại một ngụm k h á c quan đây là một việc vũ trụ máy phi hành đã thiên thạch là do nữ hoa nguyên thần là tọa độ vậy ngươi cùng nữ hoa ly khai địa cầu không được sao trong ầ n Văn đem thạch quan Tử thạch đem a g i cho t ư ớ thần. Thứ này Trần Tử này Văn đã khoảng ô n dùng đến, đổi tướng thần một cái nhân tình nhuận. Tướng thần tiếp nhận thạch quan, rất kinh ngạc còn g đổi tiếp cái lợi một rất thạch rất có l ạ i vật này. Trong này. o k h thời gian này đến nay tướng thần trôi qua dị thường dày v ò lựa chọn lưỡng nan lại để cho thần sắp nội đ i ê n thật không nghĩ đến giải quyết chuyện này đích phương pháp xử lý lại hội đơn giản như vậy đừng phớt lờ trần tử văn nhắc nhở nữ hoa diệt thế có lẽ có lực lượng nào đó tại dẫn đạo không bắt được cái này cái đ ầ thủ tránh thoát lúc này đây cũng còn có lần nữa tướng thần ánh mắt khẽ biến khẽ gật đầu ta sẽ chú ý các ngươi bảo đảm cho ngươi thiếu nợ hạ chúng ta tình trần tử văn cười nói tướng thần quét qua lúc trước buồn rầu cười nói ta không thích nợ người nhân tình nhưng ngươi là người thứ nhất thần nói xong đứng dậy cáo tử trần tử văn cất bước tướng thần ngồi ở thông tin ê các giám sát thiên hạ nhân tinh tinh không có quấy dậy hắn lần này trở về mơ hồ phát giác được trần tử văn muốn làm một đại sự có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn hoặc rất mạnh đ ị u h n h â n vì vậy không muốn chính mình ảnh hưởng đến trần tử văn mảy may tướng thần nữ hoa bàn cổ giao trì địa sách trần tử văn nhắm mắt lại k h o n chân mà ngồi như lão tăng nhập định đây là trần tử văn trở thành kỳ thủ s o đích lần thứ nhất giới tử cũng là rất quan trọng yếu một tay hôm nay tựu xem những người khác như thế nào ứng đối rồi trần tử văn lưu ý lấy tướng thần cùng nữ hoa biết đạo nếu thật như thiên tử theo như lời bản cổ hy vọng nữ hoa chết như vậy kế tiếp sự tình sẽ không như vậy thuận buồn xuôi gió tất nhiên xảy ra khác còn sóng thời gian tiếp tục đi lên phía trước bất chi bất giác 2.000 n ă m đem đi đến cuối cùng tướng thần đã thí nghiệm rất nhiều lần xác định thạch quan thật sự có thể vũ trụ g h é qua vì vậy thừa dịp thiên thạch khoảng cách địa cầu còn cách một đoạn liền quyết định mang theo nữ hoa nguyên thần lý khai địa cầu thiên thạch dùng nữ hoa nguyên thần là tọa độ chỉ cần lúc này nữ hoa rời xa địa cầu thiên thạch cựu cũng không tiếp tục hướng phía địa cầu bay tới sẽ thành công sao trần tử văn chú ý phương xa tướng thần nắm nữ hoa tay che chở nữ hoa nguyên thần hai người như là thiểu niên vương ở bên trong vệ tư lý cùng b c h tố n à m tiến vào thạch quan sự trượt ngọc giản thạch quan khởi động x o á t thạch quan chuyển động trôi nổi tại không vẹo một chút biến mất không thấy gì nữa thành công hả trần tử văn không đi chú ý thạch quan đi về phía mà là xem hứng cái kêu khỏa tự vũ trụ bay tới chờ đầy lấy nữ hoa thân thể năm màu thiên thạch thiên thạch đã xảy ra biến hóa dùng nữ hoa nguyên thần là tọa độ thiên thạch Phản、phất ả cảm ứng được tọa độ di động lại biến hoa phương hướng hướng phía đều rời đi địa cầu phương hướng mà đi thành công h ả trần tử văn nhắm mắt lại thời gian tiếp tục đi lên phía trước 2000 cuối năm tại đi đến cuối cùng 2001 n ă m tháng một ngày một khoảng cách thánh kinh mật mã thượng thiên thạch hàng lâm thời gian còn có một ngày địa cầu một chỗ một ngụm thạch quan đột nhiên xuất hiện nắp quan tài mở ra tướng thần cùng nữ hoa thân ảnh xuất hiện tại sao trở về h ả nữ hoa nghi ngờ nói thân nhìn về phía thạch quan thạch quan lại đột nhiên như xe ra trục chặt giống như tê liệt tướng thần biểu lộ nghiêm túc trong vũ trụ một k h o ả cực lớn thiên thạch phương hướng lại biến lần này dùng nhanh hơn tốc độ hướng địa cầu bay tới trần tử văn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tướng thần cùng nữ hoa trước người quét mắt hư mất thách quan trần tử văn lộ ra một tia trào phúng chương 723. đánh cờ chương 723. đánh cờ là ai tướng thần ngửa mặt lên trời thét dài thần đồng tử huyết hồng thi giang lộ ra ngoài toàn thân phóng xuất ra nồng đậm sát ý nữ hoa nắm tướng thần t a y nếu có tuyệt vọng trần tử văn lại cười nói còn chưa tới bông thà cho thời điểm nói xong trần tử văn nhìn mê hoặc tình bắt đến phương hướng thân thủ sẽ mở hư không một đầu không gian thông đạo xuất hiện tại trước mắt đây là tướng thần k i ế p sợ thần thực lực tuy mạnh nhưng độn thuật hoặc là nói không gian chi đạo xa không kịp trần tử văn chưa từng nghĩ đến lại có người có thể tiện tay mở ra địa cầu tiến về trước hỏa tinh thông đạo không có chính xác tọa độ không gian thông đạo không phải rất ổn nhưng đầy đủ chúng ta đi qua trần tử văn nhìn về phía tướng thần cùng nữ hoa tam giả không do dự trốn vào không gian trong thông đạo hóa thành tam đạo trưởng cầu vồng bỏ chạy h ỏ a tinh h ỏ a tinh một mảnh hoa vu tại đây không có bóng người không có cỏ cây đại điệu bởi vì q u ã n sắt phủ thêm một tầng màu vỏ quýt áo ngoài đại khí mỏng manh lại rét lạnh ba đạo thân ảnh h à lâm n g ầ n đầu nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt xuyên qua đại khí bắn thẳng đến vũ trụ tập trung cái kia khỏa cùng nữ hoa khóa lại năm màu thiên thạch chỉ thấy cực lớn thiên thạch có chút rung rung lại lại không bởi vì nữ hoa nguyên thần hàng lâm hỏa tinh mà thay đổi phương hướng thiên thạch như trước bay về phía địa cầu giờ khắp này chờ đầy lấy nữ hoa thân thể năm màu thiên thạch không hề dùng nữ hoa nguyên thần là toa độ mà là thẳng tắp hướng phía địa cầu mà đi là ai tướng thần phẫn nộ nói nữ hoa nhìn xem vũ trụ phương hướng lẩm bẩm nói là bàn cổ bàn cổ tướng thần nắm nữ hoa tay trong mắt sát ý cơ hồ thực chất trần tử văn lại phản p h ấ t xác nhận trong nội tâm cái nào đó trọng yếu suy đoán không giận ngược lại cười nói đã không diễn ra rồi ta liền cùng các người đ ấ u xuống dưới kỳ thủ cuối cùng là m u ố n g á thái không có khả năng cả đời g i ấ u ở phía sau màn cho dù kỳ thủ chủ truyền bá cũng phải thể hiện thái độ không phải đem tay đệ tại nữ hoa bà b a i mượn nữ hoa nguyên thần trái lại cảm ứng nữ hoa trần thân trần tử văn tập trung tọa độ không gian tay kia nắm lên tướng thần trong nháy mắt biến mất tại h ỏ a tinh x o ấ t cơ hồ nháy mắt ba người xuất hiện tại một khỏa cực lớn năm màu thiên thạch lên cái này khỏa thiên thạch thật sự rất lớn cơ hồ có thể xưng là sa băng hơn nữa sao băng chất liệu đặc t h ủ cứng rắn vô cùng một khối tuyệt đối không phải bình thường thiên thạch có thể so sánh là trọng yếu hơn một điểm nữ hoa thân thể t i u được lưu giữ trong cái này khỏa thiên thạch ở trong một khi đem thiên thạch triệt để hủy diệt nữ hoa thân thể cũng có thể có thể bị đồng thời hủy diệt giờ phút này cực lớn sao băng đang tại trong vũ trụ ghé qua giống như một khóa sao t r ổ i thẳng tắp hướng phía địa cầu mà đi nữ hoa nguyên thần cùng thân thể hợp nhất chúng ta sau khi rời khỏi lại phá hủy cái này khỏa thiên thạch trân tử văn đối với nữ hoa nói chân không cũng không cách nào ngăn cản thanh âm chỉ cần nữ hoa lấy đi thân thể không có nữ hoa thân thể củng cố cái này khoả sao băng kiên cố trình độ đem sâu sắc giảm xuống dù là y nguyên hơn xa tầm thường thiên thạch cũng xa không tìm trước khi phá hư bắt đầu cũng sẽ biết dễ dàng một chút nữ hoa lại vẻ mặt kinh hoàng n ụ c thể của ta cùng cái này khoả thiên thạch biến thành nhất thể ta không cách nào rất nhanh thu hồi n ụ c thể của ta nữ hoa đem tay đệ tại năm mẫu thiên thạch mặt ngoài tại đen kịp trong vũ trụ t h â n thân ảnh nhỏ bé được không bằng một con kiến c h â n tử văn d ư ớ i chân thi khí chắn ra che ở thiên thạch mặt ngoài cẩn thận cảm giác cái này k h ả năm mẫu thiên thạch trải qua cải tạo thuộc về ngũ hành lại không tại trong ngũ hành nó vốn nên bảo hộ lấy nữ hoa thân thể như là một c ố quan tài hôm nay lại như là quan tài thôn vệ thi thể cùng nữ hoa thân thể kết hợp nhất thể nhất định là bàn cổ làm nữ hoa rất sốt ruột thần đem thân thể lưu vong tại cựu thiên bên ngoài chỉ có bàn cổ mới có thể làm được tướng thần mở miệng nhanh nhất bao lâu có thể đem thân thể cùng thiên thạch tách ra nữ hoa đã tại nếm thử thu hồi thân thể lại nói ít nhất cần bảy ngày không có thời gian rồi thần thân thể còn đang lại phảng phất đánh nát bóc nát hóa thành điểm số tử còn nhỏ viên bi dung tiến vào cái này khỏa thiên thạch nói một cách khác cái này khỏa thiên thạch tự là nữ hoa muốn hủy diệt thiên thạch tự là hủy diệt nữ hoa cái này đã không phải mét trung r ó t vào hạt cát mà là bột mì trung r ó t vào nước thậm chí càng thêm khó có thể tách ra c h â n tử văn d ư ớ i chân thi khí tràn ra ngoài năng lượng chấn động như là một bộ vô tận váy dài giống như hướng cả khoả thiên thạch mặt ngoài lan tràn mở ta tôi giúp ngươi thử xem c h â n tử văn mở miệng đồng thời tập trung toàn lực dùng chín đại linh căn làm cơ sở mượn địa sách di thuế nhìn thấy xâm la vạn vật trí năng trợ giúp nữ o a phân chia thân thể cùng thiên thạch nữ o a chia liệt tốc độ dần dần biến nhanh thế nhưng mà còn chưa đủ nếu như nói trước khi hắn cần bảy ngày hôm nay chỉ cần ba ngày thế nhưng mà năm hậu thiên thạch tại 2001 n ă m tháng một ngày hai không i ờ sẽ va chạm địa cầu đã không đến mấy giờ tướng thần bất kể ta nữ hoa một bên cố gắng nếm thử thu hồi thân thể vừa hướng tướng thần nói tướng thần lắc đầu thân thể nguyên thần là nhất thể nữ hoa thân thể bởi vì thiên địa mà sinh thế gian duy nhất cái này m ộ t cỗ thần sao có thể có thể nhìn xem nữ hoa chết có thể nữ hoa không chết cái này khỏa thiên thạch càng khó phá xấu nữ hoa nhìn xem tướng thần trong mắt rất là ônu tướng thần ta là đại địa chi mẫu những ngày này ta sớm đã, đã minh bạch rất nhiều sự tình ta đã không sợ chết nhân loại là của ta hải tử là do ta tự tay sáng tạo ra tạo ra đến tánh mạng bọn hắn không nên bởi vì ta mà chết ngươi còn nhớ rõ đường bồn tĩnh sao nữ hoa cười nói cái kia người như vậy đều vì hải tử không tiếp trả giá tánh mạng thân thể của ta là đại địa chi mẫu như thế nào có thể sợ hãi cho ta hải tử hy sinh trên địa cầu các quốc gia thủ lãnh tụ cùng một chỗ tại d i ệ t thế nguy cơ xuống mọi người rốt c ụ c hiểu được đồng tâm hiệp lực thế nhưng mà thiên thạch càng ngày càng gần quỹ đạo càng ngày càng rõ ràng qua không được bao lâu thiên thạch sẽ tiến vào địa cầu từ trường đến lúc đó không tiếp tục may mắn vô số chuyên gia thúc thủ vô sách cho dù đem toàn bộ đạn hạt nhân đánh ra cũng ngăn cản không được cái này khỏa vẫn thạch khổng lồ thiên thai hàn g lâm ta nói đừng n ú p ních bất động chết ta cái chết ta còn muốn muốn đem thần thiếu nợ ta hạ nhân tình trần tử văn đột nhiên mở miệng cái này khỏa thiên thạch hoàn toàn chính xác khó làm bàn cổ ở trên một kiếp đã xuất hiện tới một mức độ nào đó đã thay thế ở kiếp này trời xanh thần đám bọn họ là một chủng tộc có được đích thủ đoạn nắm giữ kỹ thuật nhiều vô số kể trần tử văn không có như vậy tự đại cho rằng thành thần liền vô địch thiên h ạ bất quá trần tử văn cũng không muốn tự coi nhẹ mình có thể ở mặt pháp thời đại thành th cùng bình thường bản cổ tộc nhân gặp nhau một vs một trần tử văn giết chi như giết gà. trần tử văn đã có được cùng bản cổ bình khởi bình tọa g ũ ú p khí cùng với lực lượng hôm nay nữ o a sẽ không chết ta nói trần tử văn phi thân ly khai thiên thạch xuất hiện tại thiên thạch cùng địa cầu tầm đó q u ỷ động mở ra hai cái dạ dạ mạ thần núi từ lực hội tụ khủng bố lực lượng trải qua trần tử văn thần lực gia trì hóa thành hai cái vô hình cánh tay mạnh mà theo như hướng thiên thạch tìm chân không đ mắng không gian lại phản phất và mèo k h ủ sức lực lớn va chạm lệ trần tử văn phát ra một tiếng kêu gen quy động cũng suýt nữa đánh rách tả tơi bên trong trở nên dối loạn không có dung chuyển thiên thạch quá lớn quan tinh quá lớn t r â n tử văn lớn nhất hóa điều động hai cái vài chục km lớn lên từ núi phóng thích sức đẩy y nguyên không cách nào đem thiên thạch dung chuyển đây là thiên thạch bản thân chất lượng cùng trung kích cũng là bởi vì nữ hoa thân thể cùng thiên thạch hợp nhất t r â n tử văn không có để ý cũng không quan tâm phải chăng có một đôi con mắt âm thầm cười nạo mình kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình t r â n tử văn chỉ là mắng một tiếng thần la thiên trinh quả nhiên là phế vật dắt rưởi sau đó sẽ mở quỷ động tri môn đem quỷ động tri môn lớn nhất hóa như một con rắn hé miệm một ngụm cắn hướng như là sao trổi gi thiên thạch quá lớn mà ngay cả quỷ động cũng dung nạp không dưới nhưng quỷ động không gian cũng không nhỏ ít nhất có thể nuốt vào một bộ phận nhân tâm chưa đủ rắn n u ố t voi quỷ động chi môn xé mở như khoe miệng nữ cắn lấy thiên thạch lên quỷ động là phúc địa đ ộ n g tiên trần tử văn thị địa tiên phúc địa đ ộ n g tiên do địa tiên không chế tuyệt đối không chế một bộ phận thiên thạch tiến vào quỷ động đại bộ phận tại bên ngoài trần tử văn không có từ mặt hướng địa cầu cái kia mặt bắt đầu bởi vì như vậy sẽ phải chịu thiên thạch khủng bố trúng kích quỷ động không tính lớn nhịn không được một chút cho nên trần tử văn cán chính là thiên thạch đằng sau cái này một miệng lớn cán xuống không có phá hư thiên thạch lại đem thiên thạch một bộ phận nhét vào quỷ động bên trong đến miệng ta ở bên trong cho dù ta đấy bụi đ ộ t nữ hoa chóc bong chi thuật c h â n tử văn vận dụng địa tiên năng lực mượn phúc địa phát tắc chóc bong thiên thạch cùng nữ hoa thân thể trong n g á y mắt thiên thạch cùng thân thể phân chia s á c thực mà nói một bộ phận thiên thạch cùng một bộ phận thân thể phân chia hữu hiệu nữ hoa kinh h ỉ nói thần đang ở thiên thạch lên cũng tại quỷ động ở bên trong mượn quỷ động phúc địa chia lịa thiên thạch cái trong tích tắc liền còn hơn mấy giờ kể từ đó không cần bao lâu thần thân thể có thể cùng thiên thạch tách ra trên ư vương Trưng vương n nhân nhân g Phục Hy. 724, nhân vương Phục Hy. t r địa cầu ngoài không gian động t ĩ n h bị chạm không gian quan sát đến nhân viên nghiên cứu lại nguyên một đám mặt lộ vẻ bất an không biết xảy ra chuyện gì không biết làm cho người sợ hãi đã biết đồng dạng lại để cho người khủng hoảng thiên thạch càng ngày càng gần quỹ đạo càng ngày càng minh xác tự là sông địa cầu mà đến giờ khác này tận thế bung ô xuống cơ hồ tất cả mọi người đã biết hiểu sở dĩ vẫn chưa hoàn toàn mất đi trật tự là vì trong lòng người còn ôm lấy một tia hy vọng hy vọng khoa học kỹ thuật phát triển người có thể bằng vào hóa tiễn đạn đạo trong cuộc sống lộ vẻ tiếng khóc mã tiểu linh cùng huống thiên hữu đứng chung một chỗ thứ hai tại trần tử văn an bài hạ hấp thu el nino huyết giờ khác này lại chỉ có thể ôm mã tiểu linh cương nguyên kịch bên trong đích huống thiên hữu cùng mã tiểu linh biết đạo tiêu diệt nữ hoa mới có thể cứu vớt thế giới nhưng này cả đời nữ hoa không thấy bọn hắn chỉ có thể chờ chết húng tiên hữu nắm mã tiểu linh tay bởi vì muốn thủ hộ người yêu của mình rốt cục tiến giai đã trở thành mắt đỏ thế nhưng mà vô dụng mắt đỏ là một đời bàn cổ cương thi biểu tượng lực lượng có thể coi là thần nhưng đối mặt s a o băng v à chạm húng tiên hữu cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình không cách nào cứu thế tướng thần đều làm không được sự tình húng tiên hữu càng làm không được húng tiên hữu duy nhất có thể làm chính là đem mã tiểu linh biến thành cương thi như vậy mới có thể vượt qua hạo tiếp một đạo cùng hàng nga lớn lên rất giống nguyên thần muốn xuất hiện tại húng tiên hữu mã tiểu linh trước người lại bị hoàng đại tiên ngăn lại cuối cùng nhất hóa p h à n bên trong đích nhân vương phục h i bị tỉnh lại chưa bao giờ cái gì ta p h o n g ấ n hết thể bất quá là một tù tịch nữ hoa không chết kế hoạch không thông như làm trễ n mại thời cơ muốn cùng phật môn tại đồng nhất hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy nhân vương phục hy mở mắt ra vươn tay một tay đặc biệt cung thần xuất hiện trong tay nếu như trần tử văn lúc này liền có thể nhận ra cái thanh này tạo hình đặc biệt cung thần cùng cương bên trong đích bàn cổ cung đồng dạng cương kịch bên trong đích bàn cổ cung là một thanh song người cung do hai người kéo đậu cho nên cương cuối cùng húng thiên hữu cùng mã tiểu linh hai người cùng một chỗ kéo ra bàn cổ cung dùng hai người hết thể hóa thành một mũi tên đánh nát thiên thạch cứu vất thế giới có thể bàn cổ cung tại sao lại là s o n g người cung bởi vì cung thần xuất hiện chính là vì lại để cho hướng thiên hữu cùng mã tiểu linh cùng một chỗ dùng hôm nay bàn cổ cung xuất hiện tại nhân vương phục hy trong tay trong nháy mắt biến trở về một tay một m ì n h cung cái này vốn là nhân vương phục hy chi vật nhân vương phục hy khẽ vớt không lưng nhìn trời xanh mạnh mà kéo ra dây cung một cổ khủng bố tịch tà chi lực ngưng tụ thành một mũi tên nhân vương phục hy ánh mắt xuyên qua tầng khí quyển nhìn về phía thiên bên ngoài đem mục tiêu tập trung phóng thần tiến bay ra hóa thành một đạo l i u tinh l i u tinh ngược dòng trên xuống phá vỡ mà vào hư không xuất hiện tại ngoài không gian q u ỷ động ở bên trong trần tử văn nguyên thần cảnh báo tướng thần mạnh mà nhìn về phía một phương là ai thần đứng tại năm mẩu thiên thạch lên c h ă m c h ă m vào không có vật gì hư không lách mình xuất hiện tại q u ỷ động trước một quyền về phía trước anh ra vê anh chứng mắt ánh sáng xuất hiện đen kịt ngoài không gian phảng phất nhiều ra hơi có chút những vì sao t i n h t i n h chi hỏa đốm lửa nhỏ nhất t h i ệ m rồi biến mất có thể đẩy lui tướng thần lại nói minh trước khi cũng không phải là vô sự phát sinh ích tà chi tiễn trần tử văn nói khẽ quy động ở bên trong hắng nga nhìn xem thiên bên ngoài là nhân vương phục hy hắn ánh mắt phục tạp nữ hoa không có dừng lại không ngừng thu hồi thân thể trần tử văn dùng phúc địa pháp tắc tương trợ đồng dạng không có dừng lại dù là trần tử văn phát g ắ á c được chi tiêu í c h tài chi tiễn là hướng về phía chính mình hoặc quỷ động mà đến hết thể giao cho tướng thần vèo vèo vèo xuất hiện thần tiễn không chỉ một chi vừa bị tướng thần cản lại một chi không ngờ xuất hiện mấy chi những n à y thần tiễn ẩn chứa khủng bố năng lượng một khi c h ú n g mục tiêu mục tiêu hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi ha ha tướng thần không giận ngược lại cười thần sát ý đằng đằng nhìn về phía địa cầu phương hướng thân như ảo ảnh không ngừng ngăn lại thần tiễn tuyệt cương lực lượng tại thần trong tay chém ra không biết mệt mỏi càng ngày càng mạnh không có người có thể khinh thị tướng thần muốn thủ hộ nữ hoa cái này trái tim vì hầu yếm nữ nhân tướng thần có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng thậm chí vượt qua bàn cổ nhân gian nhân vương phục hy nhữ mày thần cũng không là bình thường bàn cổ từ viễn cổ liền xuất hiện đồng dạng biết đạo tướng thần tồn tại có thể nhân vương phục hy thật không ngờ tướng thần lại có thể như vậy cường đại có thể ngăn lại thần sở hữu tất cả công kích đây là một cái chuyện xấu cái này vốn nên giám thị nữ o a chương trình xuất hiện nghiêm trọng sai lầm uy động ở bên trong trần tử văn lại lệnh quỷ động cán một ngụm thiên thạch tướng thần rất tưởng nếu như đứng tại bản cổ m ộ t phương lần này nữ hoa thật sự nguy hiểm cũng may không biết vi rút lại để cho thần sinh bệnh trong lúc bất chi bất giác trần tử văn không cách nào phân tâm nếu không nhất định phải cho nhân vương phục hy đến một thủ đánh số tám n g n chín bảy năm bảy nhân vương phục hy không biết trần tử văn suy nghĩ bất quá thần phát giác được thời gian không nhiều lắm nếu như tùy ý nữ hoa thu hồi thân thể linh thần hợp nhất một số kế hoạch tiếp theo xuất hiện chuyện xấu cái này do、so、thần bạo lộ tại vận mệnh phía dưới còn muốn nghiêm trọng mở ra bản cổ mộ nhân vương phục hy hạ đặt chỉ lệnh hướng về hư không đưa vào một tổ mật mã nhân vương phục hy có một chút do dự hôm nay hết thể sớm đã đều rời đi kế hoạch thánh kinh mật mã đã thành giấy lộn này tiễn đến tột cùng bắn về phía người phương nào nhân vương phục hy cũng rất khó quyết định tướng thần là người thứ nhất bị thần bại trừ không nói phải chăng có thể giết chết tướng thần cho dù giết chết tướng thần cũng không làm nên chuyện gì trần tử văn nữ hoa nguyên thần chịu tải nữ hoa thân thể thiên thạch nhân vương phục hy không cách nào lập tức cùng bản cổ bắt được liên lạc chỉ có thể do bản thân phán đoán vì vậy làm ra quyết định q u ỷ động t r â n tử văn thị địa tiên phúc địa như tổn hại tất nhiên thủ hắn tổn thương q u ỷ động như hủy đạo tiêu người vong không chỉ có như thế q u ỷ động như tổn hại nữ hoa t i ể u không cách nào thời gian ngắn thu hồi thân thể nữ hoa là đại địa chi mẫu không có khả năng ngồi nhìn nhân gian hủy diệt cuối cùng nhất cái chết nhất định là nữ hoa đến lúc đó cho dù là bản cổ ra tay có thể cứu chữa thế chi bởi vì cũng có thể lẩn tránh bộ phận nhân quả sẽ không ảnh hưởng một số kế hoạch càng mấu chốt chính là quỷ động mục tiêu càng lớn lại càng dễ trúng mục tiêu nhân vương phục hy nhìn về phía thiên bên ngoài thiên thạch càng ngày càng gần dần dần tới gần địa cầu từ trường cái này một mũi tên đem dốc hết thần toàn lực như quang tất chúng khai mở cung thượng tiễn nhân vương phục hy dùng hết toàn lực đầu n h ậ p toàn bộ tinh lực rót vào này một mũi tên cái này một mũi tên c h ở đầy lấy thần tín nhiệm liền đem thần cũng không cách nào ngăn cản x o ấ t bàn cổ tiễn phá không tiễn nhanh chóng như quang không người nào có thể thấy rõ thư không giống như quan đạo không gian bị gần hơn bàn cổ tiễn lao ra tầm khí quyển bắn về phía vũ trụ trong thời gian ngắn trúng mục tiêu nhân vương phục hy trong mắt mục tiêu t n h giống như tấm gương vỡ vụn nhân vương phục hy trong mắt mục tiêu biến mất lại đột nhiên xuất hiện tại bên kia trong vũ trụ trần tử văn đang ở bay đi địa cầu thiên thạch lên nhìn về phía nhân gian nhân vương phục hy vẻ mặt trả phúng đây là địa cầu đang ở của ta sân nhà cầm t i ễ n bát ta trần tử văn bóp méo địa cầu từ trường dùng toàn bộ tầm khí quyển làm họa vẽ quấy n h i ề u nhân vương phục hy cảm giác đưa cho thần một cái bị hủy đi kính tượng chương bảy trăm hai mươi lăm không có sao ta sẽ ra tay chương bảy trăm hai mươi lăm không có sao ta sẽ ra tay nhân vương phục hy buông cung thần nắm chặt nắm đấm thần bị trêu v ừ rồi giờ khắc này thần nghĩ đến giao trì thánh mẫu giao trì thánh mẫu được gọi là bản cổ tộc hoàn mỹ nhất tác phẩm đúng là bởi vì thần có được chín đại linh căn có thể cho dù là giao trì thánh mẫu cũng không thể đơn giản làm được những này dù sao cũng không phải đại địa chi mẫu cùng thiên địa quan hệ như vậy mà thiết có thể trần tử văn dựa vào cái gì có thể làm được nhân vương phục hy cũng không có phẫn nộ cảm xúc mà là phát giác được không đúng chín đại linh căn đầy đủ hết tuy nhiên cường đại nhưng không phải không gì làm không được chẳng lẽ là bởi vì trần tử văn bản thổ thành thần có thể bản thổ thành thần có thể làm được những ngày sao muốn đơn giản lợi dụng thiên địa nhân tố ảnh hưởng nhân vương phục hy cảm giác trừ phi không tốt nhân vương phục hy nghĩ đến một loại khả năng biểu lộ thay đổi thần nhìn về phía đứng tại thiên thạch vào c h i ề u địa cầu mà đến trần tử văn lại nhìn về phía còn sống đại địa chi mẫu trong lòng đột nhiên hiện lên ra một loại dự cảm bất hảo nếu quả thật như thần suy nghĩ một số kế hoạch tại áp dụng mới bắt đầu tiếp theo xuất hiện cực lớn nguy cơ cho dù loại khả năng này tính không lớn nhưng chẳng biết tại sao nhân vương phục hy phản đoán thần suy nghĩ giống như có khả năng phát sinh không thể để cho bọn hắn còn sống nhân vương phục hy hiện lên sắc cơ công kích từ xa đã không có hiệu quả nhân vương phục hy trực tiếp nguyên thần xuất hiếu b ằ nhanh g n tốc độ bay về phía vũ trụ nếm thử khoảng cách gần tiêu diệt nữ hoa đúng vậy nhân vương phục hy phán đoán đã vô pháp giết chết trần tử văn cho nên thần đem mục tiêu tuyển định nữ hoa dù là lúc này giết chết nữ hoa hội nhiễm nhân quả làm cho bản cổ bị cái này phương thiên địa bài xích nhưng đại địa chi mẫu không chết nguy hại khả năng càng lớn bên kia theo nhân vương phục hy bay về phía vũ trụ trên địa cầu thời khắc quan chú vũ trụ tình huống nhân viên rốt cục phát hiện k h c thưởng thiên thạch càng ngày càng gần quan chắc cũng càng ngày càng rõ ràng quan sát nhân viên lại mắt t r ò n váng đó là cái gì người thiên thạch thượng làm sao có thể có người thượng đế rất nhiều người hoài nghi quan chắc ra sai dù sao hiện tại kỹ thuật cũng không thể quan chắc được thập phần tinh chuẩn quan sát nhân viên cũng không cách nào xác định chính mình nhìn thấy người nhưng có thần xuất hiện tin tức hay là chuyện ra người tại tuyệt vọng lúc hội khẩn cầu thần linh dù là một cái vô thần luận người bị buộc đến tuyệt vọng lúc cũng sẽ biết tưởng tượng có một thần minh có thể cứu vớt chính mình chỉ là người cũng không biết tại thần minh trong mắt nhân loại cùng tranh hoa điệu trùng cá đồng dạo người sẽ không để ý một con kiến tử vong thần cũng sẽ không biết quan tâm một nhân loại tử vong giống nhau bàn cổ thần đám bọn họ không quan tâm nhân loại phải trang diệt vong chỉ để ý kế hoạch có thể không thành công trong vũ trụ nhân vương phục hy xuất hiện thần nhìn thiên thạch nhưng không cách nào gần chút nữa bởi vì phía trước một đạo thân ảnh đem thần ngăn lại nhưng lại tướng thần tướng thần sau lưng triển khai một đôi cánh dùng ngón tay lấy nhân vương phục hy không nói gì chỉ là dùng ngón trọ lắc lắc ý bảo nhân vương phục hy gây khó dễ nhân vương phục hy vs tướng thần hai vị bàn cổ đạo thủ thiên thạch hướng phía địa cầu bay tới dần dần tiến vào địa cầu tự trường nó không có bị mặt trăng cái này khỏa vệ tinh hấp dẫn một lòng muốn đầu nhập địa bóng ôm ấp hoài báo phanh phanh phanh tướng thần cùng nhân vương phục hy kịch liệt g i a o thủ r i ê n g phần mình xử x u ấ t toàn lực nhân vương phục hy là nguyên thần thân thể không chiếm ưu như thế nhưng tướng thần thuộc về thủ phương cần bận tâm nữ hoa dù cho chiếm cứ thượng phong cũng không thừa thắng sông lên trần tử văn không ngừng dùng bị động cán thiên thạch từng cái bộ vị trợ giúp nữ hoa mau chóng thu hồi thân thể một khi nữ hoa thu hồi thân thể linh thần hợp nhất cái này khỏa năm màu thiên thạch đem không đáng để lo ta thành công rồi nữ hoa đột nhiên nói thần rốt c ụ c thu hồi thân thể trong hư không tướng thần nếu có điều cảm giác lộ ra mỉm cười nhân vương phục hy lại cũng đột nhiên q u ỷ dị cười cười thần mạnh mà phong tới tướng thần liều lại toàn lực điên cuồng công kích một chiếc đĩa bay hình dạng cực lớn máy phi hành đột nhiên xuất hiện nó đem họng pháo nhắm ngay thiên thạch nói đúng ra là thiên thạch thượng vừa mới thu hồi thân thể nữ hoa thiên thạch lên nữ o a nguyên thần trở về vị trí cũ cùng thân thể hợp nhất còn chưa kịp khai mợ tâm chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng phảng phất đại họa lâm đầu trần tử văn lại nết miệng cười, cười. trần là, là tử văn Đối đĩa ứng lấy bay không biết hiện tại thực chung đĩa bay có thể hay không xuất hiện nhưng đã sớm để phòng một tay nếu như bàn cổ không hiện ra này cài siêu siêu cấp pháo điện từ tự là, là thiên thạch chuẩn bị một khi bàn cổ xuất hiện chiêu này á tốc độ ánh sáng công kích sẽ đưa cho bàn cổ vây anh pháo điện tử bắn ra vũ trụ mới được là pháo điện tử tốt nhất chiến trường không có không khí l ự c cản chưa từng có đa trọng lực quấy nhiễu pháo điện tử có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất bên kia ngay tại đĩa bay xuất hiện trong n g a y mắt cùng nhân vương phục hy chiến đấu bên trong đích tướng thần sau lưng cánh vỗ một chút thời không cứng lại cái nhằm vào đĩa bay t r â n tử văn cùng tướng thần liên thủ chỉ thấy trong n g a y mắt đĩa bay công kích chưa đánh ra liền bị siêu siêu cấp pháo điện tử đánh bại vũ trụ xuất hiện một đạo con bạo khủ bạo tạc n ộ tung xuất hiện trên địa cầu mắt thường có thể thấy được đó là cái gì trên địa cầu có người kinh hô cho dù thấy không rõ nhưng nhân loại đã nhận ra trong vũ trụ chiến đấu nhất là tại trong màn đêm người trong mắt giống như như khói hỏa theo bản cổ đĩa bay bị đánh bạo nhân vương phục hy thần sắc triệt để thay đổi đĩa bay thượng còn có bản cổ cũng tại á tốc độ ánh sáng công kích đến nghiền là bụi bậm có tức thì bị đĩa bay thượng đều có năng lượng vũ khí tuấn bạo tạc nổ tung chết hoặc may mắn tồn nhưng là chỉ còn nguyên thần trốn thoát trần tử văn ánh mắt đạo qua nữ hoa đem đại địa chi mẫu đưa vào quỷ động giờ khác này nữ hoa rốt c u c an toàn Chân tử văn cùng tướng thần cũng rốt c ụ c có thể bung ô tay bung ô chân không tiếp tục cố kỵ nhân vương phục hy ngừng tay đến thần nguyên thần hư không tiêu thất tiếp tục lưu lại sẽ chết thiên thạch làm sao bây giờ tướng thần phản hồi nữ hoa thân thể đã thu hồi linh thần hợp nhất nhưng thiên thạch như trước làm một cái chính thể cũng nhanh chóng hướng phía địa cầu bay đi nó chất lượng cùng động năng khóa lại mà ngay cả quỷ động cũng không cách nào phân cách tướng thần không có thời gian để ý tới nhân vương phục hy xử suất toàn lực oanh kích cái này khỏa thiên thạch thế nhưng mà như m ố i bỏ biển dù là không có nữ hoa thân thể cái này khỏa thiên thạch bản thân chất lượng cũng không cách nào một lát giải quyết thiên thạch xông vào địa cầu từ trường tốc độ của nó không thể tầm thường so sánh thậm chí càng lúc càng nhanh trần tử văn không có trì hoãn xuất hiện tại thiên thạch cùng địa cầu tầm đó lương tựa tầm khí quyển trần tử văn mở ra quỷ động hai cái dạ dạ mạ thần núi lại hiện ra toàn bộ địa cầu từ trường là hắn tăng phúc một quả trước đó chưa từng có giống như dãy núi khổng lồ đạp tháo xuất hiện tại từ trường quỹ đạo chung từ trường tầm đó hóa thành chân không địa cầu tầm khí quyển bắt đầu khởi động hội tụ ma sát chế tạo lôi điện vô tận lôi lực tiếp xúc năng lượng pháo điện từ vận động tốc độ không ngừng nhắc đến thăng quỷ động không gian lại hiện ra luân hồi hình thức thiên thạch rất lớn như là sao c r ổ i nó hướng về phía địa cầu đến vũ trụ quan t h ắ c nhân viên trơ mắt nhìn xem vô lực phẫn nộ khủng hoảng tuyệt vọng không cách nào làm một chuyện gì chung đẹp hợp lực kiến tạo vũ trụ phi thuyền liền bị thiên thạch xuyên qua nổ thành phế tích trên địa cầu vô số người kinh hô lúc này có người phát hiện tầng khí quyển khắc thường h o à n g sợ nói đó là cái gì theo địa cầu góc độ từ đôi đến đầu xem địa cầu đại khí như tại vô hạn không trung hình thành luồng khí xoáy luồng khí xoáy so báo còn lớn hơn hơn gấp m ộ ư ơ i lần vô tận lôi điện lập lòe vi phạm quy luật tự nhiên hướng dâng lên nhập một cái màu đen động trong động phảng phất có một đạo thân ảnh điện quang lóng lánh chung như thiên thần giống như thực giống như nguyễn nam hậu thiên thạch phá vỡ đại khí tận thế chi cảnh chấn động thiên đ i ệ chính hướng tầng khí quyển hội tụ trung tâm rơi xuống tầng khí quyển luồng khí xoáy trung tâm phía trên cái kia quỷ dị hát động lại còn đang trong h á c động đạo thân ảnh kia phất tay một nhún không cách nào hình d u n g quăng xuất hiện quăng từ dưới trên xuống quang một đạo đáng sợ quăng v ọ tới t thiên thạch khủng bố chấn động đem phía dưới hội tụ đại khí giải khai vũ trụ quanh thân bố trí vệ tinh chạm không gian toàn bộ mất liên h á c động bị quăng thay thế chính phía trên hướng phía địa cầu rơi xuống cực lớn năm màu thiên thạch t ừ trung tâm bạo tạc nổ t u n g chia năm xẻ bảy hóa thành ngàn vạn ngàn vạn mảnh vỡ thiên thạch biến thành lưu tinh mở ra đại khí trên địa cầu hàng tỷ người trông thấy một màn này điên cùng kinh hô kinh hỉ cuốn hoan thiên thạch bị đánh nát rồi nhân loại được cứu vớt rồi t ầ n thế bị chung kết rồi là thần là thần ra tay cứu vớt nhân loại có người tại chỗ quỳ xuống đất không ngừng dập đầu chửi b á i có hô to thượng đế có mặc niệm v ậ t tổ có quỳ tạ tam thanh bất đồng người có bất đồng tín ngưỡng diên phần mình cảm tạ diên phần m ì n h thần thiên thạch hóa thành mảnh vỡ rơi vào đại khí hóa thành hàng tỷ lưu tinh cái này khỏa thiên thạch quá lớn dù cho bị đánh nát mảnh vỡ cũng to đến đáng sợ không tốt có người quan sát mảnh vỡ thiên thạch phát hiện thiên thạch chất liệu đặc thù mà ngay cả tầng khí quyển cũng chỉ có thể thiêu đốt hắn mặt ngoài không cách nào như bình thường thiên thạch bị đốt sạch cương ước trong thế giới cảng thành luôn bất hạnh chính là cái kia ngàn vạn thiên thạch số lượng đâu chỉ ngàn vạn tuy nhiên trải rộng toàn cầu nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn thạch khổng lồ mảnh vỡ dùng cảng thành làm trung tâm rơi đập bao trùm thần châu đại đ ị a trên mặt đất h u ố n g thiên hữu mã tiểu linh đám người nhìn thấy một màn này nhao n h a u chuẩn bị ra tay định dùng riêng phần mình lực lượng hủy diệt thiên thạch mã đana mã đinh đương mượn thần long chi lực hoàng đại tiên chu tước cũng toàn lực chuẩn bị mà ngay cả thần long song song cũng theo một cái r nhưng mảnh vỡ thiên thạch quá nhiều quá lớn quá nhanh quá cứng r á n quốc gia hệ thống phòng ngự mở ra cũng chỉ có thể ngăn lại một bộ phận tướng thần xuất hiện tại trần tử văn bên người nhìn xem trần tử văn trần tử văn nhìn về phía nhân gian thần châu đại địa đúng là ban đêm bầu trời đêm lưu tinh như lửa vạn dân khủng hoảng ở bên trong một đạo vạn trượng kim thân tự thần châu xuất hiện thần phản g phất đầu tại đông bắc chân tại tây nam chậm dại đứng người lên không có sao ta sẽ ra tay một giọng nói xuất hiện tại thần châu tất cả mọi người trong tay chương bảy trăm hai mươi sáu hàng lâm thánh đ i ệ chương bảy trăm hai mươi sáu hàng lâm thánh điệm thần châu ban đêm nhà nhà đốt đèn vô số người trong thai nghe được trần tử văn thanh â m đại bộ phận người ở bên ngoài ngầm đầu nhìn thấy trong màn đêm vạn trượng kim thân đó là cái gì có người nghẹn ngào đầu năm nay không người máy kỹ thuật còn không có có hậu thế tân tiến như vậy một so vạn trượng còn cao đại kim thân ngoại trừ thần tiên còn có thể là cái gì thần châu rung động tận mắt nhìn thấy chính hay nghe thấy rung động là không cách nào hình dung vô thần luận người giờ k h ắ c này thế giới quan sụp đổ cũng từ này một khắc khởi một lần nữa nhận thức cái thế giới này thần đúng là tồn tại lại thật sự có thần hơn nữa thần còn nói tiếng phổ thông có n d à lẽ thần vốn là đại biểu cho vạn dân đích ý chí chỉ có trần thị tập đoàn người có chút nghi hoặc như thế nào thần nhìn xem có điểm giống bọn hắn công ty vị kia mặc kệ sự tỉnh chủ tịch càng có không ít phu nhân chừng tóm mắt thước gia cặn ba nam vạn trượng kim thân một tay hướng bắc mà đi trăm ngàn lưu tinh vào hết bàn tay thần châu phía bắc uy hiếp biến mất vạn trượng kim thân phất tay hướng đông đem phía đông thiên thạch chống g i n g miền tây trên không thiên thạch không nhiều lắm vạn trượng kim thân phất phất tay mảnh vỡ thiên thạch liền hóa thành bụi bậm cuối cùng vạn trượng kim thân đứng thẳng tại nam hải mặt hướng cảng trên thành phương vạn trượng kim thân tự nhiên là trần tử văn trần tử văn cũng không thật sự phát hiện tượng thiên văn ấy thế nhân trong mắt một bộ phận chỉ là đại khí ảo giác dùng cho trấn an nhân tâm đương nhiên giải quyết mảnh vỡ thiên thạch thật sự thành thần về sau chín đại linh căn bao quát n g ũ hành trần tử văn địa thư di thuế nơi tay giải quyết mảnh vỡ thiên thạch không thành vấn đề t ư ớ n g thần hoặc cần từng quyền từng quyền địa vanh bạo mảnh vỡ thiên thạch trần tử văn chỉ cần mượn thiên địa lực lượng một khóa thanh trừ sẽ xảy đến dù là cảng trên thành phương mảnh vỡ thiên thạch nhiều hơn ước chút ít cũng chỉ cần thoáng tập trung chú ý c à n thành u ố n g thiên hữu mã tiểu linh mã đương đám người nhìn thấy vạn trượng kim thân nhao nhao ch d u n g động không chỉ là dân chúng bình thường còn có bọn hắn bọn hắn những người này nhận thức trần tử văn biết đạo trần tử văn không phải bình thường người có phi phạm thủ đoạn có thể dù là xem trần tử văn là thần tiên kim chính trung cũng hoàn toàn không nghĩ tới trần tử văn có thể cường đại đến loại trình độ này đây là người sao thần cũng không gì hơn cái này à mã tiểu linh càng là lạnh run vạn nhất thần đối với nàng đưa ra cái gì quá phận yêu cầu nàng nên đáp ứng hay là không đáp ứng nàng có thể thỏa mãn được thần sao thần lớn như vậy mã ra thần long cũng không đủ lạnh cái răng nàng cùng hướng thiên hữu cùng một chỗ động tay có thể hay không biến thành phu trước mắt phạm đúng rồi h ù n g tiên hữu cũng thiếu nợ đối phương một sự kiện nếu không lại để cho bác trồng thay trong bầu trời đêm vạn trượng kim thân rốt cuộc hướng cảng trên thành phương thân thủ thần long song song đang cố gắng bay lên không t r u n g đánh thiên thạch thấy vậy lại càng hoảng sợ suýt nữa một đầu chồng xuống đến trần tử văn nhắc tới thần long song song đem nó đặt ở chính mình trên bờ vai cực lớn thần long giờ k h ắ c này nhỏ bé được còn không bằng một cái tiểu hồ điệp nó nháy mắt con ngươi nhìn xem trần tử văn trần tử văn biến thành vạn trượng kim thân dỗi ra một trường chỉ lên trời mà đi thủ trưởng già thiên mỹ nguyện đem ngàn vạn hóa thành lưu tinh mảnh vỡ thiên thạch đều ng đ á n hoàng x n g kết thúc c v sơ, sơ bình nhìn xem trần tử văn hỏi diện thế chi kiếp đã giải trần tử văn không nói nhìn về phía tướng thần tướng thần nắm nữ hoa tay thanh âm bình tĩnh lời nói phía dưới lại sát ý bắt đầu khởi động trước mắt diệt thế kiếp giải quyết phía sau màn độc thủ vẫn còn một ngày nào đó hết t h ả còn có thể tái diễn ta có dự cảm ngày hôm nay sẽ không rất xa nhân vương phục hy còn sống bàn cổ vẫn còn thế gian này xa không chỉ nhìn về phía trên đơn giản như vậy làm như thế nào tướng thần nhìn về phía trần tử văn thần không biết nên làm như thế nào tuy nhiên không rõ nguyên nhân nhưng bàn cổ đã minh xác đem nữ hoa coi là mục tiêu hôm nay g i ế t không chết nữ hoa ngày mai thứ n a y trở đi một khỏa thiên thạch hao phí những ngày tâm lực ngày khác lại đến mấy khỏa thiên thạch bàn cổ khoa học kỹ thuật hơn xa địa cầu đại quân tiếp cận địa cầu chống đỡ được sao tướng thần tự cho là có năng lực bảo hộ nữ nhân của mình kết quả là phát hiện thế gian khắp nơi là kiếp là được thần cũng cảm thấy bất lực tiến công mới là tốt nhất phòng thủ t r â n tử văn cùng hắn đối mặt giải quyết sở hữu tất cả đ ị c h nhân mới có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn tướng thần làm như thế nào t r â n tử văn nhìn về phía tướng thần nếu như không có đơn o sai dưới mắt còn có một đường sinh cơ một khi bỏ qua đem rất khó sẽ cùng bản cổ chống lại cơ ngước thế giới là bản cổ thế giới bản cổ thế đại đơn giản là muốn bắt vận mệnh mới có thể cùng thế nhân của nhau một khi bản cổ không hề diễn dịch thần đám bọn họ thậm chí có thể đem chọn cái địa cầu bị phá hủy trần tử văn mặc dù sẽ không chết thậm chí có thể đem một ít người chuyển di tiến quỷ động sinh hoạt sinh sôi nảy nở có thể như vậy lại có thể thế nào một khi bản cổ hoặc những người khác nắm giữ cái thế giới này chính mình bất quá là trong hồ nước cá một ngày nào đó sẽ bị người bắt muốn xông ra một mảnh bầu trời không thể tại chỗ chờ chết t h ằ n g đ à o hoàng long trần tử văn đạo thân thức xuống nhân vương phục hy nguyên thần sớm đã trở về cơ thể không nở hóa phàm bất động trần tử văn chú ý hồi lâu không thấy hắn động liền biết hắn đã động không thể trì h o a n nữa t r ầ ngày Tử mai, mai là một đạo nguyên thần thần chân thân tại bản cổ thánh địa vừa thấy được trần tử văn ngày mai lập tức biến sắc quả nhiên ngươi tựu là liên tiếp kết nối địa cầu cùng bản cổ kiều trần tử văn chụp vào ngày mai ngày mai triệt để kinh hãi thần nhớ tới nhân vương phục hy hoài nghi cùng với đối với thần nhắc nhở lại không làm chống cự Tại c ngày mai nguyên thần tại địa cầu thân thể tại bản cổ thánh địa nguyên thần cùng thân thể ở giữa nào đó liên hệ là được bản cổ truyền lại tin tức phương thức trần tử văn sở dĩ tìm được ngày mai chính là muốn theo ngày mai tại đây thu hoạch bản cổ thánh địa p h ư ơ c g vị không nghĩ tới ngày mai lại tự bão nguyên thần trần tử văn cười lạnh một tiếng đã cho t a tìm không thấy sao cùng lúc đó b à n cổ thánh địa t ừ n g đạo tin tức chuyển đến t h á n h kinh mật mã hết hiệu lực số m ộ mươi một mục tiêu không cách nào tiếp xúc bình thường chương trình phản loạn đại địa chi mẫu chưa chết thỉnh cầu đánh chết đại địa chi mẫu nhiệm vụ thất bại cảnh cáo mười ba số mục tiêu hư hư thực thực nắm giữ địa thư di thuế giao chỉ tu tăng thêm tốc độ thông tin đã gián đoạn vô số tin tức chuyển vào bản cổ thánh địa trong thánh địa ban cổ tộc người hội tụ trong thánh địa có một tòa thác cao giao chỉ thánh mẫu ngồi ở trong đó đối mặt một bản trầm trọng chi thư không ngừng nếm thử luyện hóa cái này bản trầm trọng chi thư là được địa thư thiên địa nhân ba sách một trong địa thư cái này bản địa thư chẳng biết lúc nào rơi vào bản cổ trong tay hôm nay giao do giao chỉ thánh mẫu luyện hóa tin tức truyền vào bản cổ thánh địa giao chỉ trước tiên nghe thấy nghe được đại địa chi mẫu chưa chết giao chỉ những mày đ ã nghe được mười ba số mục tiêu hư hư thực thực nắm giữ địa thư di thuế giao chỉ rốt cục thay đổi sắc mặt thân mắt nhìn chưa bị thần luyện hóa địa thư không do dự thân thủ hướng hư không đưa vào một tổ mật mã hạ đạt chỉ lệ mở ra huyết luyện đại trận trong o đạo à mà, n đánh Nhưng nói vốn không nên xuất hiện thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại bản thánh lực lời chết chi cổ đại địa đột địa hai dứt, xuất xuất tại t vừa mẫu. tháp cao. Trong cao. đó một đạo quần áo hoa lệ thân ảnh vừa mới hiện thân cánh sau lưng gỗ một đạo khác thân ảnh một bộ thanh y dỉa từ trên trời giàn xuống một tay c h ụ p vào địa thư chương bảy trăm hai mươi bảy đoạt sách chương bảy trăm hai mươi bảy đoạt sách cương bên trong đích giao trì thánh mẫu cương bên trong đích quan thế âm đạo mộ bút ký trung chưa từng lộ diện tây vương mẫu tam giả bản không quan hệ có thể tại nơi này phức tạp trong thế giới tam giả nhưng lại nhất thể trần tử văn đi qua xà t r i ệ u quỷ thành bên trong đích tây vương mẫu cung chỗ đó có giao trì thánh mẫu dấu vết chỗ đó cũng đã từng giao trì thánh mẫu đi tới đi lui địa cầu cùng bản cổ thánh địa tọa độ không gian địa cầu cùng bản cổ thánh địa cách xa nhau quá xa dù cho vũ trụ máy phi hành cũng cần phi thật lâu không cách nào làm được tùy thời phản hồi cho nên giao trì thánh mẫu liền ở địa cầu cùng bản cổ thánh địa phân biệt để lại một cái tọa độ không gian cái này hai cái tọa độ không gian ở giữa thông đạo nhất ổn định tựu tương đương với truyền thống pháp trận dùng khoa học góc độ giải thích đại khái nói đúng là không gian vũ trụ không phải một tờ mặt bằng đây là một lần đánh bạc thức nếm thử một khi không thể thực hiện được trần tử văn liền cần theo nhân vương phục hy hoặc tướng thần trên người tìm được tiến về trước bản cổ thánh địa đường như vậy sẽ chậm trễ đã rất lâu ở giữa cũng may thành công t r â n tử văn hàng lâm bàn cổ thánh địa cũng mang theo tướng thần cả hai chúng nó vừa xuất hiện tự hàng lâm tại địa sách trước cướp lấy địa sách trong tháp cao giao trì thánh mẫu biểu lộ nhất biến thần muốn ra tay tướng thần lại vận dụng lúc ngừng tướng thần sau lưng vậy đối với cánh vỗ thời gian cùng không gian đều lâm vào cứng lại tuy nhiên không cách nào giam cầm ở cùng cảnh giới thần nhưng mới gặp gỡ giết phía dưới mà ngay cả giao trì thánh mẫu cũng sẽ biết chúng chiêu t r â n tử văn không có sai qua cơ hội này một tay lấy tay để tại địa trên sách không phải là không muốn lấy đi mà là cầm không đi đại địa trầm trọng địa sách như khôn nếu không có luyện hóa không cách nào lấy đi đây cũng là nhiều năm như vậy địa sách một mực tính đưa tại bản cổ thánh địa nguyên nhân trần tử văn phát giác được điểm ấy không chút do dự lúc này nếm thử luyện hóa cùng giao chỉ thánh mẫu bất đồng trần tử văn có được thanh đồng thần thụ cái này địa sách di thuế không cần cưỡng ép luyện hóa địa sách mà là lại để cho địa quay về chuyện quy di thuế tựa như đem sách để vào túi sách hoặc bao thượng địa mặt so bản cổ tộc thủ đoạn đơn giản hơn nhiều kỳ thật nhiều năm như vậy ban cổ tộc đã ở tìm kiếm địa sách di thuế địa cầu sở dĩ tập trung rất nhiều ánh mắt đúng là bởi vì năm đó tam thư di thoái hóa làm thiên thạch bay thấp không sai không có trong ì vì m được địa sách di thuế bàn cổ, lại đã nhận được địa địa sách cổ, sách. Có thể lại bởi vì địa sách có chủ, thuế nhận thể Thủy di lại lại bởi t bàn Khó có tháp luyện thẳng hóa, đ cao t giao trì thánh mẫu thoát khỏi lúc n gừng một tay đồng dạng theo như hướng địa sách vô số bản cổ xuất hiện vừa mới xuất hiện muốn ra tay với trần tử văn trần tử văn bỏ qua bản cổ đem hết t h ể giao cho tướng thần giao trì thánh mẫu nhung tay làm cho địa sách không có bị trần tử văn luyện hóa đều là cựu linh c ă n thân thể giao trì thánh mẫu luyện hóa địa sách hơn hai trăm thiên mặc dù là cưỡng ép luyện hóa cũng nắm giữ địa sách một ít quyền hành chỉ bằng một kiện địa sách di thuế trần tử văn không có biện pháp dễ dàng như vậy cướp đi nhưng trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ ngược lại lộ ra tiêu ý bởi vì phát hiện giao trì thánh mẫu không thể luyện hóa địa sách cái kia khắc trần tử văn cựu xác định một sự kiện địa sách thuộc về, nữ Hoặc là nói sách từng thuộc về đại địa chi mẫu đại địa chi mẫu n ư ớ a không chết địa sách khó có thể cưỡng ép luyện hóa cho nên cương ở bên trong bản cổ mới có thể tỉ mỉ bày ra dùng dai dòng buồn chán tuế nguyệt là nữ hoa thiết một cái cục cuối cùng nhất lại để cho nữ hoa chết ở thần tự mình sáng tạo người trong tay đây cũng là trần tử văn kết luận địa sách chưa bị bản cổ luyện hóa nguyên nhân bởi vì đại địa chi mẫu chưa chết đại địa chi mẫu không chết bản cổ tộc có lẽ có k h á c phương thức cương ép luyện hóa địa sách nhưng nhất định sẽ không đơn giản như vậy thậm chí cần trả giá đã rất lâu ở giữa cùng một cái giá lớn loại thời giờ này cùng một cái giá lớn nhất định là bản cổ đều không muốn tiếp nhận nếu không, không lâu bản cổ tự cũng không ý định tự tay đánh chết nữ o a nữ o a là đại địa chi mẫu tất nhiên sách từng đã là kẻ có được vô cớ giết nữ hoa hội dính vào đại nhân quả cũng bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ tại luyện hóa địa sách lúc cũng sẽ biết khó khăn nhiều lắm có thể bàn cổ tình nguyện tiếp nhận giết nữ hoa mang đến nhân quả cũng không muốn tại nữ hoa trước khi chết vận dụng những cái kia cưỡng ép luyện hóa đích thủ đoạn đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề cái này đối với trần tử văn là chuyện tốt cũng là bởi vì cái này rất nhiều nhân tố địa sách mới có thể kiên trì đến bây giờ mới có thể kiên trì đến trần tử văn đã đến thiên địa trí bảo có đức người cư chi địa sách thuộc về ta trần tử văn một tay án lấy địa sách một tay đối phó giao trì thánh mẫu song phương đều là cựu linh căn thân thể giao trì thánh mâu thân là bà cổ trần tử văn có được thiên biến bạn hóa thể rất khó nói ai mạnh ai yếu nhưng trần tử văn còn có một vật ngũ sát thạch ngũ sát thạch lại xưng nữ hoa thạch cái này từng thuộc về nữ hoa c h i vật bị trần tử văn luyện hóa sắp nhập vào thiên biến bạn hóa thể khiến cho trần tử văn lại thêm một phần nữ hoa khí t ứ c lúc trước gặp phải nữ hoa trần tử văn cảm giác không hiểu thân thiết nữ hoa cũng như thế hôm nay xem ra đúng là bởi vì trần tử văn có được hai kiện vật phẩm tri cố một phần ngũ sát thạch một phần địa sách di thuế nắm giữ hai thứ này thứ đồ vật trần tử văn án lấy địa sách dần dần đem địa sách quyền hành theo giao chỉ thánh mâu trong tay đ o ạ t lấy nhưng cái này còn chưa đủ bốn phía chiến đấu đã khai hỏa tướng thần ngăn đón bàn cổ thân thể nhanh bị đánh nát trần tử văn cũng đã bị công kích không căng được mấy cái ngay lập tức nữ hoa giúp ta trần tử văn tại trong lòng hô to quy động ở bên trong thanh âm đồng thời văng lên nữ hoa nghe được thanh âm hai tay nắm chặt nhắm mắt lại đưa cho trần tử văn một cái chân thành tha thiết trúc phúc đại địa chi mẫu trúc phúc trần tử văn cứu được nữ hoa một mạng cũng cứu vớt thế giới cái này là phản phát ú thật lâu nhưng theo trần tử văn xuất hiện đến luyện hóa địa sách bất quá nháy mắt thời gian bàn cổ tộc đạt được địa sách một số gần như trăm triệu năm giao chỉ thánh mẫu đau khổ luyện hóa hơn hai trăm linh tiền thậm chí còn cần đại địa chi mẫu chết đi mới có thể thuận lợi luyện hóa kết quả trần tử văn h à n g lâm bản cổ thánh địa không đến một lát liền đem địa sách nắm bắt tới tay chung mặc dù bàn cổ không có phẫn nộ cảm xúc giờ khác này cũng không thể chịu được được giao ra địa sách nếu không chết giao chỉ thánh mẫu chụp vào trần tử văn chương bảy trăm hai mươi tám phản hồi chương bảy trăm hai mươi tám phản hồi trần tử văn cướp lấy địa sách lúc tướng thần ở phía trên khiêng hạ sở hữu tất cả áp lực ngươi quên lãng chức trách của ngươi cùng thân phận ư đối mặt mạnh đến nổi quá phận tướng thần bàn cổ tộc giận g ữ mắng mỏ vô số công kích hướng tướng thần mà đi số lượng nhiều uy lực to lớn là được trần tử văn cũng không dám đề kháng tướng thần mặt không biểu tình đảm nhiệm thân thể bị đánh được cơ hồ rách rưới lại c ả n lại sở hữu tất cả bản cổ ai dám đối với ta â h i ế m nữ nhân động tay chính là ta đ ị ợ h nhân tướng thần đồng tử h ồ n g như máu thi răng dữ tợn không ngừng huy động hai tay từng đạo khủng bố công kích theo thần trong tay chém đúng ra như một chiến thần không ngừng đem bản cổ đánh bay thậm chí trọng thương thân càng đánh càng hăng huyết cũng hao tổn càng nhiều gần cây một cái hô hấp tầm đó thân thể nguyên khí đại thương chữa trị c à n không nổi phá hư nhanh bị đánh thành một khối thịt não thánh đ i ệ u tháp cao sớm đã sụt xuống hòn đá phi trên trời phóng nhãn nhìn lại lộ vẻ công kích tướng thần vô lực phân chia cái đó một đạo công kích cường cái đó một đạo công kích yếu chỉ có thể tin tưởng nghiệm chiến đấu lập tức sắp bị trọng thương một đạo thân ảnh bị nện đi qua thay tướng thần ngăn lại công kích giao trì thánh mẫu bị nện đến thân ảnh là giao trì thánh mẫu trần tử văn lấy được địa sách cùng giao trì thánh mẫu tranh đoạt chung lấy được thắng lợi địa sách nơi tay cùng địa sách di thuế cùng nhau dung nhập trần tử văn trần tử văn trong mắt nhìn thấy vật vật phát giác tướng thần nguy hiểm huy trưởng nên hướng giao trì thánh mẫu trần tử văn khẽ dun lại trần g tử văn lại xuất hiện tại tướng thần bên cạnh ngăn lại công kích lôi kéo tướng thần trốn vào hư không tìm không gian phá vỡ bỏ chạy bị cắt đứt trần tử văn cùng tướng thần xuất hiện công kích lập tức tới lúc ngừng t ư ớ ngoại thần thời cánh. Quanh mình thời không vũ vặn m Trần Tử văn lôi kéo tướng thần đột địa, trong Văn ngáy lôi kéo địa, đ mắt địa đi, ra vỡ Văn Trần một Tử t cái lối n ư ớ giới thần đất. tỏa. nhập Phong lòng n xâm g o ạ g i bàn cổ sớm đã ra lệnh một tiếng bàn cổ thánh địa không gian phong tỏa giờ khắc này bàn cổ thánh địa không thể vào không thể ra viễn trình không gian di động không thể dùng trở thành một tòa cực lớn lao lung hết thể đội thuật chỉ có thể ở bàn cổ trong thánh địa đội đi không cách nào đội cách thánh địa mà ngay cả trần tử văn cùng q ỷ động phúc địa ở giữa liên hệ cũng cơ hồ bị ngăn cách trần tử văn không cách nào trực tiếp đồn hồi trở lại địa cầu trước hết thoát ly bản cổ thánh địa ảnh hưởng phạm vi trần tử văn không có cảm thấy ngoài ý m u ố n bàn cổ tự thượng một kiếp liền xuất hiện ở cái thế giới này kinh doanh quá lâu quá lâu bàn cổ thánh địa bị đánh tạo được phòng thủ kiên cố gần với vĩnh hằng quốc độ có quá nhiều không biết cùng thần bí không thể ở lâu trần tử văn đạt được địa sách dưới mắt quan trọng nhất là ly khai bàn cổ thánh địa là bàn cổ sân nhà bàn cổ số lượng không biết bao nhiêu cho dù trần tử văn địa sách nơi tay cũng sẽ không biết là thần đám bọn họ đối thủ phía sau bàn cổ đuổi theo dưới mặt đất tuân g a lực lượng là nắm giữ cựu linh, linh căn chi lực xóa đi ngoại giới bàn cổ quá nhiều trần tử văn thêm tướng thần cũng chống đỡ không được chỉ có thể thâm nhập dưới đất mượn nhờ địa lợi ngăn lại đại bộ phận công kích địa sách địa sách địa chi sách dưới mặt đất hoàn cảnh có lợi cho trần tử văn vê anh cực lớn năng lượng hợp trần tử văn cùng tướng thần chi lực quanh ra thông đạo chỉ có một đầu một kẻ làm quan cả họ được nhờ lẽ qua chung một đạo năng lượng xuất hiện truy tại trước nhất bản cổ đứng nuôi chịu xảo bị t ạ c thành trọng thương cùng lúc đó trần tử văn phía trước lại xuất hiện một cái quan điểm quan điểm xuất hiện một khắc này trần tử văn độn thổ chi thuật mất đi hiệu lực ban cổ tại thánh địa phía dưới cũng có bố trí một cổ đáng sợ năng lượng bạo tạc n ộ tung bạo tạc nổ tung phản phất đạn hạt nhân s o đạn hạt nhân còn khủng bố vê anh không đợi đại địa dung dung trần tử văn k h ô n g chế địa sách chi lực đem bạo tạc nổ tung uy lực tập trung hướng một cái phương hướng chỉ thấy đáng sợ năng lượng phóng tới một phương lúc này bị phá hủy bản cổ bổ trí dùng k i a chi mâu công k i a chi thuẫn trần tử văn mang theo tướng thần xâm nhập lòng đất chỗ càng sâu phản phất ý định xuyên qua bản cổ thánh địa theo thánh địa mặt khác ly khai không cách nào cảm ứng ngoại giới sao tướng thần cùng trần tử văn cùng nhau chăm chú hỏi trần tử văn đội đi chung trả lời toàn bộ bản cổ thánh địa bị phong tỏa rồi từ trường đều không thể tràn ra ngo tưởng a thần, thần, thần, thần hào tình và trượng trần tử văn không ngừng xâm nhập lòng đất như một đầu đào đất thổ long cách chỗ biến thành một đầu dài lớn lên thẳng tắp thông đạo ban cụ ở hậu phương theo đuổi không bỏ vô hình phong tỏa vòng không ngừng co giúp nhanh như trong trò chơi vòng dần dần thu nhỏ lại đợi đến lúc đem trần tử văn cùng tướng thần làm cho đến bước đường cùng tự là bàn cổ quần đậu xâm lấn c h i địch thời gian loại này phạm vi lớn không gian phong tỏa đích thủ đoạn nhất định cần vận dụng nhiều đến kinh người năng lượng đáng tiếc trần tử văn không cách nào tìm được cổ năng lượng này nguyên nếu không đem hắn kích nổ không gian phong ấn nhất định có thể phá vỡ không ngừng xâm nhập lòng đất bàn cổ thánh địa lòng đất không gây tâm trái đất không giống tầm thường t i n h cầu hàn trốn thần truy trần tử văn lại một lần biến thành trần chạy chạy có lẽ trần tử văn đội thuật đại thành là có nguyên nhân có được chạy chạy danh sưng đại khái lại càng dễ làm cho người tinh thông không gian đội đi chi đạo. giao ra địa sách các người trốn không thoát đâu giao chỉ thánh mẫu đột nhiên xuất hiện thân mười ngón liên đạn t r í đại linh căn như dậy thành một bộ liên mạng tác động toàn bộ bản cổ thánh địa mạnh màng ngưng tụ ra một cổ thập cấp như địa c h ấ n chấn động chi lực dục đem trần tử văn cùng tướng thần kẹp bạo cùng là cựu linh căn làm gì ở trước mặt ta khoe khoang trần tử văn một ngón tay đ i ể m ra liền đem đại địa chấn động đốt lên không nếu d â y ruộng ta biết đạo ngươi muốn làm cái gì giao chỉ thánh mẫu cười khẽ thần p h t phất tay một quả cực lớn kim loại đạn pháo thành hình đạn pháo tại đại đại mặt ngoài đứng ở sụt xuống tháp cao vị trí đối diện lấy trần tử văn đạo đi ra dưới mặt đất thông đạo nơi này là bản cổ thánh địa địa sách tuy nhiên có thể điều khiển xâm la văn vật đem cái thông đạo này biến thành điện từ trường quỹ đạo nhưng dùng qua một lần đích thủ đoạn sao có thể có thể làm cho ngươi lại dùng đang khi nói chuyện kim loại đạn pháo gia tốc lại hướng phía lòng đất mà đến dưới mặt đất không khí đều bị rút đi hiển nhiên là bản cổ đích thủ đoạn trần tử văn gần đây dùng pháo điện từ công kích đị c h nhân không nghĩ tới hôm nay lại bị đều là cựu linh căn giao trì thánh mẫu đánh cho đúng vậy trần tử văn nghĩ tới dùng một chiêu này muốn đạo mang bản cổ thánh địa mở một đầu dài lớn lên từ trường quỹ đạo mượn nhờ địa sách chi lực mượn bàn cổ thánh địa bản thân dùng một quả siêu siêu cấp pháo điện từ đến đánh vỡ phong tỏa đáng tiếc quỹ đạo còn không có đào sâu đã bị phát hiện giao chỉ thánh mẫu thậm chí điều khiển một quả pháo điện từ đến đánh trần tử văn cùng tướng thần đã bị ngươi phát hiện ta cũng không giả bộ rồi ta ngả bài trần tử văn theo lòng đất biến mất cùng tướng thần xuất hiện tại bên ngoài xuất hiện tại một mặt b à n cổ thánh địa không ngừng co rút nhanh phong tỏa tường chức phong tỏa tường là một mặt lực lượng vô hình nó cùng địa tảng mật lệnh có chút cùng loại cùng toàn bộ bản cổ thánh địa tương quan không phải bình thường lực lượng có thể phá hư ban cổ xếp đặt thiết kế mới bắt đầu thí nghiệm qua không tầm thường thần phật chi lực có thể đánh vỡ muốn phá vỡ phong tỏa tường chỉ có ba cái biện pháp một là cầm được bản cổ chỉ lệnh đình chỉ phong tỏa hai là đợi hắn nguồn năng lượng hao hết ta đóng cửa ba là dùng lực lượng càng mạnh cưỡng ép phá hư trần tử văn không giả bộ rồi hắn chưa từng định dùng pháo điện tử đây chỉ là nguy trang không ngừng xâm nhập lòng đất trần tử văn chỉ là cần một ít thời gian cần tích xúc một điểm lực lượng đinh ước hoàn trần tử văn trong tay xuất hiện một cái do cường độ cao từ trường ước thuốc quán đoàn. đoàn không phải năng lượng mà là một loại vật chất phản vật chất địa sách có thể điều khiển xâm la vạn vật cũng có thể hấp thu sáng tạo phản vật chất thế giới vạn vật đều có chính phản chính vật chất cùng phản vật chất gặp nhau tựa như s u n g khắc như nước với lửa song phương hội lẫn nhau trôn vùi triệt tiêu đồng phát sinh bạo tạc nổ t u n g sinh ra cực lớn năng lượng từ loại nào trình độ mà nói phản vật chất so đạn hạt nhân đáng sợ nhiều lắm h á n chất có thể chuyển hóa tỷ lệ đạt tới một trăm phần trăm một khắc phản vật chất trôn vùi phóng thích năng lượng tiểu tương đương với bốn ba vạn tấn tờ nờ tơ lượng xa cao hơn hạch tách ra cùng hạch phản ứng như hạch đây là tướng thần nhìn xem quan đoàn biểu lộ biến đổi thần khoảng cách rất gần phản phất phát giác được nguy hiểm cảm giác cảm thấy cái này một cái quan đoàn n ệ n ở trên người thần có thể sẽ chết n g ư ờ i không phải làm lớn tướng thần nhìn xem trần tử văn có loại dự cảm bất hảo trần tử văn gật gật đầu đúng vậy bảo hộ ta là n g u y ê nên n đưa ta nhận tình lúc sau trước khi không phải đã trả đại soái ân tình còn không hết nói xong trần tử văn một tay lấy quan đoàn đặt tại không ngừng co rút nhanh không gian phong tỏa tưởng lên cái đồ chơi này rất khó khăn rất thúc b nếu cổ t như đ ị cường đại trở lại một điểm cảnh giới lại cao một điểm có thể viễn trình duy trì cường độ cao từ trường như vậy không chỉ có phản vật chất có thể như phong độ đinh ốc trong tay kiếm đồng dạng viễn trình đà kích phóng thích siêu cấp pháo điện từ lúc cũng không cần lại mượn nhờ dạ ra, ra mạ thần núi Chỉ cần c hư không ngưng tụ anh o c ư ờ g trường từ đến. Đến lúc đó, bị bàn n quỹ q u đạo đó, sẽ xảy vây lúc cổ bị a thì như thế、nào? Trần Tử、Văn、giết bàn cổ như giết Nhưng mà, mộng tưởng là mộng ớn, thực tế thì sự thật. Tướng thần như như Nhưng khóc, lại làm việc nghĩa không nào, Văn bàn mộng mộng ớn, muốn gà. mà, là làm việc biểu lại cổ lộ sự đáng ư bước trước người. ợ c trùn tại Trần Tử ngăn Văn trước người. anh, đ sợ năng lượng bạo tạc nổ tung xuất hiện tướng thần sau lưng cánh xe rách thân thể mơ hồ hai đạo thân ảnh bị đánh bay một mặt ngăn tại phía trước phi thi hóa thuẫn cũng bị kịch liệt năng lượng sẽ mở mà ở cái này cổ hủy thiên diệt địa bạo tạc nổ tung xuống bàn cổ truy binh đều không thể tiếp cận bàn cổ gây không gian phong tỏa bị phá khai mở một đạo khe hở trần tử văn tiên biến bạn hóa thể biến hình ý chí không chút nào không lay được bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội tìm được địa cầu tọa độ không gian cầm lấy tướng thần thả người nhảy vào hư không x o á t địa cầu phát hiện trần tử văn phá vỡ phong tỏa mang theo tướng thần chạy ra bàn cổ thánh địa bàn cổ tộc nhân không có ảo náo hoặc phẫn nộ thần đám bọn họ tựa như không có nhân loại cảm xúc máy móc phát giác mục tiêu không thấy lập tức tiến lên tìm kiếm duy trì vững chắc trần tử văn thoát đi lúc mở ra không gian thông đạo tại không gian thông đạo hoàn toàn biến mất trước khi toàn lực gọi đến mấy chiếc chiến đấu hình máy phi hành một lần hành động tiến vào không gian thông đạo truy hướng trần tử văn cùng tướng thần cùng lúc đó còn lại b à n cổ tụ tập giao chỉ thánh mẫu đã ở trong đó một số kế hoạch tuyên cáo thất bại chính thức khởi động số hai kế hoạch đoạt xá m ư ơ i ba số mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp đề cao hắn đã đạt được địa sách tất nhiên trở thành một số mục tiêu mục tiêu theo cái này g nhất chương i t o ngân huyết hà đồ hiện xanh đ n m đợi trên tinh cầu người đột nhiên toàn bộ bị diệt trong nháy mắt toàn bộ tử vong vô số huyết nhục dung nhập đại trận rót thành ngân hà huyết đồ hiến tế ngân hà huyết đồ dùng hàng tỷ sinh linh huyết nhục làm đại giá Quán nhập giao chỉ thánh mẫu trong cơ thể. cùng â u t h lúc đó hàng thị hoan hồn bị một cái có thể di động vĩnh hằng quốc độ thu thập bất nhập địa phủ luân hồi dù là hóa thành lệ quỷ đạo ở kiếp nạn trốn chỉ có thể chờ đợi bị lợi dụng vận mệnh thành tướng r ầ n văn cùng tử t thần thân ảnh xuất hiện tại mặt trăng, thứ hai trông t ảnh hiện hai h ấ yếu phương xa lam ra sắc điệu đất nói trước khi phản vật chất t r ô n vùi bạo tạc nổ tung tướng thần là trần tử văn khiên rơi xuống tám mươi hơn tổn thương cái này lệnh thần thiếu chút nữa mất mạng bàn cổ huyết mạch tuy mạnh cũng nhịn không được liên tục trọng thương tướng thần cơ hồ dám khẳng định nếu đem thần đổi lại khắc bàn cổ tộc đối phương tất nhiên đã bị chết dù là cường như tướng thần cũng là do trở về gặp nữ hoa cái này tín niệm trẹo trống mới có thể cuối cùng nhất còn sống trở về trần tử văn quét mắt tướng thần phát hiện tướng thần không mấy tái chiến năng lực kỳ thật mà ngay cả trần tử văn cũng nhận được không nhỏ tổn thương cũng may hết thạy đều là đáng giá đạt được địa sách liền nắm giữ cái này phương thế giới một phần ba bồn nguyên cái thế giới này do trời địa người tam thư sáng tạo nắm giữ địa sách trần tử văn vị này tân tấn kỳ thủ liền đã có được đánh cờ xuống dưới tiền vốn kế tiếp t u giao cho ta a trần tử văn phất tay tiễn đưa tướng thần hồi trở lại địa cầu đem nữ hoa cũng đưa đi cùng thần đoàn tụ địa sách đã ở trần tử văn trong tay nữ hoa an nguy đã giải làm xong những n à y trần tử văn trốn vào mặt trăng bên trong m ặ trên t g mặt trăng phương hư không khe hở lại hiện ra từng chiếc từng chiếc đĩa bay hàng lâm ban cổ thánh địa truy binh đến rồi chỉ là đĩa bay mới vừa xuất hiện mặt trăng mặt ngoài lại bắn ra vô số pháo điện tử trực tiếp một lớp đem những ngày máy phi hành toàn bộ đánh bại Có bàn cổ c bàn h ạ trần tử văn h ư m lắc đầu đã đoạt địa sách mình cùng bản cổ quan hệ đã là không chết không nớt tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng bản cổ hận tàng qua sâu cho dù địa sách nơi tay trần tử văn cũng không cách nào cùng toàn bộ bản cổ tộc đối kháng trừ phi quay đầu nhìn về phía địa cầu trần tử văn ánh mắt theo thần trâu rời về phía bắc phi thân hình nói một cái trần tử văn xuất hiện tại ai cập trên không mục tiêu a mòn năm đó tử thần a n ú bị bị thần thốn vệ chỉ cấp trần tử văn một phần nhỏ phi thi chi khí càng nhiều nữa a n ú bị b u ồ n nguyên bị a mòn c h i ế m cứ một khi lại để cho a mòn đem a n ú bị triệt để t h ô n h ệ thần trung chi thần cái này danh xương tựu i là a mòn được rồi này làm sao có thể a n ú bị có một tư trần tử văn có một v ă n song phương thậm chí có thể tổ một cái nhã nhặn chính phú a mòn tính toán cái gì a nubi nếu như bị a mòn thốt vệ nên cái gì cũng bị mất nếu như do trần tử văn thốt vệ ít nhất có thể thành tựu một cái mới đích phi thi phía trên không phải là không một loại tánh mạng kéo dài a nubi ta tới cứu n g ư ơ i rồi trần tử văn từ trên trời giáng xuống không che giấu chút nào một trường đ ẩ y ra giống như công phu bên trong đích như lai thần trưởng vừa mới kinh nghiệm thiên thạch tận thế nguy cơ ai cập du khách cực nhỏ chỉ có bản địa cư dân bị người tổ chức quét dọn đường đi khôi phục trật tự liếm lắp tận thế dư l i u trí thống lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống một trường a n h mở một tòa kim tự tháp cả kinh ai cập dân chúng nhao nhao kinh hô phản phất tận thế lại đến không thể tưởng được tới trước chính là ngươi một đạo thân ảnh theo kim tự tháp phế tích t r u n g xuất hiện hắn bên ngoài thân kim hát hai màu cùng trần tử văn trong trí nhớ bất đồng năm đó kim sắc cùng màu đen ngang nhau lẫn nhau chiếm một nửa hôm nay kim nhiều hát hiểu màu đen thậm chí chỉ còn lại không tới một phần mười như trần tử văn tiếp qua mấy năm qua chắc hẳn đại biểu ạ nú bị màu đen đem triệt để biến mất bị đại biểu ạ mòn kim sắc hoàn toàn thốt vệ người rảnh rỗi làm tránh trần tử văn vung tay lên một cổ cồn phong nổi lên xoáy lên quanh thân vạn dân đưa đi phương xa làm xa trần tử văn nhìn về phía ả mòn ta thời gian đang gấp chỉ hỏi một câu giao ra ả nù bi ha ha ả mòn c ư ờ i khẽ trong tay nhiều ra một quyển sách sách phong kim nhiều hát tiểu lại nhiều ra một chi bút ngòi vàng biểu lộ thái độ n g u y ê mạnh hơn rất nhiều đang khi nói chuyện bút ngòi vàng viết kim sách cùng đại địa đồng thời xuất hiện một cái lục mang tinh đồ án trần tử văn lắc đầu bất quá là một bản đồ bắt trước nói xong cũng không thấy bất luận cái gì động tác đại điệu n g dùng mặt đất dạt nước mặt đất cao cao cổ lấy lục mang tinh chưa thành hình liền bị phá hư vê anh một cổ nham thạch nóng chạy từ dưới đất p h ụ mà ra d ụ n đem ạ mòn thuận h ệ ạ mòn biểu lộ không thay đổi thần dùng t i ê n vẽ tranh đã thấy bầu trời xuất hiện lôi kiếp hướng thần bồ tới ạ mòn nhự n h ữ n g mày trong cơ thể thả ra vạn t r ư ợ n g k i m quang chống được sở hữu tất cả công kích trong tay bút n g ò i vàng hóa thành một chi kim sắc trường m â u đột nhiên xuất hiện tại trần tử văn trước mắt dùng đem trần tử văn x u y ê n thủng đ í n một mặt kính tượng nhấn át trần tử văn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau l ư n g ạ mòn h y động chi môn mở ra đem bầu trời lôi kiếp t u ậ n vệ hai cái giả r mã thần núi t r n g đó siêu siêu cấp pháo điện từ bắt đầu chuẩn bị đĩa sách lại trong tay ngươi nhìn thấy một màn này cảm thấy tử vong uy hiếp Ả mòn thần sắc rốt c ụ c thay đổi chương bảy trăm ba mươi phi thi phía trên chương bảy trăm ba mươi phi thi phía trên thiên tử nói không sai ngươi là cái kia quả hưởng mềm trần tử văn nhìn xem Ả mòn đã từng cái kia đoạt xá Ả nú bị làm chính mình cảm thấy rung động tồn tại hôm nay đã bị chính mình xem thấu rất nhiều thủ đoạn đều bị chính mình khắc chế ở trong đó có lẽ có Ả mòn cần phân tâm áp chế Ả nú bị nguyên nhân tại nhưng không thể phủ nhận trần tử văn trở nên mạnh mẽ ạ mòn trong tay chi thư bất quá là phòng chế chi thư tựa như phạm nhân tu tiên truyện ở bên trong phòng chế thông t i ê n linh bảo trần tử văn trong tay đ ị a sách mới thật sự là thông tin ê linh bảo quy động ở bên trong siêu siêu cấp pháo điện tử đang tại tụ lực ạ m g n thần sắc nghiêm túc thần từng đối mặt qua trần tử văn siêu cấp pháo điện tử công kích thậm chí tại siêu cấp pháo điện từ phía dưới lông tóc không tổn h a o gì nhưng đó là bởi vì trần tử văn công kích chưa bao giờ chính thức trúng mục tiêu thần nếu quả thật bị tốc độ nhanh hơn uy lực càng mạnh hơn nữa siêu siêu cấp pháo điện tử đánh trúng ạ m g n thật sự có khả năng bị đánh bại xuất hiện đi ạ n g n đột nhiên mở miệm tại thần mở miệm trước khi ba đạo tiến chỉ từ thiên mà hàng đột ngột xuất hiện tại trần tử văn trước mắt vèo vèo vèo ba chi ích tá chi tiễn nhân vương phục hy trần tử văn thân như ảo ảnh không ngừng ghé qua tại trong không gian cái kêu ba tiễn cũng như bóng với hình lại cùng mà vượt trần tử văn thàng đến trần tử văn trốn vào đại địa ngũ hành hợp nhất hóa thành một đạo khủng bố chấn động chi lực mới một lần hành động đem ba mũi tên c h ấ n vỡ trần tử văn thầm nghĩ một tiếng phiền thoái ban c ổ bị diệt nhiều như vậy nhân vương phục hy còn đang khó trách lúc trước chính mình không có thể tìm được thằng này lại cùng a mòn liên thủ rồi nhân vương phục hy thực lực không kém không phải bình thường bản cổ có thể so sánh có thần tại trần tử văn không cách nào chuyên tâm đối phó A mòn trước khi trên mặt trăng trần tử văn vừa thần cùng nữ hoa đưa về nhân gian chưa hẳn vô dụng thôi thần đám bọn họ đem làm mồi lưới câu ra nhân vương phục hy tâm tư đáng tiếc nhân vương phục hy không có mắc câu ngược lại chạy ở đây đến nhân vương phục hy cùng A mòn liên thủ rồi nhị vị thần đặt thành một loại hiệp nghị đem trần tử văn coi là săn bắn mục tiêu ta tất nhiên sách c h i chủ cũng không phải địa chủ làm sao có thể cho các ngươi lấy nhiều khi ít liên thủ đầu ta trần tử văn chưa từng có tại ngoài ý mớn vung tay lên mấy đạo thân ảnh xuất hiện hoàng sơ bình chu tước nhâm tinh tinh húng thiên hữu mã tiểu l in húng thiên hữu mã tiểu linh nhân vương phục hy t i ể u giao cho các ngươi đại soái ân tình nhất định phải trả hiện tại đúng là thời điểm lúc này đây ra tay theo giải quyết nữ hoa nguy cơ bắt đầu trần tử văn liền làm tốt rồi chuẩn bị một khi chính thức gặt hái chính thức dùng một cái kỳ thủ thân phận tham dự đánh cờ trần tử văn tiệu minh bạch muốn, muốn lấy được thắng lợi chính mình có lẽ có mà lại chỉ có một lần cơ hội một khi rơi tử không thể dừng lại phải nhanh chuẩn hung ác hoàn thành mỗi một bước quân cờ bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm tiểu ý nghĩa kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ địa sách c ư ớ p lấy là người thứ nhất trọng yêu khâu nhưng chỉ vẹn vẹn là trong đó một cái khâu lấy được địa sách cầm xuống hạ mòn là là bước thứ hai quân cờ một bước này nếu không thể hoàn thành làm theo đầy bàn đều thua trần tử văn lại sao có thể có thể không làm chuẩn bị hoàng sơ bình chu tước nhâm tinh tinh húng thiên hữu mã tiểu linh sáng sớm bị trần tử văn m ờ i ẩn thân tại quỷ động t i u vì giờ khắc này q u â n đầu ta mới được là nhiều người cái tiêu phương g i n g húng thiên hữu hiện thân về sau đồng tử biến hỏng biến thành một đời bản cổ cương thi hình thức hoàng sơ bình chu tước nhân tinh tinh đồng dạng chuẩn bị động tay thời khác đem mục tiêu tập trung hạ mòn cùng nhân vương phục hy đồng thời dự phòng mặt khác khả năng xuất hiện được nhân sáu đối với hai hay hoặc là năm đối một chỉ cần hoàng sơ bình mấy người đem nhân vương phục hy ngăn lại không cho ngoại giới lực lượng ấy như trần tử văn trần tử văn thì có năm chắc giải quyết cả mòn phanh phanh phanh phanh húng thiên hữu mã tiểu linh cùng nhân vương phục hy đưa trước tay hoàng sơ bình theo bên cạnh hiệp trợ thế nhưng mà nhân vương phục hy thực lực mạnh đến n ổ i quá phận húng thiên hữu mã tiểu linh không phải thần đối thủ cuối cùng hoàng sơ bình chu tước nhâm tinh tinh cùng lên trình hợp thanh long chu tước huyền vũ c h i lực lúc này mới đem nhân vương phục hy dần dần áp chế trần tử văn nhìn về phía a mòn người trốn không thoát a mòn thần sắc n g ư n g trọng gặp nhân vương phục hy bị ngăn lại cảm nhận được bản thân bị trần tử văn tập trung biết đạo đã tới sinh tử nguy cơ thần không có lại vận dụng trong tay kim s á c trần tử văn địa s á c nơi tay hết khắc thần kim s á c năng lực thân ý đồ bỏ chạy lại bị trần tử văn nhẹ nhõm ngăn lại thẳng đến siêu siêu cấp pháo điện từ tại quỷ động chung đã chứa đầy lực a mòn biết đạo không thể lại tiếp tục xuống dưới a mòn không có bối rối chỉ là có chút tiếp hận thân mắt nhìn nhân vương phục hy trong tay kim sách không gây đầu vỡ vụn hóa thành một cổ cường đại lực lượng dung nhập thân thể mà ngay cả cái kêu màu đen bộ phận cũng không cách nào đào thoát biến thành a mòn một bộ phận Vâng! Siêu! Siêu c không có một t i ê né n tránh khả năng trực tiếp bị siêu siêu cấp pháo điện từ chúng mục tiêu Á tốc độ ánh sáng phía dưới thần cũng muốn bị đánh bạo nhưng a mòn chưa chết thần hiến tế r ả n h tay chung kim sách chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo quán triệt thiên địa cầu sáng cầu sáng trung gian là một bức lục mang tinh đại trận a mòn đứng tại lục mang tinh bên trong nhắm hai mắt không chỉ có không chết ngược lại khí tức không ngừng nhắc đến thăng phảng phất từ cái tia lục mang tinh trận ở bên trong thu hoạch đến nào đó đáng sợ thần lực vê anh trần tử văn gặp siêu pháo điện từ thật thể đã kích không thới hiệu thiên biến vạn hóa thể chia liệt sở hữu tất cả tịch tài trí hoàng ó a t h một sơ bình phân tâm chú ý tới một màn này nói chu tước giống như cũng theo trong thân thể thu hoạch có chút tin tức gấp giọng nói thần gọi về cái vũ trụ này bên ngoài lực lượng không thể để cho thần thành công chỉ có nhân vương phục hy tại bị quần đậu trung lộ ra một tia khát thường dường như rất hài lòng ạ mòn là cái vũ trụ này bên ngoài một vị vô thượng tồn tại hình chiếu cùng bản cổ đồng dạng giờ phút này hiến tế kim sách liền coi là bỏ cuộc luyện thành ngụy tam thư ơ n g cùng bản cổ bất đồng ạ mòn kế hoạch là luyện thành ngụy tam thư ơ n g sau đó mượn ngụy tam thư ơ n g chi lực khiến cho một bộ phận bản thể tiến vào cái thế giới này cuối cùng nhất cướp lấy cái thế giới này dưới mắt ạ mòn tao nộ sinh t ử nguy cơ bất đắc dĩ sớm hiến tế chưa luyện thành kim sách vì vậy chỉ có thể triệu hoãn đến bản thể một tia lực lượng cổ lực lượng này tuy nhiên đáng sợ nhưng không thuộc về cái thế giới này không thể lâu dài nói cách khác ạ mòn lần này dùng chiêu này liền coi là bông tha cho cái thế giới này thần đã không có bất cứ hy vọng nào cùng bản cổ hoặc phật môn tranh đoạt cho nên ạ mòn lần này cần dùng cuối cùng này lực lượng cùng bản cổ đặt thành một cái giao dịch cái này đại lợi bản cổ trần tử văn nhìn xem cổ sáng trung phảng phất vô địch gạ mòn không có lùi bước ngược lại tiến lên một bước hô lớn thiên tử còn không ra giúp ta để lại thần lời nói rơi xuống một đạo thân ảnh xuất hiện gì có c ầ u hoặc là nói thiên tử vận mệnh thiên tử xuất hiện nhìn xem cổ sáng bên trong đích g mòn thần sáp ngưng trọng trần tử văn nhẹ nhàng t h ở ra ngươi như thế nào mới đến thiên tử lắc đầu nói ngươi không có cùng ta bảo hôm nay đối với ả mòn động tay huống hồ ta sợ đến sớm mà nói bị đại lại chính là cái kia sẽ là ta ta làm sao có thể lưng đâm đồng bọn trần tử văn bất mãn người với người ở giữa tín nhiệm thiên tử không nghĩ để ý tới nhìn kỹ ả mòn được không có thể nghe được thiên tử trả lời trần tử văn gật gật đầu cái thế giới này ngoại trừ b à n cổ phật môn thiên tử cũng một gã thâm niên kỳ thủ thậm chí cái này phương vũ trụ thiên tử tồn tại thời gian so b ằ n cổ phật môn nhiều vô số kiếp cho tới nay thiên tử đều là đ ị c h nhân hôm nay trở thành đồng đội trần tử văn mới phát hiện thằng này lại như vậy cấp lực ạ mòn dùng cho hiến tế sách giả có một bộ phận thuộc về a nu bi thiên tử đạo ta đem nếm thử tỉnh lại a nu bi lệnh thần phản kháng ta và ngươi chỉ có trong nháy mắt cơ hội tiến vào c ổ sáng đụng chạm đến thân thể sau đó hợp ta và ngươi trong tay thiên địa hai sách chi lực đem sách giả hiến tế chi lực thôn vệ chung kết cao duy thông đạo trần tử văn suy nghĩ ngàn c h u y ệ n nghe vậy gật đầu thiên tử không do dự dùng ngón tay hướng c ầ sáng bên trong đích gà mòn thiên mệnh vật、thuật. trong chốc lát cột sáng bên trong đích hạ mòn mạnh mà trận mắt hắn trong cơ thể kim hát nhị sắc t r u n g màu đen tăng thêm máy liệt lại trong lúc nhất thời áp đã qua đại biểu ả mòn kim sắc Ả nu b ị thức tỉnh thiên tử hét lớn một tiếng ngay tại lúc này thân mạnh mà xông vào cột sáng c h â n tử văn cũng xông đi vào cột sáng dùng lục mang tinh trận làm trung tâm quan triệt thiên địa đây là thông đạo có thể tiếp thu cao duy trì lực c h â n tử văn cùng thiên tử m u ố n làm là cướp đi duy trì cái thông đạo này nguồn năng lượng tức bị ả mòn hiến tế kim sách i nguyên a mòn trong tay sách là phảng phất tam thư c h i vật cùng chính thức thiên địa nhân tam thư có nhất định chỗ tương tự thiên thư cùng địa sách nếu có thể đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem sách giả b u ồ n nguyên lấy đi do đó kết thúc cao duy thông đạo ngăn cản cao duy c h i lực quán thâu a mòn a mòn thức tỉnh a nù bị dục phát ra gà o ghét có thể thần gần k ề cái thanh t ỉ n h một cái trước mắt lập tức ý thức lần nữa biến mất nhưng cái này gần k ề trong nháy mắt c h â n tử văn cùng thiên tử tiến vào cầu sáng chỉ là cùng đã nói rồi đấy bất đ ộ n g tiến vào cầu sáng về sau thiên tử cũng không có dùng thiên thư thôn vệ hiến tế tri lực ngược lại như hóa thân thành một con cá dường như muốn mượn trợ cái này đầu cổ sáng thông đạo tiến về trước cái k i a cao duy thế giới t r â n tử văn cũng không có dùng địa sách thôn vệ hiến tế chi lực mà là đang trong nháy mắt bắt lấy ả mòn s ắ c thực mà nói là một thanh bắt lấy ả mòn trong cơ thể nhất thiểm mà hiện ả nữ bi ả mòn đang ở lục mang tinh trận ở bên trong tiếp thu cao duy chi lực t r â n tử văn vận dụng địa sách chi lực theo ả mòn trong cơ thể tốn ra ả nữ bi đồng thời thừa dịp ả nữ bị ý thức suy yếu ngũ sát thạch chịu thủ liệt các tác nghiệp kết hợp chiêm thọ đại pháp một lần hành động đem ả nữ bị thần hồn ngắn n g i cho bong diện huyết sát khí hoa kiếm trần tử văn dùng bản thân nguyên thần làm kiế chém chết ta nụ bi nguyên thần khủng bố phi thi phía trên thể vô chủ hóa thành vô tận phi thi chi khí trần tử văn phi thi chi sát hóa thành n u ố t giống như chi xà mở ra miệng khổng lồ một ngụm đem trước mắt vô tận phi thi chi khí toàn bộ thốn vệ phi thi phía trên giờ k h ắ c này vô tận phi thi đồng nguyên từ dùng trần tử văn tấn chức phi thi phía trên chương bảy trăm ba mươi mốt người tuyệt vọng lúc cầu thần thần tuyệt vọng lúc cầu ai chương bảy trăm ba mươi mốt người tuyệt vọng lúc cầu thần thần tuyệt vọng lúc cầu ai phi thi phân thân rốt cục tấn chức phi thi phía trên trần tử văn còn đang trong cầu sáng thiên tử thuận quang trên xuống như ngược dòng chi cá không ngừng hướng lên leo ý đồ vọt tới c ộ t sáng cuối cùng xâm nhập cuối thông đạo một cái thế giới khác trần tử văn không biết thiên tử muốn làm cái gì có lẽ thần cho rằng cái vũ trụ này như là nhà giam lại có lẽ thần muốn triệt để sửa bản thân vận mệnh tóm lại hắn làm việc nghĩa không được trốn bức trùng thiên trên xuống nhưng mà ạ m ọ n dùng hiến tế chi lực câu thông không phải ngoại giới mà là cao duy tồn tại thiên tử hành vi tự a hồ đưa tới vị này đáng sợ tồn tại chú ý đối phương tự a hồ đem ánh mắt hướng thiên tử còn đến một giây sau thiên tử thân thể mạnh mà mạ muốn nổ tung lên trong một t r ớ c mắt thế gian này không tiếp tục gì có cầu thân thể thiên tử không thấy không biết thần là biến mất hay là chết đi rồi hay hoặc là đạt được ước muốn tiến nhập cao duy thế giới trần tử văn bị đáng sợ không gian dư m ạ n g hưởng còn lại trấn r a của sáng lần thứ nhất tự mình cảm nhận được cao duy tồn tại khủng bố nếu không có đối phương chân thân không cách nào hàn lâm nếu không trần tử văn không cách nào ngăn cản cao duy tồn tại đến tội cùng lại như thế nào tồn tại trần tử văn ly khai của sáng t r o n g t h ờ i y nguyên tại lục mang tinh trận bên trong đích gà mòn h i ể u không có thể làm cho thần tiếp tục tiếp thu cao duy chi lực tựa như khắc họa vẽ bên trong đích nhân vật cường thịnh trở lại trong hiện thực chỉ cần một căn diêm có thể đem chọn bản sách mặn gà tiêu hủy tuy nhiên ví von không nhiều thỏa đáng nhưng cao duy cùng thấp duy ở giữa trinh l ệ n h h i ệ n nhiên vượt xa quá người cùng con kiến ở giữa trinh l ệ n h Ả mòn chỉ là đối phương hình chiếu toàn bộ bàn cổ tộc cũng chỉ là hình chiếu trần tử văn bóng dáng chỉ là bóng dáng cao duy sinh vật bóng dáng nhưng lại thần là phật là một chủng tộc dù là thành t i ể u phi thi phía trên thực lực càng tiến một bước trần tử văn cũng không phải cao duy sinh vật đối thủ không thể để cho ạ mòn tiếp thu cao duy chi lực trần tử văn trong nội tâm thầm mắng thiên tử đã nói cùng một chỗ giải quyết cao duy thông đạo thằng này quả nhiên không thể tin khá tốt ta không tin trần tử văn thân ảnh biến mất đã hiện thân lúc đã xuất hiện tại nhân vương phục hy hướng trên đỉnh đầu nhân vương phục hy bị hướng thiên hữu mấy người vây công đã làm mệt mỏi ứng đối phát giác trần tử văn xuất hiện nhân vương phục hy lập tức muốn chạy trốn lại phát hiện như thế nào đều không thể thoát khỏi cơ hồ lập tức bị một cái đại thủ đặt tại đỉnh đầu núi lớn đồng dạng lực lượng đánh n ú t lại một tay lấy nhân vương phục hy phản kháng trần tử văn cưỡng ép cướp đoạt hắn trong tay cung thần thi khí hóa dịch gáp nát bấy cơ đem cung thần nghiền nát không chỉ có cung thần mà ngay cả nhân vương phục hy toàn bộ thân thể đều bị trần tử văn không ngừng công kích nhân vương phục hy dãy rụa lại như thế nào đều không thể dãy rụa thành cựu phi thi phía trên phối hợp thiên biến bạn hóa thể trần tử văn công thủ có thể nói thần trung c h i thần Chết! phi thi phía trên hóa thủ đem nhân vương phục hy bày ra phạm nhân bị xử quyết tư thế quỷ động tại trần tử văn lòng bàn tay mở ra trần tử văn đưa bàn tay đặt tại nhân vương phục hy trên đầu hàng hà lớn nhỏ như giống như viên đạn siêu cấp pháo điện tử không ngừng theo trần tử văn lòng bàn tay bắn ra bạo vũ lê hoa giống như đem nhân vương phục hy đánh thành tài sản v anh một quả phản vật chất viên đạn bị theo như tiến nhân vương phục hy thịt nhau ở bên trong chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nhân vương phục hy nửa người trên vô tung vô ảnh làm xong đây hết thể bất quá trong nháy mắt trần tử văn không có đắc ý hoặc cao hứng đánh chết nhân vương phục hy chỉ là không n g h ĩ thần v ữ n g bận lập tức vấn đề lớn nhất là giải quyết cao duy thông đạo trần tử văn không biết thiên tử cái kia lao lục tại không theo kế hoạch làm việc trước có hay không đồ dự bị phương án trần tử văn chính mình tắc thì biết đạo một loại khác có thể chung kết cao duy thông đạo đích thủ đoạn nếu không trần tử văn không dám s a n g bậy m ã tiểu linh triệu hoán thần long trần tử văn lớn tiếng nói đang khi nói chuyện trần tử văn cùng hoàng sơ bình chu tước đối mặt trong lòng bàn tay nhất t i ể m tự quỷ động chung mang tới một quả bích màu xanh nguyên anh n à y cái nguyên anh được từ vân nam trung quốc đã từng là một khỏa tàn anh nhiều năm như vậy trải qua thần bí kia chất lỏng không ngừng chữa trị rốt cuộc khôi phục cũng là một m khắc này trần tử văn rốt cuộc minh bạch nguyên lai thiên tri tứ linh đều đã xuất hiện b í c h s ắ c nguyên anh nhập vào cơ thể trần tử văn lại để cho hướng thiên h i ế u nhâm tinh tinh ở một bên hộ pháp bản thân điều động b í c h s ắ c nguyên anh chi lực cùng hoàng sơ bình chu tước kể cả bị mã tiểu linh triệu hồi ra t h ầ n long dùng đông nam tây bắc tứ phương vị đứng lại đem ả mòn chỗ c ầ sáng vây quanh ở trung tâm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thiên tri tứ linh chẳng biết lúc nào lên Tứ cùng lúc đó hoàng sơ bình chu tước cũng sớm có chuẩn bị một hơi đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ t dân ra bản thân suy yếu thỏa đáng chàng biến mất trở lại mã tiểu linh trong thức hải thiên tri tứ linh cái này phương thế giới lực lượng trong biết phần này chốc lượng là h n n sao dũng giả như lát phương h n địa do hạ l i biết tứ mòn triệu tụ, tâm đồng hoán đến cao duy thông đạo bị tại chỗ trận đức vô tận thần lực truyền thâu trong trăn đoạn hạ mòn bị đánh hồi trở lại nguyên hình thần lực cái tăng lên mấy thành có thể thần đã mất đi hạ núi cũng không b i ế trong là tăng cường hay là lắc lư, cùng chu ngừng, lui Linh lực Hoàng thành tăng thân Tức một Tứ tạo t cường biến Bình ảnh cùng nhau nâng, sang bên. giúp Chu hay Hô! hợp yếu. đại Sơ ậ n không bốn người tánh mạng, lại đã muốn tứ Linh có cấp lấy lại Tứ t đã à bộ linh lực. n t r o thời gian ngắn hoàng sơ bình chu tước kể cả mã gia thần long cũng không có lực tái chiến mà ngay cả đi đường đều tuân sức trần tử văn trong tay bích sắc nguyên anh cũng giống như anh thể bị lấy hết nhưng đã không sao cả chung kết cao duy thông đạo ngăn trở thần lực truyền thâu còn lại à mòn trần tử văn một tay là có thể giải quyết là thời điểm tiễn đưa ngươi lên được rồi trần tử văn xuất hiện tại Ả mòn trước người thứ hai ý thức được thông đạo bị đoạn cũng không có ngồi chờ chết đáng tiếc đối mặt thành t i ể u phi thi phía trên trần tử văn càng phát ra không phải đối thủ xoát xoát xoát cả hai chúng nó thân ảnh không ngừng ở trên hư không chuyển r ờ i một chi kim sắc trường mâu đâm về trần tử văn nhưng trong n g á y mắt Ả mòn liền từ trong hư không ké ra bị trần tử văn một c ư ớ c bước vào dưới mặt đất người trốn không thoát đâu cái này phương thế giới vô chủ một ngày nào đó sẽ bị luyện hóa Ả mòn trước khi chết nhìn xem trần tử văn khe cười một tiếng thản nhiên tự nhiên thân chỉ là một đạo hình chiếu Bởi cái vì vào muốn lẹn trần h cho nên không cách nào mang theo bao nhiêu ế giới mang này nên nào bao t nhớ, nhưng h t đã nhớ lại bản lại tử h Chính mình, đang ở cái này phương thế chính mình, â n nói. đang này gian bên ngoài. Trần biết cái Tại cái đó, chính mình, trước mặt, t đó, ở văn cái gì cũng không phải. Không thành Cao duy, ngay cả công kích Cao phải. gì không Không ngay thành Duy, Duy đạt í c có. h phương pháp không Trần Văn xử Tử lý đều đ được gạ nú bi thành cựu phi thi phía trên cũng chỉ là một cái lớn một điểm con k i ế n một khi bản cổ hoặc mặt khác tồn tại nắm giữ cái này phương thế giới là được trần tử văn tự kỷ trừ phi trần tử văn chính mình trở thành c a o duy nhưng khả năng sao trần tử văn thực lực đủ để đạt được gạ mòn tôn trọng nhưng bàn cổ phật môn vờ vờ đối với cái này phương thế giới nhìn chằm chằm theo a mòn mà ngay cả vận mệnh k h ô n g chế cái này phương thế giới cơ hội cũng s o trần tử văn hy vọng đại như bàn cổ đoạt được cái thế giới này ta sẽ thỉnh cầu thần đem ngươi đưa cho ta a mòn cười nói người chi tướng chết hắn nói cũng thiện ngươi cái tên này quả nhiên không phải người không thể nói điểm dễ n g h e sao trần tử văn nhìn xem a mòn quỷ động trung siêu siêu cấp pháo điện t ừ t ụ lực a mòn nhìn xem trần tử văn bàn cổ đã tới ta chờ ngươi đang khi nói chuyện một quả siêu siêu cấp pháo điện tử đem thần đánh bại bỏn trần i đi. ệ t chết t để r tử văn nhìn về phía một phương. Nhân vương phục hy tử vong chỗ, một đám tàn hồn giống như phía phục hy chỗ, về một một đám tử không í tức tụ. tàn ngưng Nhưng hồn h k có thoát đi, n g ư ợ cương lại đột nhiên tự bạo. nhiên đột Một tự tự màn này d n lệnh Trần Văn nhớ g Tử tới c ư bên trong đ í cái h Hầu. không La Trần Tử Văn cương có c k i a c ả đời đại quyết chiến trí nhớ nhưng cương kịch ở bên trong la hầu vì đoạt xá cả dù ổ dạ mà mổ tổ bất tử thân lựa chọn tự v ậ nhân n vương phục hy tàn hồn ta mất đi lại là vì cái gì xa xôi bản cổ thánh địa giao trì thánh mẫu còn đang tiếp nhận bản cổ trí lực nhưng lúc trước bị huế tế hàng tỷ o a n hồn lúc này lại bị một tòa vĩnh hằng quốc độ ngưng tụ thành một loại đáng sợ lực lượng đây là một loại hồ lực trải qua vĩnh hằng quốc độ chuyển hóa biến thành một cổ có thể bị bản cổ lợi dụng lực lượng một số mục tiêu cùng mười ba số mục tiêu t r ù n g hợp áp dụng số hai kế hoạch có nhân tất có quả những cái k i a bản cổ sẽ không chết vô ích bây giờ là gánh chịu hậu quả thời điểm bản cổ thánh địa rất nhiều bản cổ tộc nhân lại tập thể tự bạo rất nhiều bản cổ nguyên thần du nhập g n vĩnh hằng quốc độ cùng cái tia hàng tỷ o a n hồn biến thành hồn lực ngưng tụ thành một cổ lực lượng mà ngay cả bản cổ tộc đại trưởng lão đã ở trong đó Giao chỉ thánh trong lúc nháy ấ t thời trở thành t h bàn cổ n h địa q u ề n hạn nhất, kẻ cao mắt ộ một t tiếp nhận cao duy bản cổ thực linh chi lực, đồng thời phát thánh tốt Đoạt bên bàn bàn nhận linh đồng định lệnh. Trong ngay chi chỉ cao cổ lực, cổ ra địa đạo duy đã xá. sớm m hàng tỷ hoan hồn biến thành hồn lực xuyên việt âm phủ t h ô n g đạo mượn nhờ nhân vương phục hy tàn hồn chỉ dẫn xuất hiện ở nhân g i a n trần tử văn không cách nào t r á n h né phản phất nhân quả công kích phản phất là hắn đã giết phần đông bản cổ quả báo lại phản phất cùng hắn đã từng tiếp nhận tướng thần huyết mạch có quan hệ tóm lại đem làm nhân vương phục hy tàn hồn tự bạo cái t i ế khác một cổ không cách nào hình dung khủng bố hồn lực hàng lâm tại trần tử văn trong cơ thể đoạt xá tại này c ổ khủng bố khổng lồ hồn lực trước mặt trần tử văn hồn lực nhỏ bé giống như đốm lửa nhỏ không cách nào ngăn cản không thể ngăn cản không đủ để ngăn cản từ bên ngoài đến hồn lực khí thế như cầu vồng trong nháy mắt liền muốn đoạt bỏ trần tử văn trần tử văn ý thức bắt đầu tan giã muốn phản kháng vô lực phản kháng hết thạy phản kháng lộ vẻ tuyệt vọng đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại trần tử văn ý thức trước thiên tử thân đã không còn là gì có cầu bộ dạng mà là biến thành ạ nù bị bộ dáng nhưng lại không hoàn toàn đúng ạ nù bị trên thân thể còn quấn quanh lấy một đầu hắt long giờ khác này ngươi tựa như lúc trước ạ nù bị A nụ bị bị a mòn thôn vệ sau cũng là như vậy tuyệt vọng chỉ là thần không muốn khuất phục tại a mòn vì vậy thần lựa chọn khuất phục tại vận mệnh thiên tử nhìn xem trần tử văn phản phất tin h tưởng trần tử văn không cách nào chống c ự bàn cổ ăn mòn chật chật hai tiếng nói buông tha cho giấy giụa một mình ngươi đấu không lại bàn cổ thần phục với ta hướng vận mệnh cúi đầu ta đem cùng ngươi dắt tay đánh bại bàn cổ trần tử văn không nói thiên tử cũng không ngại thần sở dĩ thẳng đến cái lúc này mới xuất hiện là được bởi vì trần tử văn thủ đoạn đã cơ hồ dùng hết thần biết đạo trần tử văn đã đến bước đường cùng cho nên mới phải xuất hiện tại trần tử văn trước mặt người tại tuyệt vọng lúc có thể cầu thần thần tại tuyệt vọng lúc lại có thể cầu ai đó thiên tử nhìn xem trần tử văn thần biết đạo trần tử văn không có lựa chọn nào khác vì vậy thời điểm mà ngay cả thần cùng trần tử văn hợp nhất đều chưa hẳn có thể chống cự b ả n cổ tam quốc ngô t h u ộ c liên thủ kháng ngụy chỉ là bởi vì ngụy thực lực quốc gia đại hôm nay bản cổ chiêu thức ấy liền thiên tử cũng không ngờ tới thần không tin trần tử văn có thể một mình chống cự hướng vận mệnh túi đầu a thiên tử trầm giọng nói trần tử văn lại đột nhiên lui về phía sau ý thức rút khỏi thân thể tại chỗ lưu lại một bị bàn cổ cùng thiên tử đoạt xá bên trong đích trần tử văn người tuyệt vọng lúc cầu thần thần tuyệt vọng lúc cầu mình trần tử văn nhìn xem trần tử văn cũng nhìn xem thiết tử n à y là trần tử văn thân thể từ khi thành thần ngày đó lên trần tử văn liền đem hắn ba lô bao khỏa tại thiên biến vạn hóa trong cơ thể s á c thực mà nói là trần tử văn dùng trần tử văn là thân thể tựa như năm đó trần tử văn hóa thân huống thiên hữu đồng dạng bộ dạng này thân thể đựng tướng t h â n huyết cũng cắn nuốt một ít khắc tinh huyết hắn trong cơ thể không có trần tử văn nguyên thần mà chỉ có một đạo thi hồn trần tử văn sở dĩ như thế là hy vọng dùng cái này thiết hạ bầy d ậ p d ụ rỗ bắt thiên tử thật không nghĩ đến không chỉ có đưa tới thiên tử còn đưa tới bàn cổ như thế niềm vui ngoài ý muốn không tốt bàn cổ thánh địa giao chỉ thánh mẫu tựa hồ phát giác được cái gì mạnh m à nhữ mày số hai kế hoạch thất bại bàn cổ trong thánh địa vang lên một đạo máy m ó c âm giao chỉ thánh mẫu nhìn về phía hư không đưa vào một chuỗi mật mã vận dụng vũ quan bản thẩm tra mười ba số mục tiêu đi qua mục tiêu đã thành thần đi qua mơ hồ không rõ tựa hồ hắn căn bản không có đi qua một gã bản cổ trả lời vậy mặc lại đến nhân loại sinh ra đời trước khi cần phải ngăn cản mười ba số mục tiêu giao chỉ thánh mẫu phát ra chỉ lệnh theo chỉ lệnh phát ra ban cổ tự vĩnh hằng quốc độ t r u n g tìm đến một cái cảnh giới không cao thân thể lệnh hắn c ư ờ i vũ quang bản mang theo nhiệm vụ tự bản cổ thánh địa biến mất phản hồi đi qua xuyên việt thời không cũng không phải là chuyện dễ nhưng bản cổ tộc vũ quang bản có thể làm được cương ở bên trong mã t h i ể u linh liền c ư ờ i vũ quang bản đem hướng thiên hữu kiếp trước c h i thân mũi tên mang về hiện đại chỉ có điều xuyên việt đi qua thực lực cảnh giới vật cường đã bị thiên địa cắn trả càng lớn trần tử văn năm đó hồi trở lại minh huyết sát khí thiếu chút nữa lâm vào cũng là bởi vì thực lực quá cường bàn cổ tộc đều là thần cảnh thực lực quá mạnh mẽ không cách nào tự mình trở lại quá khứ nếu không đem tại xuyên việt trong quá trình bị thiên địa lực lượng nghiền nát vì vậy chỉ có thể phái ra không phải bàn cổ tộc thân thể địa cầu ngay tại bàn cổ vận dụng vũ quang bàn thời khắc đó trần tử văn t ự hồ cảm ứng được cái gì nếu có hiểu ra nhưng vẫn quỷ động chung cầm ra một cái một quế tinh cái này bị trần tử văn đặt tên là tiểu di tử có cây c h i tinh vừa mới xuất hiện liền bị trần tử văn kín đáo đưa cho nó một cái bích sắc nguyên anh đi trần tử văn dùng ngũ sắc thạch bạch tâm bị chi lực đem cả hai chúng nó đưa vào thời không viết cổ nhân loại không sinh ra đời trước khi một cái vũ quan g bàn xuất hiện chở một đạo thân ảnh đến thế gian cùng lúc đó một đạo có cây chi tinh cũng xuất hiện tại thời đại này một quế tinh trong tay bưng lấy một cái bích s ắ c nguyên anh bích s ắ c nguyên anh bởi vì tứ linh đại trận nguyên khí tổn thương nặng nề vì vậy tại xuyên việt thời không lúc không gây bao nhiêu trở ngại vừa rơi xuống đất bích s ắ c nguyên anh liền từ một quế tinh trong ngực này lên mọi nơi nhìn quanh xuống phát hiện một đầu cực lớn bạch hổ vì vậy nguyên anh chui vào trong đó đem hắn trở thành thân thể hai nghìn một năm trần tử văn đứng tại trần tử văn trước mặt trần tử văn trong cơ thể thiên tử vẻ mặt không thể tin không có khả năng thiên tử giống to t h â n nhìn xem trần tử văn này là thân thể mới hẳn là thân thể của ngươi ngươi rõ ràng cắn n ấ t tạ n u bi a n u bi hết thể đều ở đây c ô thân thể chung ngươi gặp ta thiên tử đúng là dấu kín tại a n u b i phi thi chi khí ở bên trong mới có thể bị trần tử văn t h ô n p h ệ do đó tiến vào trần tử văn trong cơ thể thần rõ ràng cảm nhận được chỗ trần tử văn trong cơ thể bảng bạc phi thi chi khí nghiễm nhiên đã thành phi thi phía trên như vậy thân thể sao có thể có thể không là trần tử văn ai nói cho ngươi biết mục tiêu của ta là phi thi phía trên trần tử văn nhìn về phía nhâm tình thứ hai hai tay bấm nghiệm pháp quyết một thân v u đạo cảnh giới theo trong cơ thể tam thi hàng chiết lịa một cổ v u đạo pháp lực t h ê m t ạ i trần tử văn trên người nhân tinh tinh dâng ra một thân v u đạo cảnh giới đem thiên tử cùng bản cổ hồn thể cùng với trần tử văn cái k i a một đạo thi hồn toàn bộ giam cầm tại trần tử văn trong cơ thể làm xong những n à y một đạo trích độc lắng k h ô n g tự trần tử văn mi tâm xuất hiện người muốn làm gì thiên tử kinh sợ trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ thân hình đoán một cái cầm lấy trần tử văn tự nhân gian hàng lâm địa phủ địa phủ vẫn là thái ớt thượng nhân là địa tàng đại lý trần tử văn hàng lâm địa phủ không ngợi x u ấ trong h chốc â n t r ư lát trần tử văn đầy đủ mọi thứ cống hiến tại chích độc tận hóa thành một đạo khổng lồ đỏ thấp nhất thể chích độc năng lượng thân thể bàn cổ huyết mạch thi hồn bàn cổ dùng cho đoạt xá hưởng lực thiên tử càng kể cả trước khi cấp lấy ạ nù bị c h i thân mà tấn chức phi thi phía trên thân một c ố do phi thi phía trên hiến tế mà hóa thành chích độc hắn trình độ kinh khủng hơn xa tại năm đó ra cắt n g o ạ lòng kích phát chích độc quy lực thậm chí vượt qua siêu siêu cấp pháo điện tử ta cho tới bây giờ không muốn muốn tiến dài phi thi phía trên c h â n tử văn thân hình chưa ổn lại lạnh lùng nhìn về phía thiên tử mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều là ngươi cùng với đang khi nói chuyện từ một chức có thần chi cảnh phi thi phía trên hiến tế mà thành khủng bố chích độc chúng điệp điệp hành kích tại đ i ệ tảng mật lệnh phía trên tỉn không cách nào bị công phá điệu tàng mật lệnh cất g i ấ u điệu tạng vương nguyên thần điệu tàng mật lệnh bảo hộ lấy người sách địa tàng mật lệnh giờ khắc này tại không cách nào đánh giá đáng sợ trích độc va chạm xuống tại chỗ phá vỡ vô cùng vô tận trích độc năng lượng đánh bại điệu tàng mật lệnh về sau nhưng không hao hết như một đạo đỏ t h o m chi tiễn lại lần nữa trùng trùng điệp điệp oanh kích tại bởi vì điệu tàng mật lệnh bị phá hủy mà bạo lộ điệu tạng vương nguyên thần phía trên điệu tạng vương nguyên thần hiện vê n h nguyên thần r u n động lắc lư kinh sợ vang lên nguyên thần tác g ã trần tử văn gắt gao chằm chằm vào phía trước rơi tử mượn thiên tử công kích địa tàng trần tử văn môn u chính là thiên thư cùng người sách vì lấy được thiên địa nhân tam thư trần tử văn dì tiếp một c â phi thi phía trên chương bảy trăm ba mươi hai thế gian duy nhất chân thần chương bảy trăm ba mươi hai thế gian duy nhất chân thần địa tàng mật lệnh bị đánh rách nát trong nháy mắt địa tạ n g vương nguyên thần tức tất tình nhưng thần phản ứng không kịp nữa liền bị trích độc quanh chúng nguyên thần thiếu chút nữa mất đi nếu không có nhân thư n ắ p trong địa tạ n g vương nguyên thần ở trong bảo vệ địa tạ vương nguyên thần do phi thi phía trên chuyển hóa trích độc công kích rất có thể tại trong nháy mắt đem địa tạ vương nguyên thần hủy diệt lúc này điệu tạ vương nguyên thần đã t h ứ c t ỉ n h nhưng trích độc nhưng không hao hết thiên tử đang gào thét thần không có bị trích độc đồng hóa nhưng mất đi phi thi phía trên thân thể về sau biến thành một đầu hắt lòng cùng cơ hồ mất đi trần tử văn thi hồn cùng với bản cổ là đoạt xá mà đến hồn thể đan vào cùng một chỗ trần tử văn chiêu thức ấy bỏ qua rồi trần tử văn cũng bỏ qua phi thi phía trên có thể nói đại t h ủ bút nếu không có như thế thiên tử tuyệt sẽ không m g ắ t lửa trích độc là một loại cực hạt ác vận dụng người đem hiến tế bản thân hết thảy trần tử văn hiến tế tánh mạng của mình lại đồng thời đem ý đồ đoạt xá chính mình thiên tử cùng bản cổ cùng nhau như t ế nhưng là vô luận tiên tử hay là bản cổ đều là thế gian này đáng sợ nhất tồn tại dù cho t r í c h độc khó giải cả hai chúng nó cũng không bị t r í c h độc triệt để đồng hóa nhất là thiên tử thần dùng thiên thư di thuế làm đại giá chuyện di tổn thương tại đỏ thấm nhị s á t t r í c h độc năng lượng ở bên trong tràn ngập s á t ý địa ngưng mắt nhìn trần tử văn thân tại ý đồ k h ô n g chế t r í c h độc trần tử văn dùng trích đòn h i ể m phá địa tàng mật lệnh đồng thời cũng cho thiên tử một cái cơ hội cái thế giới này là do thiên địa nhân tam thư lực lượng sáng tạo tương truyền nếu có người có thể tập hợp đủ thiên địa nhân tam thư Có thiên ể đ ề u tử quyết định vận dụng mạnh nhất đích thủ đoạn không tiếp đại lượng tiêu hao bản thân bồn nguyên cũng muốn đem trích độc trường khống sau đó một hơi đem trần tử văn cùng địa tạ vương nguyên thần toàn bộ tiêu diện chỉ cần giết chết trần tử văn cùng địa tạ n vương địa thư cùng nhân thư tự tận quy về thần ngoại trừ thiên tử ban cổ ý thức cũng tại phản kháng ban cổ ý thức không phải huyết n ụ c c h i thân mà là thuần túy thần hồn c h i lực không có dễ dàng như vậy đều chuyển hóa làm trích độc thần mặc dù không thiên tử như vậy đặc t h ù nhưng hiến tế hàng tỷ hoan hồn dung hợp rất nhiều bản cổ tộc nguyên thần hồn lực thật sự quá mạnh mẽ lúc này gắt gao tập trung trần tử văn ý đồ đột phá trích độc k h ô n g chế lần nữa đoạt xá trần tử văn địa tạng vương nguyên thần tắc hoàn toàn thất tỉnh cũng lập tức đã minh bạch có chuyện phật môn trong kế hoạch thần là rất quan trọng yếu một khâu nhân thư đại biểu cho cơ hội. Phật môn mặc dù tại phật môn đại kế một khi hoàn thành phật quang đem phổ chiếu cái này phương thế giới địa phủ âm hồn sắp bị c h ố n g rỗng trở thành phật đản c h i địa phật đem tự mình hàng lầm không sai đem này giới hóa thành phật quốc vì một b ư ớ c này như lai địa tàng đợi không biết chuẩn bị bao nhiêu năm thậm chí vì rất tốt thực hiện đại kế như lai không tiếp dùng thân nhập kiếp sửa lịch sử làm cho nhân quả quân thân địa tàng cũng chuyển thế là mã ra người chủ động ứng kiếp dùng cái này tìm kiếm cải biến vận mệnh huyết mạch đại kế chưa thành làm sao có thể chết địa tạng vương nguyên thần gào thét cũng không còn từ bi gương mặt thần điều động nhân thư chi lực không ngừng tìm kiếm cơ hội thậm chí dùng địa phủ â m hồn là kẻ chết hay không ngừng tiêu hao trích độc tổn thương tại địa phủ bên trong không người nào có thể giết ta địa tạ n g vương nguyên thần đối kháng trích độc đồng thời triệu hoán địa tàng thân thể một khi trích độc bị thần giải quyết c h i ế m cứ địa phủ c h i lợi bằng vào nhân thư c h i lực địa tạ n g vương tin tưởng mọi người ở đây kể cả thiên tử không một là thần địa thủ ở đây đều là kỳ thủ khắp nơi có tất cả tâm tư thiên tử biểu hiện được rõ ràng nhất hắn trong cơ thể bổn nguyên văn mẹo dần dần hiện ra một trường tre kín vết giấy năm đó thiên tử là được dùng một chiêu này trọng thương trần tử văn linh hồn làm cho trần tử văn tại quỷ độc t u n g đi mấy trăm năm hôm nay thiên mệnh vận thuật lại hiện ra thiên tử không khỏi nhìn về phía trần tử văn đã thấy trần tử văn giống như trào phúng nhìn thần một mắt thiên tử đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì chích độc ở bên trong một quả con mắt xuất hiện đó là đã bị trần tử văn luyện hóa phượng hoàng đảm c h i lực không chỉ có là phi thi phân thân trần tử văn đem phượng hoàng đảm cũng giao cho trần tử văn không chỉ có phượng hoàng đảm càng kể cả phượng hoàng đảm khống chế quỷ động không gian trần tử văn thị địa tiên nhưng trần tử văn cái kia cỗ thân thể mới được là lúc ban đầu trần tử văn trần tử văn mới được là địa tiên người điên r ồ i thiên tử giống to thần muốn d â y ruộng muốn phản kháng muốn ra tay lại bị một cổ càng thêm lực lượng khổng lồ lôi cuốn thần hồn câu diện phúc điệu hóa tiếp phượng hoàng đảm chi lực nổ bùng dung nhập trích độc cùng lúc đó quỷ động không gian hòa tan hóa thành vô tận k i ế p lực phúc điệu tan giã trong hiện thực hai cái dạ d a mạ thần núi trống rông xuất hiện tại tạ cờ la mạ cản trong sa mạc vô số vàng bạc châu b á o quan tài tiền mặt ngọc thạch bí kíp hình ảnh n ấ t đát như thiên nữ tán hoa giống như vung hướng đại đ i ệ quỷ động bên trong đích hết thể đều phát nổ đi ra ngoại trừ quỷ động bản thân trần tử văn thi h ồ n thiên tử ban cổ h ồ n lực tại thời khắc này toàn bộ ý thức tăng giá dù là thiên tử không ngừng p h ả n kháng ban cổ không ngừng giấy giữa cũng bị kiếp lực lôi c u ố n giờ khắc này vô luận thiên tử hay là bà cổ đều vạn p h ầ n hối hận đoạt x a rồi t r ầ n tử văn t h â n đ á m bọn họ h ồ n lực v ư ợ t cường kiếp lực liền v ư ợ t cường cả hai chúng nó h ồ n lực cùng t r ầ n tử văn thi h ồ n chi lực đều thành tiêu hào cùng phúc địa hóa kiếp chi lực hợp nhất như một chi m u i tên nhọn hung hàng lần nữa chọc thương đ i ệ tạ vương nguyên thần lúc này đây dù cho có nhân thư thủ hộ đ i ệ tạ vương nguyên thần cũng bắt đầu vỡ vụ mơ tưởng thực hiện được đ i ệ tạ vương nguyên thần giống to nhưng ở trích độc năng lượng cùng phúc địa hóa k i ế p phía dưới địa tạ n g vương nguyên thần không thể ngăn cản bị phá khai mở t r â n tử văn tiên biến vạn hóa thể hóa thành một tay phá vỡ địa tạ n g vương nguyên thần một phát bắt được nguyên thần bên trong đích cái k i a m ộ t quyển sách nhân thư mơ tưởng địa tàng giống to nguyên thần chấn động lại chịu được công kích cường dắt lấy nhân thư không phóng ra các đạo hưu thiếu nợ ở dưới nhân quản nên trả t r â n tử văn đột nhiên mở miệng trong lúc nhất thời một đạo thân ảnh xuất hiện hắn không tại nơi này không tại kia chỗ không sinh không, không chết rồi lại phản khổ nào không có t r o nhiều g người tay một này quyển nắm s á c đem sách sách cho vứt Văn, vợ Trần Tử t ạ bay v phía t r năm Tử v n lúc như vậy theo minh mặt đến nay lãi mẹ để lãi con lan lợi ra cắt ngọa long thiếu trần tử văn bao nhiêu nghị cũng không dám nghĩ chỉ có thể dùng tổ truyền nhân thư di thuế hoàn lại đương nhiên đây là vui đùa trên thực tế từ khi trần tử văn thành thần hiểu rõ mình chính là cái kia chuyện xấu đã biết rõ sẽ có như vậy một lần trần tử văn không phải một người tại chiến đấu tay cầm nhân thư di thuế không cần cố sức khoảng cách luyện hóa thu trần tử văn lần nữa chụp vào nhân thư lúc này đây t ù y ý đ ị a tạ vương nguyên thần giấy r u ộ n cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên thần chung nhân thư bị trần tử văn cướp đi nhân thư đến tay trần tử văn tay cầm địa thư cùng nhân thư hợp hai sách chi lực đem ánh mắt q u a n hướng thiên tử người mơ tưởng thiên tử phản kháng nhưng thần ý thức bị phúc địa hóa tiếp lôi cuốn không ngừng đang cùng địa tạng nguyên thần đối kháng chung bị thương bắt đầu vỡ vụn mất đi minh m ạ n thiên khải cuộc chiến thế nhân dù chưa giết chết thiên tử lại phá hủy thiên tử bất tử thân vận mệnh sẽ không biến mất nhưng thiên tử sẽ chết thiên thư đích duy trì biến mất là được thiên tử chết rồi trần tử văn dỗi ra một tay chụp vào thiên tử như c h ả o lấy quỷ vương tâm giống như chụp vào quỷ vật thiên tử gào thét phản kháng cái này cổ vùng vây dây chết đặc biệt kịch liệt mất đi nhân thư địa tạng vương nguyên thần bị thiên tử lôi cuốn lấy tiếp lực đánh chết mà ngay cả bản cổ hồn lực rốt cục ha dù là sắp mất đi nhưng không mất đi thiên tử không chết là được thiên thư ý chí thiên thư ý chí như tại trần tử văn cũng không dám đem hắn l u y ệ n hóa trần đạo h i ế u ta cũng ra cắt ra đệ tử liên lại để cho ninh mẫu cuối cùng giúp ngươi rút một tay đánh vỡ này nhân thế ở giữa vận mệnh ra cắt ngọa long đệ tử mở miệng đang khi nói chuyện địa phủ một chỗ đi ra nhiều vị quỷ tiên đem lực lượng cho mượn đã từng ẩn đột biến mất linh huyện giới đại phái lại nao n h a o như thế như mao sơn thiên sư phủ các loại cũng từ đó đi ra thọ nguyên gần nguyên anh lao quái chương lao quái ngươi còn sống vạn lao quái ngươi cũng không vẫn còn ha, ha, ha, ha. cùng đi trong lúc nhất thời vô số lực lượng hiện lên địa phủ hội tụ thành sông dài như chúng sinh ý chí mang theo dứt khoát kiên quyết hùng hồn thẳng hướng thiên tử thiên thư thu giờ khắc này thiên tử ý chí hoàn toàn bị xóa đi trần tử văn trong tay nhiều ra một cuốn sách thiên địa nhân tam thư đầy đủ hết tam thư hợp nhất chương bảy trăm ba mươi ba lại thấy kiểu thúc chương bảy trăm ba mươi ba lại thấy kiểu thúc tam thư hợp nhất trần tử văn nắm giữ thiên địa nhân tam thư giờ khắc này cái vũ trụ này hết thảy đều ở trong mắt trần tử văn trong cuộc sống địa phủ tam phụ tàn phá dị không gian Phúc địa đầu trần i ê n vũ t ụ ngân tinh vĩnh hẳng bản thánh hạ, hệ, t quốc cổ độ, địa. r tử văn đã mất đi quỷ động phúc đ ị a nhưng giờ khác này toàn bộ vũ trụ đã trở thành trần tử văn phúc đ ị a u đầu tiên thế gian duy nhất chân thần thì ra là thế trần tử văn một lạ mắt diệt nhìn thoáng qua âm phủ trước khi hiến thân tiêu diệt thiên tử linh hồn phục sinh hoàng dương nhìn thoáng qua dương gian một chỗ địa chấn bị vớt lên mấy trận hồng thủy bị hút ra một hồi vi rút truyền bá bị hóa giải trong thiên địa tất cả lớn nhỏ đ i ệ tiên phúc đ i ệ không chỗ nào che giấu ở trốn tâm niệm vừa động từng bị chém tới long mạch tục lên linh khí xúm lại thiên đ i ệ linh khi dần dần trở lại nhân gian trong vũ trụ sinh d i ệ t tuần hoàn không hề không thể sửa đổi trong cuộc sống vận mệnh cũng đồng dạng có thể bị trần tử văn cải biến thần châu cái nào đó bên hồ một cái bởi vì cứu người mà ngâm nước bỏ mình chàng trai kỳ tích còn sống xa xa chính trộm thứ đồ vật ăn trộm không khéo mò tới một đôi ngân thủ vòng tay hai cái đã đoạt bao bao băng đảng đua xe lái xe trốn vào đồn công an một vị tham quan bị hắn phê ở dưới bã đậu công trình nện đến bán thân bất toại mỗ quốc vài tên tính xâm người ra tay đối tượng đổi thành một đầu thàn lắn một khung phi cơ trinh sát tự tiện xông vào nước khác lãnh thổ lúc bị cuốn vào một hồi phong bạo trong cuộc sống vận mệnh tại thay đổi thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo dần dần trở thành một đầu phát tắc trần tử văn không có trắng trận sửa chúng sinh vận mệnh bởi vì một đạo thân ảnh xâm nhập địa phủ địa tàng như lai hàn g lâm thần lại cho mượn địa tàng thân thể đến đây chỉ tiếp đến c h ầ m m ộ t bước địa tạng vương nguyên thần đã mất đi người trông thấy trần tử văn như lai lập tức đã minh bạch cái gì thần trong n g á y mắt hiến tế bản thân nguyên thần ý đ ồ hướng cái này phương vũ trụ bên ngoài mượn lực lượng nào đó trần tử văn nhìn đối phương không có ngăn cản thang đến một c u khủng bố lực lượng hàn lâm địa tạng vương thi thể trần tử văn lúc này mới nói khẽ phản l ờ i còn chưa dứt địa tạng vương thi thể một nửa chuyển biến thành phản vật chất chính phản vật chất cho b ù i ngay tiếp theo tự cao duy hàng lâm lực lượng nào đó cùng nhau xóa đi thu bạo tạc nổ tung phóng thích năng lượng bị trần tử văn lấy đi không có đối với địa p h ủ tạo thành một điểm ảnh hưởng cao duy trần tử ly khai âm phủ hàng lâm nhân gian trên địa cầu lại có không ít bản cổ hàng lâm khí tức khủng bố bàn cổ truy binh lại tới nữa thân đám bọn họ khí thế không thêm che giấu như là từng khỏa mặt trời vừa mới xuất hiện liền lệnh địa cầu hoàn cảnh đã bị cực lớn chung kích bộ phận hải dương trên không thậm chí đưa tới phong bạo nhưng lúc này đây hiện thân sau đích trần tử văn chỉ là nhìn về phía thần đám bọn họ liền thấy kia chút ít bản cổ từng cái v ỡ lạc hóa thành bụi b ậ m trong lúc nhất thời thiên địa lần nữa khôi phục trần tử văn xoay người nhìn qua một chỗ phương hướng thư không bị căng ra một đạo khủng bố khí tức xuất hiện như một đạo không nên tồn tại ở sự thật quái vật khổng lồ hà n g l â m vẹn vẹn là toát ra khí tức liền phảng phất muốn cắn nuốt sạch toàn bộ thế giới giao trì thánh mẫu giờ phút này giao trì thánh mẫu trở nên không hề như giao trì thánh mẫu thần tiếp thu một bộ phận cao duy chi lực đã nhận được bản cổ thực linh chi lực còn đâu lực lượng đã vượt qua cái này phương thế giới th trần cơ hội u tử thủ. Trân t văn vô tay phía trước từ trường ứ n g tụ cường độ cao từ trường hóa thành một đầu từ trường quỹ đạo chiều dài phảng phất chỉ có vài mét lại phảng phất vô cùng vô t ậ n lớn lên phảng phất m u ố n kéo dài ra thái dương hệ siêu siêu siêu siêu siêu cấp pháo điện tử t r â n tử văn rất có nghi thức cảm giác đ ị a mở miệng dội ra cánh tay phía trước trong chốc lát xuất hiện một n h n thẳng tắc quang lúc này đây pháo điện tử chính thức biến thành quang đã tới thậm chí đột phá tốc độ ánh sáng tại quang chiếu dọi xuống tiếp thu cao duy chi lực giao chỉ thánh mẫu bị lập tức xé nát không có phát ra một điểm thanh âm cao duy hàng lâm che diệt ta là thế gian này duy nhất chân thần c h â n tử văn m ở m i ệ n g sở hữu tất cả bản cổ huyết mạch biến mất trên địa cầu tướng thần trong cơ thể bản cổ huyết mạch biến mất biến thành một phạm nhân huống thiên h i ế u huống phục sinh cũng theo cương thi biến thành người không chỉ có như thế lẹn vào mà lại ẩn giấu ở cái này phương vũ trụ mặt khác cao duy tồn tại hình chiếu kể hết hóa thành cho tản kể cả thần bí phật môn thứ o trong à n bộ trụ vũ sở ữ u đều quy quy tất tinh thành trần tử mắt, trong vũ trụ chỉ có trần tử、văn、một người thanh âm. Vạn pháp quy nhất, một quy trần tử văn, ta t cả con chỉ có hàng hóa pháp văn văn người Vạn văn, vũ âm. c lịch là ngày đạo, trạm năm tháng 16 ngày âm lịch tháng âm Thứ bảy nghi kết hôn thông gia gặp nhau hiếu dọn nhà cản g thành g i a g i a đại hạ phụ cận một nhà khách sạn tương ứng trên bãi cỏ có ba cặp nhân vật mới hôm nay ở chỗ này kết hôn hướng thiên hiếu mã tiểu linh tư đ ổ phân nhân vương trần c h â n cùng với tướng thần nữ a ba cặp nhân vật mới giúp nhau đều biết đã đến thân bằng h ả o hữu cũng phần lớn quen thuộc lúc này đang tại trên bãi cỏ nói chuyện hoặc đùa giỡn tại đây bị ba cặp nhân vật mới đặt bao hết không có người ngoài bọn chạy tới chạy lui cũng sẽ không biết ảnh hưởng người khác hào khí rất náo nhiệt mẫu thân của vương t r â n t r â n từ nước ngoài đuổi đến trở về mã tiểu linh phụ thân ngựa lớn long cũng ăn mặc một thân âu phục có chút câu t h ú c địa đường đấy mã đan na không có xuất hiện vụ trộm trốn ở trong ấm trà mất nước mắt cầu t h ú c ngược lại là tại đang giút vội vàng chiêu đái khắc nhân bất quá hắn thỉnh thoảng nhìn về phía một vị tên là lâm chính nam tử thần s khách nhân n ố i liền không dứt mỗi người đã đến bước nhỏ hướng nhân vật mới chúc phúc dù là rất nhiều người căn bản không biết tướng thần cùng nữ hoa cũng thuận tiện lấy n h i ệ tình t chúc phúc kết hôn đúng là mệt mỏi như vậy đấy sao nữ hoa cảm khai nói nhân tinh tinh ngược lại là rất nhàn nhã làm như nữ hoa phủ dâu hắn căn bản không có việc gì làm tướng thần tắc thì vớt vớt mặt vẫn đối với người khác cười mặt đều nhanh muốn căng g â n cũng may mã đinh đương xuất hiện rất nhanh lại để cho tướng thần cười không nổi thế nào muốn hay không tiếp nhận đề nghị của ta ta có thể đem ngươi biến thành hai người nữ hoa một cái mã đinh đương một cái trần tử văn với tư cách phủ r chết. Chết đầu độc nói tướng thần đem trần tử văn đời ra chỉ, chỉ hướng thiên hữu bên kia ngươi đi đem a tú phục sinh trần tử văn nghe vậy nhìn về phía hướng thiên hữu lúc này mới nhớ tới hướng quốc hoa cái này hai hôn lão nam nhân vậy mà trâu già gặm cỏ non cuối cùng hắn cháu trai có chút quan hệ mập mờ mã tiểu linh tại sao có thể có như thế dâm loạn sự tình trần tử văn lắc đầu thói lời ngày sau nhân tâm không cổ cả ngày đã biết rõ tình tình yêu yêu linh k h í sống lại đều không có mấy người biết nói thế giới này ta xem muốn hết người thì sao tướng thần đột nhiên nói trần tử văn hỏi mà không đáp đợi các ngươi hôn lễ chấm dứt ta muốn đã đi ra tướng thần hiếu kỳ nói người muốn đi đâu không biết trần tử văn lắc đầu tướng thần gãi gãi đầu không rõ trần tử văn đang nói cái gì khách nhân đến đông đủ hôn lễ đã bắt đầu ba cặp nhân vật mới hôn lễ đồng thời cử hành người điều khiển chương trình cái xin một vị trần tử văn cười tận hết phù rể chức trách tại hôn lễ sau khi kết thúc mang đi làm như p h ụ dâu nhâm tinh tinh cùng nhâm tinh tinh nói một lát lời nói trần tử văn cuối cùng mắt nhìn nhân gian thả người biến mất lại hiện ra thân lúc trần tử văn đã ở trong vũ trụ cái vũ trụ này đã thuộc về trần tử văn nhưng trần tử văn nhưng không rõ những cái k i a cao duy tồn tại như thế nào đem hình chiếu đầu nhập này giới không thành cao duy dù là thân là thế gian duy nhất chân thần trần tử văn cũng cảm thấy bất an hay hoặc là nói đúng là bởi vì hoàn toàn nắm giữ cái vũ trụ này trần tử văn mới có thể phát giác được những cái tia cao duy tồn tại đối với cái này giới ngấp nghẽ hôm nay những cái kia ngấp nghẽ nhưng không biến mất trần tử văn là này giới chủ nhân nhưng trần tử văn còn đang này giới chung muốn nảy ra này giới trở thành cao duy tồn tại mới có thể cùng cao duy đối kháng có thể thế nào trở thành cao duy tồn tại không có người nói cho trần tử văn đáp án cái này phương vũ trụ hết thể đều thuộc về trần tử văn hết thể chân ly đều bị trần tử văn tất biết hết thể sự vật đều có thể bị trần tử văn điều khiển chỉ có đồng dạng sự vật nó là ở chỗ này trần tử văn cũng nhìn không thấu dị thường là được m a n mối duy nhất tức là đáp án、Xoát. trần tử văn xuất hiện tại hệ ngân hà trung tâm hát động trước giờ k h ắ c này trần tử văn đã minh bạch trần tử văn nhảy vào hát động hát động thôn vệ vật vật trần tử văn xâm nhập hát động rơi hướng trung tâm k ỳ điểm hát động không phải động k ỳ điểm không phải điểm hết thể sự vật tiến vào hát động tức bắt đầu phân giải phân giải làm hạt cơ bản rơi vào cái k i a mật độ vô cùng lớn thể tích vô cùng bé k ỳ điểm trần tử văn cũng không ngoại lệ nhưng trần tử văn không phải một người mà là một cái vũ trụ vạn pháp q u y nhất một quy trần tử văn cái này phương vũ trụ là được do trần tử văn trong tay tam thư sáng tạo tức là trần tử văn phúc địa đầu tiên vứt đi tánh mạng rồi sau đó sống lại thăng trần tử văn tại lực hút lôi kéo hạ phân giải tại đi hướng vô cùng bé kỳ điểm trên đường hàn g duy kỳ điểm vô cùng bé cuối cùng là linh duy trần tử văn theo ba triệu ba dê hàng đến hai dê cũng tại hàn g duy bên trong xem thấy một cái lối đi cái thông đạo này cũng không tồn tại chỉ có tại hàn g duy trung mới có thể phát giác hướng phía dưới là chết hàng đến linh duy tức cùng hát động hợp nhất hướng lên tắc thì sinh thang duy vước đi tánh mạng rồi sau đó sống lại t h ă n g thân hôn tự d i ệ t phúc địa hóa tiếp toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này phân giải cùng trần tử văn cùng nhau hóa thành một đạo năng lượng trần tử văn trong nháy mắt h ư n g lên toàn bộ vũ trụ cùng trần tử văn cùng nhau theo một hai dê thăng hồi trở lại ba triệu ba dê lại từ ba triệu ba dê trạng thái tiếp tục hướng thượng nhảy lên p h p h ả n phất xuyên qua một t ầ n g màng trần tử văn đã đến một chỗ bất động xuống không hề nhảy lên không hề truy lạc trước mắt một mảnh đen thịt nhìn không thấy bất luận cái gì cũng có lẽ không có bất kỳ sự vật ta nói muốn hữu quang trần tử văn mở miệng một nhún quang xé mở h tám trần tử văn mở mắt ra hoặc là nói cái kêu bó quang là được ánh mắt trần tử văn cúi đầu xuống trời xanh vũ trụ thế gian vạn vật lại hiện ra cũng tại trần tử văn bàn tay cũng hoặc là nói là bị trong ầ n Văn sáng Tử t ạ ra, ra tạo đ ế i ờ khắp nội tâm r n t có thiệt nhiều lời nói muốn nói thậm chí tối hôm qua lúc ngủ đều muốn bạn hoàn tất sau muốn nói cái gì nhưng thật sự đem làm đánh ra hết chọn bộ ba chữ nhất thời không biết nói cái gì vốn muốn cùng mọi người rong dài một ít sáng tác lúc chuyện phát sinh quyển sách này ở đâu ghi được không tốt từng có nào tiết đ ố i nào nội dung cốt chuyện chưa đủ ví dụ như trần tử văn lần thứ nhất phi thi lúc không có có thể hào h ả o yêu, để cho ta hồi trở lại xem lúc rất hối hận đợi nhưng đều đi qua tốt cùng không tốt đều viết xong theo 2019 n ă m tháng m ộ ư ơ i bắt đầu đổi mới cho tới bây giờ 2024 n ă m tháng m ộ ư ơ i hoàn tất quyển tiểu thuyết này đã suốt năm năm chính giữa đức quãng một lần muốn bông tha cho được rồi cuối cùng vẫn là đã tới đột nhiên thật giống như kỳ thi đại học đã xong tốt nghiệp đại học rồi có ả người chống giống. c chút thất lạc cũng có chút cao hứng đây là ta đệ nhất bản bản hoàn tất tiểu thuyết hy vọng là chấm dứt cũng là bắt đầu có thư hữu hỏi ta sách mới vấn đề ta tạm thời còn không có chuẩn bị ta đỉnh đầu còn có một bản mấy năm trước tiểu thuyết bỏ niêm phong rồi ta tạm thời hội nếm thử bắt nó bản hoàn tất bất quá sẽ không ghi được quá nhiều tận lực trong tháng này bản hoàn tất chỉ có thể tận khả năng cho cái tạm được kết thúc công việc cho mình đánh cho quảng cáo tên sách gọi ta thật sự là lôi thần đương nhiên đây là nhiều năm trước tác phẩm rồi rất nhiều ngạnh có chút già rồi nhưng là có một điểm ý mới ưa thích người mang bom khôi hại thư hữu có thể thử nhìn xem không bắt buộc cuối cùng cảm tạ ủng hộ lại thấy cựu t h ú c các bạn đọc vô luận là cùng nhau đi tới hay là nửa đường gia nhập đều cảm ơn các người thật sự cảm ơn cảm ơn mọi người làm bạn cảm ơn mọi người đặt mua khen thưởng bình luận vẽ t h ắ n g đề cử những n à y ta ở phía sau đài đều một mực có thể trông thấy không có mọi người cùng đi quyển sách này không cách nào b ả n hoàn tất nhất về sau vung hoa chúc mọi người thân thể khỏe mạnh bình an thật vui vẻ tâm tưởng sự thành mỗi người phát đại tài có duyên sách mới gặp